bất quá bây giờ còn chưa cầm quyền tự nhiên không thể như vậy phách lối được lôi kéo lòng người cân nhắc chốc lát nói tiểu hoa nàng còn nhỏ ngươi yên tâm trương hoa tông sư là nhân vật nào tuyệt đối đại nhân có đại lượng chắc chắn sẽ không đối với nàng ra tay chương hai trăm mười bốn lễ vật bây giờ đem nàng cầm đi ra ngoài cũng chính là sung sung tình cảnh chứng minh ta trường già thành ý thôi như vậy à rõ ràng trương nguyên bay gật đầu một cái không nói hắn cũng cảm thấy trương hoa cũng không đến nổi đối với trẻ sơ sinh ra tay tên này có phải hay không ngu ạ trương nguyên mới hận không thể một cái tắt vỗ vào cái này hồ đổ trứng trên mình tông sư ngại mặt mũi tự nhiên bất tiện ra tay có thể thu ở nơi này bày thì có nhiều muốn lấy lòng tông sư người giúp nhổ cỏ tận gốc dẫu sao giao ra trương gia liền cùng tiểu hoa phủi sạch liên quan người khác giết nàng trương gia vậy tuyệt không thể vì vậy giận cá chém thớt nếu không thì là đối với trương hoa bất kính trương trang bên ngoài m ớ ờ i m mở. trương hoa mang đồng tướng quân tiêu chân mạnh á văn còn có một cặp nước tương đảng võ giả quần quận làm sạch trận ở giữa đường chủ thượng trương trang đã đến liền do bọn ta đi đánh trận đầu đi lao hả cái đầu tiên nhảy ra b ă n g vào lòng dạ ác độc cùng với cứu trợ đồng tướng quân công hắn thành công biến thành trương hoa người mình trước mắt đứng hàng thứ hai ở trên hắn cũng chỉ còn dư lại lưu toàn cái này đi vận cất chó chỉ cần nhiều lập công lao đem lưu toàn chen xuống hắn chính là tồng sư thủ hạ xứng đáng không thẹn người thứ nhất vì vậy hắn không kịp chờ đợi muốn lần nữa dùng t r ư ơ n g ra mọi người máu thay mình ở công lao bộ lên thêm nhiều hai bút chủ thượng t r ư ơ n g gia xúc phạm chủ nhân còn ý đồ tổn thương hai vị tiểu thư tội đại ác vô cùng cả nhà làm giết lưu toàn cũng là cao giọng trả lời âm thầm thì không yếu thế chút nào hồi chừng lão hà không phải là giết người được lợi công sao ai không biết à ngươi giả sao vậy liền cả người khinh công q u á đi thật so giết người còn không thấy được thật lợi hại đây là t r ư ơ n g trang nơi quan trọng người không phận sự miễn b ả o cửa t r ư ơ n g trang hộ vệ run lẩy bẩy vừa nói lời xã giao t r ư ớ c trách chỗ không nói không được mặc dù biết rõ đối phương người tới không tốt mình rất khó định nổi có thể t r ư ơ n g gia dẫu sao huy danh hiển hách mấy chục năm đã sớm đi sâu vào lòng người trong thời gian ngắn hơn vi do ở lại dám xúc phạm tông sư tự tìm cái chết một tiếng khẽ quát rơi xuống lão mạc hóa thành bóng đen nhào tới à hộ vệ kia chỉ kịp kêu t h ả m một tiếng liền che cổ họng vô lực ngã xuống lão mạc chảo phải máu tươi đầm địa cười g ầ n nhìn về phía mấy cái khác hộ vệ tông sư đến chỗ này còn không mau tránh ra người chết rồi cứu mạng à còn lại hộ vệ cũng bất quá là cầm tiền lương không lý tưởng chưa từng gặp qua bực này máu tanh tình cảnh từng cái kêu to n h ấ t chân chạy liền hận cha mẹ sinh ít hai cái chân tông sư mời lão mạc dẫn đầu vọt vào gợi lên tuyến đầu nhắc tới cũng là bi thương kịch hắn tự nhận trước sau như một cơ chí đêm qua vậy quả thật dành trước cái đầu tiên chuyên trở thi thể đáng tiếc vậy không biết có phải hay không vận mạng không đủ nhiều chỗ tốt đều bị người khắc đoạn đến bây giờ hắn vẫn chỉ là trương hoa thủ hạ nhân viên ngoài biên chế không được chính thức thừa nhận vừa tiến vào cửa chính lao mạc thoáng chốc ngẩn người giờ phút này trương gia tất cả lớn nhỏ mấy trăm miệng ăn ở trương nguyên dưới sự hướng dẫn đang từ đại s ả n h đi ra phía sau bọn họ còn có mười mấy người là bị sợi dây buộc trong miệng bỏ vào vải trắng ân chính thức mười ba phòng tàn dư trương g i a mọi người xúc phạm tông sư tội khắc làm giết lão hà nhanh chóng thoan đi vào vừa nói lời xã giao làm là trương hoa thủ hạ hắn là có tư cách nói điều này không giống lao mạc nhân viên ngoài biên chế nói liên tục lời xã giao tư cách cũng không có chỉ có vùi đầu giết địch được lợi công lao phẩn tông sư tạm thời bất giận lão phu trương nguyên trước tiên trương ra một đám ba trăm m ư ơ i hai người bái kiến tông sư trương nguyên chống gậy run lẩy bẩy đi lên trước hướng t r ư ơ n g hoa cung kính thi lễ một cái mọi người còn lại thấy vậy r ồ i rít tự giác không người túi đầu liên liên bục u chặt cũng ở đây người ngoài chợ giúp h ạ n túi đầu không người t r ư ơ n g hoa như cũng nhàn nhạt nhìn bọn họ biểu diễn giống như ở xem con kiến hôi vậy tại tu chân giới hắn là gặp qua tình cảnh to lớn đừng nói là trăm người thi lễ coi như là ngàn người vạn người một trăm ngàn người cũng không nói ở đây phân thần kỳ nhưng mà được gọi là đại năng vừa đọc sinh thế giới tồn tại chính là lễ phép coi là cái gì có thể tiêu chân mạnh á văn các người lại bất đồng xã hội hiện đại chú trọng mọi người bình đẳng coi như đối mặt quản lý cao cấp vậy nhiều nhất chính là nhỏ hơi không người chưa từng gặp người giống như như bây giờ vậy thấp giọng hạ khí trong chốc lát bọn họ ngược lại là ngẩn bị trương gia chỉnh t ề khí thế đánh mơ hồ lao g i c kia nói xin lỗi hữu dụng muốn cảnh sát làm gì các người vẫn là rửa sạch sẽ cổ chờ chết đi lao hà dẫn đầu kịp phản ứng oán h ậ nói giết người phóng hỏa đ a i vàng hắn có thể không muốn bỏ qua loại này cướp cổ võ thế g i a cơ hội thật tốt cạnh không nói chương trang nhưng mà được gọi là dược đô trung tâm bên trong thuốc trăm năm nhiều thật là có thể dùng để làm cơm ăn tịch thu tài sản lúc đó thuận tay lậu như vậy hai cây tìm người luyện thành hoặc là đổi thành đăng ăn dược liền để được cho mấy tháng khổ tu thật là không bản vạn lợi mua bán lớn lao phu tự biết trương gia có tội cho nên đem trương thủy phe tội nhân dân g lên cầu tổng sư bất giận vừa nói t r ư ơ n g nguyên vung tay lên dẫn tới mọi người sau lưng mười mấy bị sợi dây vây quanh trói trương ra người bị đẩy ra ngoài bọn họ phần lớn là người phụ nữ một số ít chính là đứa nhỏ bảy tám tuổi cái loại đó đứa nhỏ còn có một ba bốn tuổi ân phía sau cùng thời là một trẻ sơ sinh xe đẩy bên trong là một cái hồng nộn nộn b é gái đang mở to mắt tích lưu lưu nhìn mọi người n à n g bởi vì là quá nhỏ không có bị buộc giờ phút này thậm chí còn ở vô tâm cười to Hiện nhiên, nàng không hiểu chuyện cho rằng đây là mọi người chung một chỗ cùng nàng chơi đùa trẻ sơ sinh ngủ đều là đức quảng cả buổi tối tỉnh lại thấy nhiều người như vậy cùng chơi không thể nghi ngờ là một kiện đặc biệt đáng giá cao hứng chuyện trương hoa thấy cô bé nhỏ đó mạnh á văn lòng ngay tức thì bị hóa n g â y n g ốc dẫu sao nàng là giáo viên mầm non ngày thường và đứa bé tiếp xúc nhiều thấy như thế đáng yêu đứa nhỏ thật sự là không nhịn được liền động lòng c h ắ c ẩn trương hoa không có trả lời chẳng qua lão à nhàn nhạt nhìn trương thần sắc cực kỳ lạnh lùng, giống như thái thượng vòng tình thiên chầm chầm thái cả sắc cực đám, ra đ kỳ hà một cái tắt trùng trùng phiến ở trương nguyên trên mặt lão già kia người đánh ngược ý kiến hay à trương thủy có tội có thể cùng hắn đi người đ ộ n g thủ chẳng lẽ liền không tội nói sau tông sư muốn giết người có ai có thể trốn còn dùng ngươi l a o bất tử kia dâng lên hết sức cầm chút đồ vô dụng lừa bịp ta xem ngươi thật sự là sống không nhịn được l a o hà hung t ậ n rêu dao làm là thủ hạ được lĩnh hội ý của chủ tử hơn nữa được làm chủ tử bất tiện làm chuyện làm chủ tử mưu đoạt lớn nhất lợi ích như vậy mới vừa gọi là thủ hạ đắc lực hì hì ta cũng biết cái này người dẫn đầu không phải tốt như vậy làm trong đám người trương nguyên mới nhìn trương nguyên một hồi cười nhạt để cho ngươi lão bất tử kia ra mặt bây giờ ai bàn tay đi vô duyên vô cớ bị một cái tát chương nguyên nhưng cũng không có nổi giận ngược lại cẩn thận nở nụ cười tiếp liền nói áy n ấ y tông sư bất giận tông sư bất giận xin chờ chốc lát ta trương gia còn có lễ vật đưa lên chương hai trăm mười lăm khóc náo dẫn tới ra lệnh một tiếng giờ phút này lễ vật cũng không phải bị người đẩy lên tới mà là chủ động từ trong đám người đi ra phía bên trái chính là một người vóc dáng cao g ầ y mà đầy đạn c h á n ở giữa quyến rũ hấp dẫn cô gái đ ổ hồng trương âm bên phải chính là một cái khí chất cao nhã cô gái quần áo trắng trương thanh tuy bị làm lễ vật có thể nàng như c ũ lộ ra cổ gió mát vậy hời h ợ n tự do cảm gặp qua tông sư trương âm một hớp tiếng trẻ nhỏ cùng bạo bằng vóc người tạo thành mánh liệt tương phản mang đến một loại rất khác biệt cám dỗ nàng đôi mắt mang chút b ị ý như nước vậy nhìn c h ầ m c h ầ m trương hoa nàng vốn cũng không phải là cái gì trinh tiết liệt nữ ân dĩ nhiên bây giờ xã hội này Muốn trương ì m một cái như vậy liệt t cái cũng như nữ Nhà khó. vậy ẻ liền bắt đầu phân bạn bè trai gái, đọc lớp là trai gái, coi phân bạn n bắt bè đầu đọc h bà cụ, suy nghĩ một chút cũng suy say. nghĩ phải một t r ư Hoa thanh r trai, ẻ tuổi tông t lại đẹp là sư â n phận, bạn vậy so với trước đó vậy mấy cái t r đó mấy i m ạ h ơ nhưng n i liền ề u suy thật một chút nghĩ là làm n g ờ i tim ta t đập h ì h thịch. t r ư ơ n Thanh nhưng chỉ là gật đầu tỏ ý chào hỏi rất rõ ràng nàng là bị cưỡng bách gió vốn nên là tự do bây giờ lại bị gắt gao c h ó i buộc ở làm thật đáng tiếc cái này hai cái không biết xấu hổ gái làng lơ thiếu chân và mạnh á văn đồng loạt căm tức nhìn hai cô gái mạnh á văn nhìn c h ầ m c h ầ m trương âm vậy bạo khoản vóc người dễ nghe thanh âm cùng với như nước ánh mắt quyển lính rũ để cho nàng tự ti đồng thời lại dâng lên cực lớn cảnh giác thiếu chân thì bất đồng nàng nhìn c h ầ m c h ầ m là trương thanh đối với trương hoa hạng nhân vật này ngươi quang lãng có ích lợi gì khí chất thanh nhã tiêu ngạo chinh phục đứng lên mới có khoái cảm mới còn có mùi vị chủ thượng lão hà trong chốc lắt cũng không dám qua loa nhúc nhích mắt lom lom nhìn trương hoa ngồi chờ chỉ thị hắn trong lòng rất là nóng nảy như vậy thiên kiều bá mị đại mỹ nhân hắn nhìn trong lòng cũng là nóng như lửa ân trên mình cũng là lưỡi liền miệng khô toát ra lửa đừng xem hắn ngày thường được gọi là trong bội vạn hoa qua mảnh máu không rời thân là một uy tín lâu năm hái hoa tặc có thể giống như loại này phẩm cấp t i ể u hoa thật đúng là không hái qua ngược lại không phải là không đủ năng lực hái không được chủ yếu là người đẹp cũng rất trương hoa không có trả lời vẫn là rất bình tĩnh nhìn mọi người liền vọng đều không nhiều vọng hai cô gái một cái đẹp như thế nào khí chất tốt thì như thế nào t r ă m qua sang năm bất quá một phôi đất vàng thậm chí không cần trăm năm hai mươi năm thời gian cũng đủ để phá hủy thế gian hết thệ tốt đẹp thời gian là đem đao mổ heo gặp biểu hiện này lão hà trong lòng hiểu rõ miễn cưỡng thu liêm tâm thần tiếp tục g i à y c h ư ơ n g nguyên ngươi l ã o già này nhà ta chủ thượng là nhân vật nào sẽ thiếu phụ nữ ngươi còn phải đưa cợt mờ nở muốn đưa đưa cho ta ả ta rất h o a n n i n h lão hà trong lòng ngầm thán một tiếng quay lại lại hét lớn được rồi nếu ngươi trương gia bực này không có thành ý chút nào làm thật không có cần thiết tồn tại mọi người đều là cổ võ giới người thuộc hạ gặp chiêu thật đi lời này vừa ra trương gia tất cả mọi người đều biến sắc thuộc hạ gặp chiêu thật bọn họ trương gia lấy cái gì và tông sư chống lại tối nay sợ không phải muốn diệt môn tông sư bất giận tông sư bất giận chớ cấp chớ cấp còn nữa còn có ả trương nguyên vội vàng kêu to hướng về phía đại quản gia giận d ữ hét nhanh đi đem linh dược cho ta lấy tới đã biểu dương ta trương gia t h a n h ý linh dược đại quản gia chân trờ linh dược bọn họ trương gia giờ phút này cũng chỉ còn dư lại một viên thái t u ế đồ chơi này có thể so với linh dược giống vậy tinh đắt hơn có thể sống lại như vậy bồi đi ra ngoài coi là thật làm cho đau lòng người còn không đi nhanh t r ư ơ nguyên n g một quả i trượng trùng trùng dâm xuống ban đầu hắn liền đề nghị qua đem linh dược cùng nhau dâng lên có thể đám kia ánh mắt thiện cận nhưng là không nỡ bỏ cảm thấy trương gia bỏ ra đông đảo cánh mạng đã quá lắng xuống tông sư l ử a giận nhưng chưa từng nghĩ những thứ này đang bình thường người nhìn đích xác đủ để lộ vẻ xúc động có thể tông sư là nhân vật nào chưa từng đem người bình thường cánh mạng để trong mắt ở trong mắt bọn họ cũng chỉ có tu vi và tuổi thọ mới là trọng yếu à đại quản gia không dám chỉ hoán nữa không ngừng bận rộn đáp ứng rất nhanh liền đem đựng thái tuế hộp ngọc lấy tới lưu toàn vội vàng tiếp lấy kèm chế thấp thỏm trong lòng đưa tới trương hoa trước người đây chính là linh dược à. có tiền cũng không cầu được linh dược bây giờ lại có người d ư ơ n g mắt đưa lên chủ thượng thần uy coi là thật vô cùng thiện trương hoa gật đầu một cái thêu b ả o vung lên đem linh dược nhận lấy quay lại ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía bị trói trước hơn mười vị trương ra người người một nhà vẫn là ngay ngắn như nhau tốt trung quốc từ xưa thì có phụ thủ phu thủ không đội trời c h u n g mình tuy không sợ trả thù có thể người nhà không được nhất là bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng minh không được tới ám tùy tiện làm một súng lục tới một phát giống vậy cổ võ giả cũng là không ngăn nổi hu hu hu các nàng cũng chỉ giờ phút này là sống chết dù quan lúc đó tánh h mạng toàn quyết định bởi với trương hoa thời gian vừa niệm từng cái nức nở muốn cầu nhiêu có thể trong miệng có v à i rách căn bản không phát ra được thanh â m nào chỉ có thể gấp từng cái rơi nước mắt hoa hoa ở trẻ sơ sinh trong xe tiểu hoa giờ phút này tựa hồ vậy cảm thấy không ổn đột ngột khóc lớn lên t r ư ơ nguyên n g lần nữa sắc mặt đại biến chợt g i ấ m g i ấ m cây nạng các người đây là thế nào làm việc còn không vội vàng đem miệng nàng cho trang kịp đã quay dày tông sư các người đam đương nổi sao k i n h thường k i n h thường ban đầu hắn nói thẳng không cần buộc tiểu hoa cũng không nói không cửa ả i vải rách cả đám này làm việc thô bị k h ố n k i ế p thật là muốn hại chết ta trương ra sao hoa hoa hoa tiểu hoa nghe được giày bị sợ khóc lợi hại hơn khuôn mặt nhỏ nhắn run lên một cái không ngừng rơi lệ một bên hộ vệ hai mắt nhìn nhau một cái nhưng là không biết làm sao cầm khối vải rách đi lên trước dự định đem cái miệng nhỏ nhắn chặn kịp các người đây là muốn làm gì mạnh á văn không thể kiêm được đứng ra trách mắng hộ vệ kia hộ vệ không d á m thiện làm chủ trương chỉ đành phải dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía trương nguyên vị này tạm thời người nói chuyện phế vật được việc chưa đủ bại chuyện có thừa phế vật sớm chặn kịp không nên cái gì chuyện cũng không có cùng sự việc kết thúc lão phu không đem các người đám này phế vật thật tốt sửa chữa một phen không thể trương nguyên âm thầm mắng một câu liếm trên khuôn mặt già nua trước một mặt sầu khổ nói vị tiểu thư này ta trương gia biết được tội tông sư tội đại ác vô cùng tội không cho xá tiểu hoa nàng tuy nhỏ nhưng cũng là đầu sỏ trương thụy đích thân huyết mạch ta trương gia không dám bao che xin tiểu thư tạm thời tránh ra để cho ta trương gia có tự mình cứu chuộc cơ hội không để cho mạnh á văn nhìn xem tiểu hoa trong lòng thương hại tràn lan không nhường nửa bước à trương nguyên run lẩy bẩy thở dài trong chốc lát không có chủ trương theo lý hắn giờ khắc này hẳn dùng hỏi ánh mắt nhìn về phía trương hoa để cho trương hoa tới quyết định tiểu hoa sống chết có thể hắn cũng biết giết chết trẻ sơ sinh loại chuyện này quá mức táng tận thiên lương nếu để cho trương hoa quyết định trương hoa ngại mặt mũi có thể sẽ lựa chọn thả qua nhưng khẩu khí này thù này vẫn còn sẽ nhớ trong lòng bị một cái tông sư lo nghĩ hậu quả có thể không tốt làm à. chương hai trăm mười sáu thương hại trương gia những người khác cũng là từng cái túi đầu làm lên rụt đầu chim cút giờ khác này làm gì cũng là sai nhưng không làm cũng là sai lầm lưu toàn lão hà lão mạc ba người nín thở ngưng thần gắt gao nhìn chăm chú vào trương nguyên chỉ đợi trương hoa ra lệnh một tiếng hoặc là một cái tỏ ý liền có thể bắt được hoa hoa dương trẻ sơ sinh trong tiểu hoa vẫn còn ở hoa hoa khóc lớn có thể tiếng khóc này rơi vào trương nguyên lỗ thai không khác nào đùa đòi mạng đợi đến tông sư tính nhẫn mại bị thuốc giục hủy trương gia sắp bị diệt tới nơi vị tiểu thư này nhưng là xin lỗi trương nguyên nghĩ ngợi hồi lâu không biết làm sao chỉ đành phải hạ lệnh cưỡng ép san bằng trở ngại cắn răng phân p h ó nói đem người ra khai miệng rán lại Ứm. hộ vệ gặp có người phát lệnh cũng không trì hoãn lập tức bắt đầu hành động bọn họ đều là trương gia những thứ này tích lũy n ổ i năm cụ già mới có thể ở trường trang nội viện làm việc cho tới bây giờ đều là lấy trương gia ra lệnh làm là thiên chức các người buông ta ra các người không thể như vậy mạnh á văn vùng ấy đáng tiếc nàng bất quá một cô gái yếu ớt làm sao có thể tránh thoát tướng cao to hộ vệ rất nhanh liền bị chiếc đến một bên trơ mắt nhìn tiểu hoa miệng bị đóng chặt lên x u ấ t sinh các người đều là x u ấ t sinh đứa bé như vậy cũng xuống tay được mạnh á văn lớn tiếng chửi rủa trước chứng nguyên các người ngoan ngoãn toàn làm không nghe được mạnh á văn nhưng mà tông sư người mang tới nói không thể liền cùng tông sư có quan hệ thân mật tự nhiên theo nàng nói thế nào có mấy cái không chịu nổi thậm chí gật đầu hẳn là đúng đúng đúng tiểu thư mang đúng minh đoạn vật nhỏ đứa nhỏ chính là x u ấ t sinh vung ra vung ta ra mạnh á văn tiếp tục lực mạnh giãy giụa có thể làm sao cũng không thoát thân được chị chân chị chân ngươi giúp ta một tay không thể để cho bọn họ như vậy đối với đứa bé à. mạnh á văn lựa chọn nhờ giúp đỡ tiếu chân quả đấm nắm chặt khó xử nhìn về phía trương hoa trong chốc lát nhưng là không có mở miệng nàng tuy là tu hành giới người có thể cũng nghe qua võ đạo giới chuyện cũ trương gia làm nơi là bị diệt môn là đặc biệt bình thường đạo lý lên nói thông chỉ bất quá thật ở hiện trường xem diệt người cả nhà cũng là phát giác đối phương có chút đáng thương nhưng muốn mở miệng khuyên t ự hồ lại không quá thích hợp nàng cũng không phải là mạnh á văn cái đó thánh mẫu lỏng trước trương gia phái người đem nàng trói cũng ở trước mặt mọi người làng du chuyện nàng có thể không quên trương gia đối với phụ nữ và trẻ con ra tay cầm nàng hai người uy hiếp trương hoa làm mùng một bây giờ phong thủy quay vòng vậy thì trách không thể trương hoa xuống tay tàn nhẫn làm mười lăm chị chân chị chân mạnh á văn chưa từ bỏ ý định h ế t lớn nàng cảm thấy ngày thường làm bạn quá mức rậm rạp tiếu chân sẽ không để cho nàng thất vọng đủ rồi trương hoa đi lên trước lạnh lùng nhìn mạnh á văn kiếp trước tại tu chân r ơ i bốn trăm năm hắn cũng đã gặp qua giống như mạnh á văn loại này thánh mẫu lòng cô gái nhỏ nói như thế nào đây làm hơi yếu người gặp phải tự nhiên sẽ cảm kích có thể đến sau đó c h ơ mắt nhìn nàng loại người này bởi vì tốt bụng thả qua cuối cùng gặp bi thảm kết quả sau đó hắn lòng cũng là lạnh xuống thế gian vạn sự luân hồi đúng là có nguyên nhân quả ở đây có thể rất lâu nhân quả nhưng không thấy được là báo ở kiếp n ầ y sửa cầu bổ đường không h à i cốt giết người phóng hỏa đai vàng đời người hậu thế nhất là người tu chân rất lâu chính là một chàng tranh đoạt thi đấu cùng người tranh cùng t h i ê n tranh cho không thể chút nào nương tay người can trở ta đạo đổ cứ giết mạnh á văn nhất thời há hốc mồm không nói ra lời tiểu thư chủ thượng đây cũng là là các người tốt l a o hả con ngươi một chuyện nhưng là biết điều tiến lên giải thích như giờ phút này thả qua bọn họ đợi hắn lớn lên nhất định là muốn tới báo thủ rửa hận chủ thượng thần công cái thế tất nhiên không sợ trả thù có thể hai vị tiểu thư nhưng là bất đồng đến lúc đó đối phương trả thù không được chủ thượng nhất định sẽ đem chủ ý đánh tới hai vị trên mình giống như ngày hôm nay loại chuyện này không có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý một ngày nào đó bọn họ sẽ tìm được cơ hội lại trói hai vị đến lúc đó kết quả như thế nào vẫn là hay không mới có thể có hôm nay vận khí như thế thật khó liệu hả? lao hà tận tình quên lơn nhưng mà mạnh á văn dương n g ô i anh đ ả o tạm thời bây giờ cuối cùng không biết như thế nào phản bác trong phim truyền hình tương tự t i n h tiết nàng nhìn nhiều trước mắt vị này đứa bé tuy nhìn như mềm yếu nhưng ai có thể bảo đảm nàng ngày sau thì như thế nào thế giới này chỉ cần có thể ngoan hạ tâm có bạc được. còn còn có chuyện cái chân chân thực có chơ trước nói. thể hết thầy, thủ thể một tả. Tiếu thở mắt một mặt mình chết. đánh hay Nhưng nhỏ, không không khả Nghĩ hồi không pháp nhìn sinh mình đi đem đứng đứa báo muốn nàng này, năng liền nàng ngợi nàng biện bởi bé lấy vậy làm mà làm lâu, dài, ra ra là là vì ở dễ sơ ừ đối với mạnh á văn cái này phổ thông mềm lòng trương hoa còn có thể hiểu có thể tiếu chân là có tu vi lại vẫn như vậy kiến thức nông cạn trương hoa hừ lạnh một tiếng nhìn c h ầ m c h ầ m nhàn nhạt nói người tiêu diệt quỷ vật cũng l à như vậy nói phải trái sao ta thiếu chân không lời chống đỡ từ trước không nói chính xác cho đến ngày hôm nay nàng đều là nghiêm ngặt thi hành tổ hấn ninh giết lầm không đông tha dẫu sao không phải tóc ta kỳ tâm tất dị như đ ổ i thanh trước nàng có lẽ còn có thể dùng quỷ vật và người bất đồng chúng hung tàn không có cảm tình cái này cái lý do để phản bác có thể ngày hôm nay nàng và mạnh á văn mặc dù có thể được cứu toàn dựa vào đồng tướng quân và lưỡi giải tiệm xuất thủ trợ giúp trì hoãn thời gian nếu không hậu quả như thế nào quả thực khó liệu ạ hơn nữa lưỡi giải tiệm sau khi chết đồng tướng quân vậy thống khổ không giúp kêu lên đã sớm bề ngoài hết thảy quỷ vật tuy tàn bạo cũng là có cảm tình ta bỏ mặc dù sao ngươi không thể giết nàng mạnh á văn cắn cái miệng trận bộc phát tránh thoát hộ vệ trói buộc ngăn ở trương hoa trước mặt bắt đầu không biết điều sao trương hoa nhàn nhạt nhìn mạnh á văn thần sắc rất bình tĩnh tâm tình vậy rất bình tĩnh người phụ nữ vốn là cảm tính muốn cùng các nàng nói phải trái vậy thì thật là suy nghĩ nhiều hắn vậy không trông cậy vào có thể thuyết phục hai người đồng ý diệt t r ư ơ n g ra cả nhà chuyện làm là người đàn ông có một số việc nên làm vậy thì đi làm đi dù là trên lưng tiếng xấu vậy là có thể tổng so ngày sau、so、hối hận tới mạnh thà ta thua người trong thiên hạ không dạy người trong thiên hạ thua ta ngươi liền làm ta vô lý đi mạnh á văn n ê n đầu cắn răng không yếu thế chút nào phản nhìn c h ầ m c h ầ m trương hoa nàng n g a y thường là mềm yếu có thể là m người được có danh giới cuối cùng mà đây liền là danh giới cuối cùng văn văn thiếu chân nhìn mạnh á văn tâm tình cực kỳ phức tạp nàng thật không nghĩ tới thời khắc mấu chốt mạnh á văn lại biết làm ra cử động như vậy so mình cái này người tu hành quả quyết nhiều tránh ra trương hoa lạnh nhạt nói trong mắt nhưng là nhiều một tia h ỏ a khí mạnh á văn có thể như vậy bình an vô sự đứng ở nơi này và hàn đoán hận là bởi vì trước kia lưới dài tiệm dùng t á n h mạng chỉ hoãn thời gian làm được bây giờ nàng cự tuyệt c ử u nhân con gái và mình đối với cái này không phụ lòng chết đi lưới dài tiệm sao tu chân bốn trăm năm trương hoa là m người trước sau như một chú trọng có c ử u báo c ử u có toán báo toán lấy đức báo toán vậy là người ngu mới làm chuyện hán thiên hoa chân nhân khinh thường làm không để cho mạnh á văn cũng không có vì vậy mà cúi đầu ngược lại trong lòng dâng lên một cổ nồng nặc xứ mạng cảm hôm nay nàng là đại biểu tránh nghĩa ở cứu vãn cái này nhỏ tánh mạng của trẻ nít chương 217, nhân tính thiểu thư ngươi còn muốn khai điểm đi lão hà rất có mắt sức lực đi lên trước một bên q u y ê n lơn một bên tỉnh bơ đem mạnh á văn đỡ ra làm là t h ủ hạ loại này chủ thượng bất tiện làm chuyện khẳng định phải giúp thân thiết làm xong nếu không thông sư rồng thần v ậ y nhân vật muốn ngươi có ích lợi gì c ợ mờ n ở cái này chết lao dâm hạc lão mạc ở một bên gấp v ò đầu bức thai hắn trước kia cũng là muốn động thủ tới nhưng mà tình thế không rõ ràng liền muốn đợi thêm một bước cùng trương hoa rõ ràng ý kiến nói sau kết quả lại để cho lão hà cướp trước một bước không có trở ngại trương hoa thuận lợi đi lên trước trên c a o nhìn xuống mắt nhìn xuống trẻ sơ sinh bên trong xe tiểu hoa tiểu hoa giờ phút này tựa hồ bởi vì là khóc nhiều mệt mỏi cuối cùng thút thít nhắm mắt ngủ hồng chế môi khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì là nhét vải rách quan hệ có chút hình đ ổ i có thể vẫn là vô cùng non đặc biệt đáng yêu có toán b à toán trương hoa trong đầu thoáng qua lưới giải tiệm lúc sắp chết kinh hoàng và bất an sắc ý trong lòng đại thịnh hắn ghét nhất thiếu nhân tình nhất là loại này không có biện pháp còn ân huệ l ư ớ i giải tiệm chết hắn có thể làm chính là hoàn toàn tiêu diệt cựu địch l ấ y an ủi ở chi linh muốn trách thì trách ngươi sanh lầm địa phương trương hoa nâng lên tay t r ư ờ n g ở giữa nhắm ngay tiểu hoa lóe lên bén kim mang vê anh kim mang rơi xuống đất kích thích một hồi bụi m ủ không muốn mạnh a văn thống khổ kêu to nàng thật không có biện pháp tiếp nhận hết thệ các thứ này cô gái nhỏ chết vẫn bị nàng nhận định một nửa kia giết chết nàng cũng không biết ngày sau nên như thế nào đối mặt trương hoa nàng cảm giác mình một khi và trương hoa chung một chỗ nhất định sẽ không tự chủ nhớ tới cái này đáng thương bé gái khóc cái gì còn chưa có chết trương hoa ánh mắt lạnh lùng d ư ơ n g trẻ sơ sinh trong tiểu hoa bị vang lớn ngạc nhiên mừng rỡ mở mắt ti hí quan sát trương hoa cứ việc trong miệng bỏ vào v à i rách có thể vẫn có thể cảm giác được đối phương đang cười, thể thể t phương vẫn vô đang một một đối ân dĩ nhiên làm là phân thần kỳ đại năng cùng người tranh đấu cửa thành cháy vạ lây người vô tội chuyện vẫn là không có ít phát sinh phân thần kỳ đại năng trong cơ thể linh lực khủng bố hơi tản mát một kia liền đủ để hủy thành dệt i quốc trương hoa ngươi muốn còn có chút nhân tính ngươi liền than nàng mạnh á văn giống to làm cố gắng cuối cùng nhân tính trương hoa nghe vậy mượn ra trong lòng dù sao cũng ý niệm đồng loạt xông ra tu chân bốn trăm năm bốn trăm năm đủ người bình thường qua hai mươi lời có thể nói trường sinh cựu thị gặp nhiều trong nhân thế vui buồn hợp tan rất nhiều chuyện thật không rõ lắm để ý liên liên cha mẹ ân cũng chỉ là bởi vì là một tia quyến niệm mà không phải là phát ra từ con tim cảm ơn trường sinh vì sao t u chân vì sao bản tâm vì sao ba vấn đề lớn ở trong đầu l ầ n qua lộn lại cha hỏi trước trương hoa thế gian có năm tiên thiên địa nhân quỷ thần tu hành từ lấy dơ hà phi thăng thiên tiên là thượng phẩm có thể cũng bất p h ẳ m có quyến luyến trần thế không muốn người rời đi tiên trương hoa trong lòng một hồi im lặng làm là phân thần kỳ đại năng Khoảng khổ không không không, cách phi thăng trước cái cuối cùng cảnh giới hóa hư chỉ thiếu chút chân nhiều. bình thường một mặt khổ tu, nhưng cầu phi thăng.、Có、thể hắn nhưng là biết, đã từng có không thiếu tiên nhân, thà không muốn sinh lâu đời mệnh lệnh, cũng phải trở lại sẽ hư không, vượt biên thế loại cùng nữa, cũng ràng từng tiên muốn trưởng cũng biên gian. trước cái cuối các cầu Có có rơi đối với rơi biết, đời lại tu mật rất Tu một mặt tu, trở vượt rõ lâu đã là bí sĩ dù là vì vậy vi phạm luật trời dù là tiêu vẩy không được bao lâu cũng sẽ bị thiên đ ỉ n h phái người bắt hồi bị tra tấn tiên khổ vĩnh rủ xuống cựu luân hồi có thể bọn họ vẫn là đạo nghĩa không cho phép trùn bước làm có lẽ là người vậy rất tốt trương hoa trong lòng đột nhiên thoáng qua cái này khác thường ý niệm như đổi thành tại tu chân giới hắn tất nhiên sẽ quyết tuyệt dùng chém tâm ma đại pháp chém chết cái này trở ngại hắn đạo đồ ý niệm nhưng bây giờ hắn nhưng là không m u ố n ngược lại tỉ mỉ suy tính dậy làm người c ắ t chỗ tốt làm người dễ dàng vui vẻ ăn uống vui đùa mỗi một dạng đều có thể mang đến không có gì sánh kịp vui vẻ có thể làm tiên tựa hồ chỉ là vì trường sinh mà trường sinh vì cầu khẩn mà cầu khẩn đại đạo giống như phủ xa dặm hoa sen có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhợn người tu hành tu hành cả đời tên là cầu khẩn có thể thật ra thì vĩnh viễn chẳng qua là đến gần không thể nào chạm đại đạo vô danh cũng không hình kiếp trước bốn trăm năm cả đời cầu khẩn cuối cùng cũng không quá hồn phi phách tán rơi vào luân hồi may mắn sống lại còn phải đi lối cũ sao trương hoa hỏi mình hồi lâu ánh mắt dần dần sáng lên trên đời đại đạo có nhiều loại theo quy củ làm từng bước liên ban dựa theo đường cũ có lẽ có thể thật nhanh đạt tới trước cảnh giới thành hơi lớn có thể có thể nếu sống lại vậy đổi loại cầu khẩn phương thức vậy không hẳn là không thể coi là ngươi may mắn nhóc t r ư ơ n g hoa tay háo bảo vung lên bé gái trong miệng vải rách bị rút ra bất quá tiểu hoa cũng không nhân cơ hội khóc lớn kêu to ngược lại có nhiều hăng hái nhìn chằm chằm t r ư ơ n g hoa còn đem nón trỏ cửa ải trong miệng cắn tựa hồ đang nhìn cái gì đồ ăn ngon như nhau trương gia phe tội chết có thể miễn tội sống khó thoát mỗi người trăm viên láo dược chuộc về trương hoa ném xuống một câu xoay người đi vào nội đường mặc dù ngày hôm qua ba ngày đi mau có thể hắn vẫn là nghe được dược vương cốc cũng là ra giá cả mua toa thuốc nếu bọn họ mớn vậy thì cho hắn đi một người trăm viên láo dược trương nguyên mới nghe nói như vậy đau lòng không dứt trương gia láo dược tuy nhiều có thể một chút cầm ra hơn một nghìn vậy cũng ít hơn nửa tồn kho ở trước mắt tuy là trương nguyên làm gia chủ có thể hắn đã sớm đem trương ra tại kho coi là chính hắn ân dù sao sớm muộn sẽ là hắn cho nên hắn thật không nỡ bỏ quá mắc đi trương nguyên bảo cũng là theo bản năng trách l ư ớ i làm sao các người đối với tông sư nói có ý kiến khác lưu toàn hư l ệ n h một tiếng ánh mắt bất thiện nhìn c h ầ m c h ầ m hai người nếu như có ý kiến có thể to gan sách mà tông sư không phải người không nói lý lao hả cười híp mắt cổ động nói hà nước gì trương gia không biết phải trái đi và trương hoa trả giá cuối cùng chọc giận trương hoa hạ đạt tuyệt sắt lệnh can dỡ nơi này khởi hữu ngươi cùng tiểu b ố i lời nói đất trương nguyên cầm lên cây nạng một người trùng trùng gõ một côn trương nguyên mới và trương nguyên bảo cũng không phải quá ngu chỉ đành phải buồn bực bị hai vị yên tâm tông sư có lệnh cần ta trương gia láo dược là ta trương gia vinh hạnh tuyệt không dám có chút lạnh nhạt xin chờ chốc lát lão dược lập tức đưa lên t r ư ơ n g nguyên phân phó một câu lập tức có hộ vệ đi phòng kho lấy ra từng cái lớn nam dương gỗ mỗi một trong dương gỗ bên trong lại bày một trăm cặp táp rất nhanh đại viện liền nhiều mười lăm n g a y ngắn như nhau dương lớn đây là t r ư ơ n g hoa vậy thần sắc dửng dưng ơ từ nội đường đi ra ở sau lưng hắn chính là cười khổ liên miên vương đại sư thật là ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo ả đồ không lấy được ngược lại đắc tội tông sư đem linh dược b ổ i thường đi ra ngoài bất quá hắn cũng không phải thật ngu sẽ không cần thuốc không muốn sống Chủ thượng lưu toàn chắp tay một cái không người b ẩ m báo đồ đều ở đây cái này đã kiểm kê biết vậy thì chuyển cho vương đại sư để cho nó luyện đ à n đi chắc hẳn hắn là tình nguyện giúp chuyện này t r ư ơ n g hoa phân phó một tiếng sai bước sao rơi biến mất trong đêm đen chương hai trăm mười tám đi xa thành phố đông hải đỉnh núi ô linh một bàn một đàn một người đẹp h u y ề n chuyển tiếng đàn ở đỉnh núi lượn lờ ở giữa trời đất tự do cuốn lên ai khẽ than một tiếng đột ngột vang lên cung ngọc phù nhìn m ở mịt biển mây trong đầu nhưng là hôn loạn vô tự loại này ung dung tự tại cuộc sống cũng không biết còn có thể quá nhiều lâu mình đã trưởng thành dựa theo luật pháp quốc gia hẳn còn có hai năm tự do thời gian có thể con em thế g i a hôn nhân há lại là thứ nhất luật pháp có thể trói buộc kinh thành vậy đã có tin tức mình vậy mẹ tốt đã ở thay mình chọn đắc lực chồng chọn một có thể vì đại ca leo lên t r ư ớ c gia chủ xuất lực tốt chồng có lẽ nên rời đi thừa dịp còn có thời gian lại đi khắp nơi đi cái này trừ châu cũng không phải cái gì cho ở lâu giáp ước hẹn đã tới hải ngoại ma giáo đang r ụ c dịch cung ngọc phù thở dài rất lâu thật sự là vận mệnh vô thường à ít ngày trước nàng một lần lấy là mình chắc chắn mình vận mệnh nhưng bây giờ mới phát hiện mình bất quá là bị vận mệnh đùa bỡn đáng thương mà là tả sườn núi chỗ một đạo bóng trắng lấy cực nhanh t r ợ sông lên sườn núi tiểu thư tin tức tốt cống tây chi nhánh mới vừa chuyển tới tin tức chưa rõ thiên hoa chân nhân xuất hiện một người tự xưng trương hoa chàng trai trẻ với t r ư ơ n g trang bên ngoài một kích chém chết trương gia lão tổ bác ngô hớn hở ra mặt vội và nói thật cung ngọc phù trợt đứng dậy không dám tin nhìn về phía bác ngô tự nhiên là thật ta đã gọi điện thoại lặp đi lặp lại xác nhận bác ngô gật đầu một cái ít ngày trước phát hiện thành bác hoang mộ phần huyết tế đi qua so sánh có bộ phận vết máu và trương hoa gen trọng hợp độ cao đến chín mươi chín nói cách khác t r ư ơ những g o a chảy máu, hơn máu, n a rất r thể t có là ọ t h ư ơ ngày không tin n giờ, chị. Bây giờ, tin tức này không thể nghi ngờ phá ngờ này cái vỡ bị qua n đoán. suy Vậy trương h Phù bình phục lại kích phải chặt ì Cung Ngọc tục động, đang phải tiếp lại t ôm chặt hoa bắp đuổi chuyện. lại tới kế hoạch, chật lại nghĩ tới một chuyện. Những ngày qua, Hoa một ngày Trương qua, sống chết không biết nàng tâm tình không tốt đối với trương hoa người nhà thái độ có thể không được tốt lắm mẹ trương ở lâm tuyết nhi dưới sự cổ động đã dự định rời đi đúng rồi dường như dọn nhà ngày tháng n g à y tại hôm nay mau xuống núi nhanh chóng ngăn lại bọn họ muôn ngàn lần không thể để cho bọn họ đi cung ngọc phù vội vàng kêu lên bọn họ là ai cung ngọc phù ra mặt mỏng bất tiện chỉ đích danh nhưng bác nô hẳn hiểu yên tâm đi thiểu thư lên núi trước ta đã làm thích đáng an bài bác nô cười c h ấ n an nói làm mấy chục năm người làm điểm này nhãn lực sức lực vẫn phải có vậy thì tốt vậy thì tốt cung ngọc phù xoa ngực yên lòng quay lại nhưng lại cao mày nên làm sao mới có thể và trương hoa người nhà kéo gần quan hệ đây điểm này nàng thật là không s ợ trường Hà. cống tây trên xa lộ một chiếc rộng lớn xe s cuv mẹ xe d e s d b e n ở phía trước bên trong xe ngồi ba người trương hoa lý vệ còn có trương âm lý vệ là tài xế phụ trách lái xe tài xế loại này hạ đám người người làm thật ra thì hắn là rất không vui bất quá đối mặt tổng sư khẩn cầu hắn thật không có biện pháp cự tuyệt lao lý lái chậm một chút trương hoa rửa cửa k i ế n g xe thưởng thức tổ quốc lớn tốt điển viên phong cảnh đồng ruộng xanh biếc khắp nơi vàng ó n g cây cải dầu hoa còn có màu tím không biết tên hoa dại thật nhìn rất thoải mái nếu không phải đuổi đi lý g i a thu nợ hắn thật muốn dừng lại ở chỗ này thật tốt thưởng thức một phen từ trương trang thoát đi tim về nhân tính hắn buộc phát thích loại người này cùng tự nhiên hài hòa trung đụng cảm giác một cái trước mắt này hắn nghĩ tới không còn là trái đất linh khí thiếu thốn tu hành khó đi mà là cái này thật tốt non sông cũng có kiểu khác đẹp cố hương đẹp thật tốt ừ lý vệ há miệng một cái hắn rất muốn nói cho trương hoa cái này xa lộ ả nhưng thật ra là giới h ạ n tốc có thấp nhất tốc độ hạn chế bây giờ bọn họ đã quá trầm chậm nữa thì phải phạm luật không gặp tiếu chân mạnh á văn mấy nữ xe cũng chạy mất dạng sao bất quá cân nhắc đến đối phương cao nhất võ lực hắn rất sáng suốt lựa chọn đem lời nuốt xuống phạm luật liền phạm luật đi chẳng qua tiền phạt dù sao thì coi là tông vào đồi xe xảy ra thai nạn xe cộ vậy nhiều lắm là bỏ xe chạy thoát thân không mất mạng phía trước là trạm phục vụ tông sư muốn không xuống xe nghỉ ngơi một hồi trương âm ôn nhu lên tiếng nàng thân thể nửa nằm ở hai cái chỗ ngồi đem lồi lom thích thú vóc người hoàn mỹ lộ ra hơn nữa một tiếng màu trắng m ỏ n g sam lại là có dũng khí kiểu khác cắm rỗ người bình thường thấy như vậy cảnh đẹp coi như không thay đổi thân người chó sói cũng nên một lời liền nói chọn điểm gợi cảm ban đầu bị trương hoa mang theo xe nàng cũng nghĩ như vậy thậm chí còn suy nghĩ mình muốn không muốn muốn h n g cự còn nên mấy hiệp lại bị bắt lại tăng thêm gợi cảm đáng tiếc nhưng là suy nghĩ nhiều trương hoa mang theo nàng tựa hồ thuần túy là vì rửa mắt thôi căn bản không có tiến một bước ý tưởng sau khi lên xe phần lớn thời gian đều ở đây xem phong cảnh ngoài cửa sổ cho tới nàng đều bắt đầu hoài nghi tự thân mị lực giờ phút này bật bay cho tới trưa nàng cũng là mệt mỏi trương hoa nghe vậy k h ẽ cau mày chợt gật đầu một cái cũng tốt như tu thiên tiên tự nhiên được cách xa trần thế cao ngạo thanh nhã chứ hắn liền rất ghét có người quay dậy mình tu hành nhưng bây giờ nếu dự định tu nhân tiên hồng trấn tiên vậy nhiều cùng người p h à m tiếp xúc hạ cũng là rất cần phải có c h ạ m phục vụ xe đậu rất nhiều khổng lồ việt d ã dừng lại sau đó ngược lại là hấp dẫn không thiếu xe yêu người ánh mắt đợi đến trương âm xuống xe hội tụ ánh mắt nhưng là càng nhiều trương hoa ngược lại không quá mức để ý tự nhiên tìm một xó a xỉnh v ê n thai nghe chung quanh những cái kia cái l a o tài xế nói trời nam đất bác chuyện lý thu cộng thêm một ít cái bất nhập lưu hoàng đoàn tử lý vệ xuống xe rất trung thực đi mua thức ăn nước trong hết sức trước một người làm bổn phận hắn cũng không có nhân cơ hội ý tưởng chạy trốn một cái là không chạy lại một người khác chính là hòa thượng chạy được miếu không chạy được trương hoa để cho hắn dẫn đường tìm lý ra là bởi vì là h ắ n chú mà không phải là thiếu hắn không thể thật nếu muốn tìm cái này thế gian có chính là người nguyện bán tông sư mặt mũi ông ông ông xa xa truyền tới rung trời nổ ẩm mười mấy chiếc màu đen xe thể thao hoa xinh đẹp đường vòng cung đồng loạt ngừng đàng khu phục vụ cũng từ bên trong hạ ra một nhóm lớn quần áo đen âu phục nam vừa thấy chính là hộ vệ các loại cái này đặc biệt ai ả lớn như vậy xếp trận mọi người theo bản năng nhìn đã qua không nhịn được trong lòng giường như hiện lên lẩm bẩm nhiều như vậy xe sang như thế khoa trương tình cảnh trên nét đồn đãi trung quốc nhà giàu nhất đều không như thế huyên đi rất nhanh chánh chủ xuất hiện từ trung gian chạy trên xe xuống một nam một nữ nam ngọc thụ lâm phong anh tuấn đẹp trai khỏe miệng hoa không kềm chế được đường vòng cung h u y ể n như đế vương xuất hiện quét mắt trong sân một vòng ở trương hoa b à n này hơi dừng một chút lúc này mới liền gần tìm một bàn bắt đầu nghỉ ngơi nữ thì phong hoa đang tốt vẻ mặt tỏa sáng chẳng qua là chán ở giữa hơi có vẻ sầu khổ vẻ cái này hay ăn nếm thử một chút đi trương âm nhưng là không đem thứ con em này để trong mắt từ lý vệ mua đ ư ợ chương hai trăm mười chín tiết bản nàng không quan tâm có thể tiết bản vừa nghe cái này tựa như âm thanh thiên nhiên tiếng trẻ nhỏ nhưng là ngay tức thì kích động không nhịn được hướng t r ư ơ n g hoa bàn này nhiều nhìn hai lần anh ngươi nói lần này lý thần ý sẽ xuất thủ sao ta thật có chút lo lắng em gái kêu một mặt sầu khổ giọng mang lo lắng yên tâm đi ta bảo năng tiết ra ở nơi này phương nam vậy coi là rất có uy danh chỉ cần thành tâm thành ý lý thần ý không biết thấy chết mà không cứu chàng trai dùng hơi cao vút thanh â m trả lời nhất là bảo năng tiết ra bốn chữ lại là đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng rất sợ người không biết tựa như nguyên lai、like、là tập đoàn bảo năng khó trách lớn như vậy xếp trận phương nam địa sản cá sấu khổng lồ đủ để và phía bắc trăm triệu đạt chống đỡ được được gọi là nam tiết bắc vương nếu không phải người trưởng đà tiết trận chuyện khiêm tốn hôm nay trung quốc nhà giàu nhất là ai cũng còn chưa biết à. xem ra cái này hai vị chính là tiết b ả n công tử và tiết n g u y ệ t tiểu thư quả nhiên là nhân trung long phượng tuấn tú lịch sự à. mọi người có biết hàng rối d í t lên tiếng tán dương tập đoàn bảo năng lấy phân phối lập nghiệp hùng cứ phương nam mấy tỉnh tài sản hơn trăm tỷ tiết ra nắm giữ một nửa trở lên cổ phần coi là thật uy phong lấm lấm à. tiết ra trương âm nghe nói như vậy cũng là theo bản năng quay đầu nhìn tiết bàn một cái d ư ỡ n đô trương gia danh tiếng tuy thịnh khá vậy giới hạn với cổ võ giới ở người bình thường trong vòng là tuyệt đối kém hơn tiết ra dẫu sao cổ võ giả thân cái mạnh mẽ võ lực làm việc bá đạo vốn là chọc người nhìn chăm chú như ở ra ánh s á n g có lớn như vậy tài sản xã hội ánh mắt tập trung rất dễ dàng bại lộ điểm không nên bại lộ kích thích cấp bậc mâu thuẫn bất quá nàng vậy chỉ nhìn một cái liền lại nữa yên tâm lên trăm tỷ tài sản thì như thế nào đang bình thường người xem ra đích xác giỏi lắm có thể ở cổ võ giả trong mắt cũng bất quá là trên t h t thịt nếu không phải quan phủ che chở hãn tiết ra sớm bị địa phương cổ võ gia tộc qua phân phải biết tiền nhiều đi nữa cũng là không mua được mạng bất quá trương âm cái nhìn này nhưng là cho tiết bà n ảo giác tiết bàn đứng dậy đi về phía trương hoa bàn này mặt mỉm cười đưa tay phải ra cái này người anh em tại hạ tiết bàn nhận thức một chút đi trương hoa trương hoa nhàn nhạt gật đầu đáp lại ngược lại không có cùng t r ư ớ c kia l á n h đ ạ m như vậy lựa chọn coi thường bất quá bắt tay cũng được đi thằng nhóc này còn chưa đủ cách tiết bàn cũng không để ý thừa thế chuyển hướng trương âm ánh mắt nóng bỏng vậy vị này là em dâu trương âm sắc mặt một đỏ ngượng ngùng nhìn trương hoa một cái đang muốn đáp lời trương hoa lạnh lùng trả lời không phải không phải tiết bàn nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần bất quá trước mặt mọi người còn phải giữ mặt mũi quay lại nhìn về phía lý vệ ánh mắt tỏ ra khá là phức tạp không phải vợ chồng đó là anh em gái đâu vẫn là mẹ ghẻ cái này người trung niên nhìn tuổi tắc cũng không lớn chỉ cần có tiền cưới một s i n h đẹp rất bình thường chẳng qua là có chút đáng tiếc bực này vưu vật gặp phải một tuổi lớn phỏng đoán rất lâu mới có thể bị dễ chịu một lần đi thật là phí của trời ạ vị này là trương tiểu thư lý liên vệ vội vàng phủi sạch liên quan. sạch trương Hoa mặc dù nhìn như mặc dù đối với tiểu r ư nhưng ơ n không g âm thèm để ý, a biết biết, Phải liền tiếu liền cái Người tuổi thế trong theo trương tử. tay. trẻ t ra nào. Đoán lòng là nghĩ như thế nào? Phải biết, lần này lên đường, hắn liền tiếu chân và mạnh á văn đều không mang, mang này chừng, muộn muốn lớn, là ly là và à, hồ hỏa khí đều âm mị sớm á có h i ể Đổi được lại là hắn, cũng là à. hắn, không nhịn cũng thư r ư ơ n g Tiểu t tiết b ả n trong con người sáng lên xem tình huống này vị này trương tiểu thư tựa hồ vẫn là người tự do nói không thể còn là một s ố hãn tiết đại thiếu gia thích nhất chăm sóc huấn luyện người đẹp trương âm cái này bạo khoản vóc người và tiếng trẻ nhỏ cùng loan loan nào đó tên thứ nhất mô lâm linh tương tự đối với người đàn ông có vô thượng sức hấp dẫn lấy tiết đại thiếu gia tài lực muốn biết làm người mẫu vẫn là có thể chẳng qua là đối phương xuất đạo đã lâu lớn tuổi chút tiết đại thiếu tự nhận phong lưu hào phóng đẹp trai vô song làm như vậy tuổi gặp ngọn lửa lao hưng bắt con gà con h á n tuyệt có chút thua thiệt hoảng người mẫu bề ngoài gọn gàng xinh đẹp có thể bối bên trong cũng bất quá là giao t h i ự t phẩm trời mới biết gặp qua nhiều thiếu chàng trai động không đ ấ y kia bị nhiều ít gậy kim cô giỏ qua để tại hạ tiết bản rất vinh hạnh có thể biết ngươi tiết bản ánh mắt phun lửa nhìn chăm chú vào trương âm tựa hồ phải đem nàng hòa tan vậy cũng không đợi hắn nói xong một bên tiết nguyệt không nhìn nổi lạnh lùng ngắt lời nói anh đã nghỉ ngơi quá lâu phải đi cha còn ở nhà chờ đây à lập tức chuyện liên quan đến hiếu đạo cùng với giá trị trăm tỷ cổ phần tiết bàn không dám trì hoãn giữ lại tấm hoàng kim danh thiếp liền vội và lách người có chuyện cứ đánh điện thoại ở phương nam ta tiết bàn vẫn có chút mặt mũi tiết bàn lúc gần đi còn một bước ba quay đầu liếc trương âm thật là đáng tiếc hy vọng cô nàng này có thể chủ động điểm đi nếu không nói không chừng phải phiền t o á i quan phủ điều tra theo dõi vì bực này người đẹp vận dụng hạ tư quyền cũng là đáng giá cái này tiết đại công tử quả nhiên và trong truyền thuyết một loại là cái phong lưu bán thành phẩm ạ dáng dấp đẹp trai như vậy lại có tiền lại có phong độ có mấy cái người phụ nữ có thể cự tuyệt được đàn bà bây giờ cũng vậy người người thấy tiền sáng mắt thay đổi thất thường không chịu nổi ạ một bên ngồi g i à u mỡ lao tài xế rối rít xúc động đối với trương hoa đầu lấy ánh mắt đồng tình nhân tiện lại liếc trộm mấy lần trương âm đối với bọn họ đám này bất lực lao đàn ông mà nói coi như lên không tới trương âm có thể lời nói ở giữa để cho những người đàn ông khác và trương âm gì đó gì gì vậy tự cảm giác trong lòng an ủi chiếm t i ệ n nghi dẫu sao trương hoa mặc đồ này cũng không giống như quá có tiền hình dáng đã như vậy trương hoa gây ra bọn họ liền làm không thể sao coi là thật thật có ý tứ trương hoa khẽ mỉm cười loại này bị người khác vây quanh thảo luận mình người phụ nữ và những người đàn ông khác hai ba chuyện cảm giác bề ngoài như có chút kiểu khác nhỏ kích thích à. c h nhân ủ ra đối với n g ư ờ i nhưng mà một tấm chân tình ạ trương âm sắc mặt biến đổi xem đều không xem hoàng kim danh thiếp một cái liền thuận tay ném trên đất nàng cũng không đốc ngay trước tông sư mặt và những người đàn ông khác dính dấp không rõ đây là tự tìm cái chết đi thôi trương hoa lại là cười một tiếng chẳng biết có được không đứng dậy hướng xe suv đi tới trương âm lý vệ nhìn không thể thu thập vội vàng đuổi theo cô nàng này còn gắng gượng trung thành bây giờ loại này em gái là thật ít gặp ạ một cái hói đầu lão tài xế liền liền xúc động năm đó mình mối tình đầu nếu có thể như vậy kiên trì mình cũng không biết luân lạc tới hôm nay đất này bước k hi hi nói ai không biết nói chủ yếu nhất vẫn phải là thấy được động ả đừng xem nàng danh t i ế p ném mau có thể nói không chừng đã sớm đem số điện thoại liếc trông nhớ sẽ chờ và tiết đại thiếu nói tốt điều kiện lại một chân đạp liền cái này thật lòng đây một cái khác mặt theo hán tử khinh thường lắc đầu một cái năm đó bạn gái hắn chính là làm như vậy cảm động lây ả đầu năm nay không có tiền không nói chính xác không có vượt qua nhiều tiền là không giữ được phụ nữ xinh đẹp chỉ có thật lòng có ích lợi gì có thể làm mãn hán toàn tích ăn vẫn có thể làm con t r ồ n ra xuyên hay hoặc là có thể làm biệt thự ở cũng không được à. coi như lưu đàn ông kia cũng không thua thiệt quen lão bà như vậy chí ít chết sớm m ộ ư ơ i năm có thể sống lâu m ộ ư ơ i năm nhiều đổi mấy cô em cũng không tệ còn có nam là các loại mắt buốc lục quang đừng xem hắn lời nói tốt thật là cho hắn cơ hội lên ngươi xem hắn có nguyện ý không chết sớm hai mươi năm chương hai trăm hai mươi hết cái hố t h â n nông giá ở vào tỉnh hồ bắc tây bắc bộ là dường như thuộc về bên trong tỉnh quản hạt lâm khu bởi vì rừng r ầ m nguyên thủy phong mạo và tóc đỏ d ã nhân nổi danh hậu thế hấp dẫn không thiếu trời nam đất bắc du khách hàng năm quan du l n g phí là có thể cho địa phương mang đến mấy tỷ nhân dân tệ thu vào hắn vào núi vị trí ở tương dương bên dưới hiến lâm huyện trấn Âu sơn đường xá xa, xa xôi đường núi khó đi khắp nơi đều là lồi lom hố bùn hố đất giống vậy xe là không vào được cái này không trấn ô sơn bên ngoài ba mươi dặm chỗ liền đậu một xếp dán đoạn màu đen xe thể thao ha ha xe sĩ uv bên trong trương hoa thấy cái màn này chỉ có thể báo chi lấy đồng tình mỉm cười ân nhất định là đồng tình hắn nhưng mà người trong tu hành làm sao có thể sẽ cùng người bình thường so đo những thứ này đây dừng lại dừng lại núi giữa lộ hai hộ vệ áo đen đem đường ngăn trở có chuyện lý vệ kiềm chế xuống đạp cần gà xung động trấn ô sơn với lý gia liền giống như trương trang với trương gia ở trấn ô sơn lý gia là xứng đáng không thẹn bá chủ đổi lại bình thường lúc có người bình thường như vậy không biết sống chết cản đường hãn tuyệt đối không ngại một cước đi xuống để cho đối phương không biết sống chết chúng ta là tập đoàn bảo năng xe chết máy bây giờ muốn chưng dụng ngươi xe này hộ vệ áo đen vừa nói rất chuyện đương nhiên đi lên trước mở cửa xe tập đoàn bảo năng hì hì coi là thật thật là lớn mặt m ũ i lý vệ cười lạnh vẫn lên nội kình cách cửa xe chấn động một cái hộ vệ áo đen nhất thời bị rung cái người hời hợt còn lại hộ vệ thấy vậy vậy rối rít vây quanh trước dự định dựa vào người đông thế mạnh cưỡng ép xuất chính xe các người đây là đang làm gì chúng ta tập đoàn bảo năng là liền giữa lúc mua bán xí nghiệp cũng không phải là xe gì phỉ đường khách tiết nguyệt trách mắng liền muốn tiến lên ngăn lại em gái ngươi yên tâm đi đại hùng có đúng mực tiết bàn nhưng là dường dưng kéo tiết nguyệt loại chuyện nhỏ này hắn làm nhiều lại không vi phạm lớn chuyện rồi tích cực cũng bất quá là nhỏ tranh chấp bồi ít tiền chuyện tiền hắn tiết đại thiếu quan tâm sao anh đây chính là ở lý thần ý cửa vẫn là khiêm tốn một chút tốt tiết nguyệt ngược lại không phải là thật quan tâm người bình thường quyền lợi chỉ bất quá bây giờ là khẩn yếu thời khắc có thể khiêm tốn một chút vẫn là khiêm tốn một chút tốt nếu không sơ ý một chút đắc tội lý thần y người làm chế mãi chữa trị vậy coi như gặp nói cũng phải vẫn là em gái ngươi suy tính chu toàn tiết bàn suy nghĩ một chút liền tiến lên dự định và chủ xe thật tốt thương lượng một chút tranh thủ dùng tiền hòa bình giải quyết vấn đề có thể đi chưa được mấy bước tiết bàn thấy lý vệ chính là trước mắt sáng lên ơ chú hai này chúng ta không ngờ ở nơi này gặp nhau đây cũng là có duyên phận hì hì lý vệ cười một tiếng lười phản ứng tiết bàn như tên này thật không biết điều hắn không ngại nhân cơ hội cho đối phương một cái sâu sắc dạy bảo trương tiểu thư chúng ta lại gặp mặt tiết bản cũng sẽ không rằng quay lại chính là ánh mắt nóng như lửa nhìn c h ầ m c h ầ m trương âm cái này dã ngoại hoang vu bốn bề vắng lặng k ì hì hắc thật là thiên thành chuyện tốt à. ta và ngươi không quen mợi đừng kêu thân mật như vậy nóng trương âm lãnh đạm cự tuyệt quả quyết vạch rõ giới hạn nhiều gặp mấy lần không phải chín ngươi xem ta đây không phải là lại gặp được sao vừa nói tiết bản vừa nhìn về phía trương hoa cái này người anh em xem các người phương này hướng chắc hẳn cũng là đi lý ra đi chúng ta sẽ hư thuận tay giúp chút việc mang ta anh em gái hai người một đoạn đường như thế nào yên tâm đến nơi nên có ý nghĩa không thiếu được ngươi mọi người đều là tìm thầy hỏi thuốc được cái thuận lợi đi tiết bản lời tuy là khẩn cầu có thể giọng nhưng hơi có chút vênh mặt hất hàm sai khiến không cho cự tuyệt mụi vị ngươi nói đúng là có đạo lý trương hoa khẽ mỉm cười tiết bản lấy là trương hoa đã đáp ứng đang muốn lên xe chen nhập chỗ phía sau r ử a và ở trương âm liền lại nghe trương hoa nói rõ một c h u y ệ n nói có thể ta chính là không được cái này không tiện tiết bàn động t á c cứng đờ thân xác ngay tức thì lạnh xuống cái này người anh em ngươi được suy nghĩ kỹ đi ra khỏi nhà cùng người thuận lợi cùng mấy phe liền lái xe trương hoa lười phản ứng nhàn nhạt phân phó một tiếng ngươi tiết bàn tức giận đang muốn lược lời gác lý vệ nhưng căn bản không để ý tới nhấn cần ga một cái xe suv nhất thời liền lao ra ngoài tiết bàn tay còn nắm xe đem thân thể bị mang dưới chân không vững cuối cùng ngay tức thì té nhập hố bùn thiếu ra một bên hộ vệ áo đen vội vàng ngào qua đỡ dậy tiết bàn cợt mờ n ở đừng cho bố đụng phải nếu không phi phế ngươi không thể tiết bàn cả người b ừ bãi hung tợn nhìn chằm chằm đi xa việt giã quay lại lại phân phó nói bảng số xe nhớ trở về cha cho ta kiểm tra so sánh phương lai lịch bố phi giết chết hắn nha không thể yên tâm đi thiếu ra nhất định làm được thỏa đáng đại hùng lập tức trở về phục nói chuyện tương tự hắn nhưng mà làm rất nhiều tay rất quen thuộc vậy thiếu ra nên làm gì bây giờ một bên hộ vệ áo đen hỏi cái này địa phương nhỏ trước không thôn sau không tiệm ít có người tới bọn họ đợi nửa ngày cũng mới trương hoa chiếc xe này tiếp tục chờ nói không chừng trời tối xe cũng chưa tới đó là liền gà dao trộn tiết bàn hung á c trợn mắt nhìn cái này xa so một cái nếu không phải bọn họ không ngăn lại trương hoa xe c ò nếu không càng kéo dài tiết phong bệnh qua đời tập đoàn bảo năng nhất định sẽ hỗn loạn bất an đến lúc đó một cái sơ sẩy nói không thể liền cửa nát nhà tan liên quan đến hơn trăm tỷ tài sản trong này tranh đấu chi bóng tối phức tạp cũng không phải là một lượng nói có thể nói rõ những cái kia cái trong phim truyền hình mặt diễn ra nhà giàu chết huynh đệ con cái là tranh đoạt gia tài từng cái âm mưu quỷ kế nhiều lần ra mời sát thủ tạo thai nạn xe cộ hạ độc thuốc tuyệt không phải không có lửa làm sao có khói câu chuyện tới từ sinh hoạt có thể sinh hoạt nhưng xa so câu chuyện xuất sắc dẫu sao những cái kia câu chuyện muốn lên tv chính thức phát hình còn phải thông qua khảo hạch quá mức máu t a n h bạo lực phản loại người tình tiết căn bản không có thể diễn ra liền viết liền nhau tiểu thuyết diệt người cả nhà quá mức tàn nhẫn cũng rất dễ dàng bị đóng chặt giết nhưng trong cuộc sống loại này chuyện nhưng cũng không thiếu các loại đột phá hạn chót làm người ta giận x ô i thủ đoạn không đếm xuể thật may giờ phút này khoảng cách mục tiêu cũng không coi là q u á xa đi hơn nửa giờ chuyển cua mục tiêu liền đến thiếu ra người xem vậy đại hùng mắt xem sáu đường t hai nghe phát cho cơ chí chỉ một cái bên phải tiết bàn thuận thế nhìn nhất thời tức giận n g ấ t trời ở đó đậu một đống tiện nghi xe sản xuất trong nước ân đây không phải là điểm chính điểm chính là trên xe xuống một đống người đang vây quanh trò chuyện mà trong đám người lòng chính là t r ư ớ c cái hô hắn một thanh trương hoa thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xông tới tiểu tử ngươi nha rửa liền cổ chờ chết đi lên tiết bàn gọi một tiếng dẫn hơn hai mươi hộ vệ liền muốn tiến lên đoán hận người anh ngươi bình tĩnh một chút tiết nguyệt kéo lại tiết bàn khuyên nhủ đây chính là ở lý thần y trước cửa gây ra chút chuyện người ta trên mặt tu không tốt xem đến lúc đó làm sao còn mời hắn trở về cứu cha chương hai trăm hai mươi mốt vào cửa chẳng lẽ chỉ như vậy thả qua thằng nhóc này tiết b à n cắn răng gắt gào chờ trương hoa từ nhỏ đến lớn gia cảnh cao nhân nhất đẳng hắn đến chỗ nào đều là được tân b u ố c còn chưa ăn qua bị thua thiệt lớn như vậy đâu cùng lao ra tử tốt lắm đến lúc đó ngươi muốn làm thế nào còn có ai ngăn sao tiết Nguyệt hắn ngu xuẩn anh nếu không liết một cái. Ta ơ, p h ả i xem ở n g ư ơ i là ca ca r u ộ tức thịt phân thượng, thật ít Tiết phân hãy cho hắn phách ngươi. nữa ít ngày.、Thiết、bàn lười Vậy lối của để giận bất bình kềm chế hỏa khí quay lại nhìn về phía lý gia đại viện đây là một cái diện tích có chừng mấy chục mẫu đại viện phong cách cổ xưa ngói đỏ tường trắng phía trên đóng đầy leo núi hổ h i ệ n nhiên là lâu năm đã lâu đại môn màu đỏ loét lên dán cắt giấy chữ song hỉ cửa để hai hán ngọc trắng sư tử sư tử tiền chạm trước quần áo xanh trang phục h ắ n tử giờ phút này cửa đến lúc đó khá là náo nhiệt không ngừng có người cầm thiệp đi vào bên trong h i ệ n nhiên hôm nay là có gì vui chuyện ân ở nơi này hắn không thể không than khổ một câu những người này từ đâu chui ra ngoài vào núi đường bùn lên hắn nhưng mà thấy chân chân căn bản không người đi ngang qua ả xem ra vận khí không tệ lý thần ý hôm nay tâm tình tuyệt đối tốt mang ra ta bảo năng tiết ra danh tiếng lại khen vài câu chắc hẳn sự việc chính là thành nghĩ như vậy tiết bàn mang tiết nguyệt đi lên trước học người xưa hình dáng hướng hán tử áo xanh chắp tay một cái bảo năng tiết ra trang bàn mang theo em gái tiết nguyệt trước tới thăm lý thần y ỉa nói xong tiết bàn liền bước dự định vào bên trong ẩm nhưng là không có thể thành công đụng vào giống nhau bằng sắt trên cánh tay thụt lùi hai bước phương này mới nhìn rõ là hán tử áo xanh ra tay hán tử áo xanh giống như đuổi con ruồi tựa như giơ giơ cánh tay hất cảm lên hỏi thiệp mời đâu cái này thiệp mời tiết b ả n dĩ nhiên là không có có thể bảo năng tiết ra ở phương nam danh tiếng c h i thịnh chỉ cần báo ra danh hiệu đến chỗ nào đều là bị cung kính phụng là hơn tân chưa từng nhận cái này đ ã n h ngộ bất quá đây là lý thần ý trước cửa hắn cũng không dám quá mức b u n g tha chỉ đành phải chịu đựng hạ tính tình lập lại một lần bảo năng địa sản tập đoàn tiết ra trang bản trước tới thăm lý thần ý ỉa bảo năng tiết ra hắn tử áo xanh nhữ mày một cái suy nghĩ lại một chút tựa hồ không phát hiện võ đạo giới có cái đó gia tộc lớn là tên này số cho nên lạnh lùng cự tuyệt nói thật xin lỗi không có thể mời không thể vào bên trong tiết bàn giỏi nhịn đến đâu lần này cũng là không chịu nổi cái này hán tử áo xanh bất quá một thủ môn hạ người nào có tư cách v u n g mặt hán cả giận nói này ngươi có thể nghe rõ ràng ta là tập đoàn bảo năng tiết bản ta nghe rất rõ hán tử áo xanh gãi gãi l ô thai cười lạnh cự tuyệt nói dù sao không có thể mời thì là không thể vào vào bên trong ngươi tiết bàn lựa dẫn ngút trời có lòng gọi hộ vệ dạy bảo đối phương một lần lại lo lắng đắc tội lý thần ý ỉa đem sự việc trở nên ác liệt trong chốc lát chỉ có thể lúng túng đứng tại chỗ đây là một cái ở trần lớn hòa thượng mập đi tới võ nguyệt đại sư mời vào bên trong hán tử áo xanh cười cùng chân chó tựa như ngoan ngoan chào hỏi này hắn vậy không sáng thể mời ngươi làm sao liền đem hắn bỏ vào tiết bàn căm tức nhìn hán tử áo xanh loại này đối đ ạ i khác biệt cho tới bây giờ chỉ có hắn làm người khác làm chưa từng bị lật lại qua chẳng lẽ hắn tập đoàn bảo năng đại thiếu ra còn không sánh bằng một hòa thượng đầu t r ọ c sao hán tử áo xanh vung phất tay áo tử mặt đầy khinh thường đây chính là chùa kìm cương vọng n g u y ệ t đại sư chủ nhân nhà ta khách quen há là ngươi thằng nhóc này có thể so sánh trong lúc nói chuyện phía trước lại tới cái cả người rách dưới đạo bảo lao đầu trong tay nắm điếu thuốc súng thỉnh thoảng bập môi một hớp ân xem cái này lối ăn mặc và bên đường đòi tiền lao đầu là như nhau vậy bất quá tên n à y lại tựa hồ như có bản lanh thật sự đi dậy đường tới lảo đảo lắc lư tựa hồ tùy thời sẽ rơi xuống nhưng chính là không ngã nhiều lần thân thể cũng về phía sau ngã 45 độ nhưng cuối cùng vẫn là g ắ n g gượng đứng lên ớ nói c ả m ơn trường tới mau mời vào bên trong nhà ta lão ra có thể cung kính chờ đợi đã lâu hán tử áo xanh vừa cười cùng chân chó tựa như đem cái này rách dưới lao đạo cung kính đưa bên trong tiết bàn bản muốn cùng vào hán tử áo xanh nhưng là tỉnh rủi vừa q u e n người đem đường gắt gao t r ậ n lại này ngươi cái này cho má coi là thật không để cho ta vào sao tiết bàn vén tay áo lên liền muốn đánh người ngươi thẳng nhóc này làm sao nói chuyện bây giờ nhưng mà ta lý ra mừng rỡ cuộc sống ngươi chẳng lẽ muốn gây chuyện sao hán tử áo xanh cười lạnh một tiếng đây cũng chính là ngày hôm nay mừng rỡ bất tiện đánh nếu không hắn đã sớm để cho cái này tiểu tử không biết điều biết coi như là chó cũng phân là chủ nhà lý da chó thả ở bên ngoài có thể so với nhân tinh đ ắ t hơn anh tiết nguyệt vội vàng kéo lại tiết bàn bọn họ nhưng mà đi cầu y học như vậy đậu võ coi như cuối cùng lý thần y lo ngại mặt mui ra tay chắc hẳn cũng không biết hết lòng chữa trị đến lúc đó lao ra từ chết anh em gái bọn họ coi như thẳng hả được ta nhẫn lại tiết bàn kềm chế tức giận đứng ở một bên đây là trương hoa mang trương âm đồng tướng quân còn có lý vệ đi tới này thằng nhóc này cũng tới đang thật nhiều cái bạn tiết bàn ngẩng đầu lên miệt thị trương hoa thằng nhóc nơi này nhà cũng không phải là ai cũng có thể vào ngươi xin mời t i ế p sao ha ha trương hoa khẽ cười lắc đầu một cái không có ta cũng biết ngươi không có tiết bàn âm thầm cười nhạt ngoài sáng nhưng trả lời vậy thằng nhóc ngươi liền ngoan ngoan tới đây đứng ta bên cạnh đi nơi này nhà hôm nay ngươi là không vào được là ngươi không vào được đi trương hoa cười cười rất vui vẻ đầu năm nay luôn có người nhìn mình rất cao lấy là mình không làm được chuyện người khác vậy không có thể làm được người tiết bàn g i ậ n đến đỏ cả mặt nắm chặt quả đấm qua thật lâu mới nói ta nhưng mà ý tốt nhắc nhở ngươi tránh cho ngươi mất thể diện nếu ngươi không cảm kích vậy thì tự tiện đi vậy cũng được thật cám ơn nhiều ta người này quả thật sợ mất thể diện ném một cái mặt tóc bên trong cũng phải trường bùn trương hoa cười tiếp tục đi tới trước trương âm theo sau lưng không nhịn được sì một tiếng bật cười tiết bàn trước hết hố bùn tuy đổi quần áo có thể vùng lân cận nhưng là không thủy thanh rửa trên đầu còn kể cận chút bùn nát cười đi cười đi cùng ngươi bị ngăn lại ta xem ngươi còn có thể cười được tiết bàn hung tợn nguyền rủa ngồi chờ kịch hay t r ư ơ n g hoa quần áo phổ thông nhìn thì không phải là cái gì đáng tiền hàng lại không thể mời còn phi phật phi đạo nơi này nhà cửa hắn khẳng định là không vào được t a m gia h ắ n tử áo xanh hướng lý vệ chắp tay một cái lý vệ tuy bên ngoài thả có thể địa vị đứng sau đại q u ả n g i a không phải hắn như thế cái giữ cửa gã sai v ậ t có thể so sánh vị này là trương đại sư còn có hắn mấy anh bạn đợi một hồi nhớ để cho người cực kỳ chiêu đãi một phen chớ lạnh n h ạ t lý vệ nhàn n h ạ t phân phó khá lộ vẻ cao lãnh được hán tử áo xanh không ngừng bận rộn vỗ ngực ta hổ lao bắt làm việc ngài cứ yên tâm đi ừ lý vệ gật đầu một cái lập tức theo sát trương hoa bước chân hôm nay nhưng mà đem cái đòi nợ quỷ mang về nhà một cái sơ sẩy nói không thể liền hóa thân đ ấ m máu diêm la đến lúc đó lý i a coi như thật thảm hy vọng gia chủ có thể thức thời một chút hoặc là kịp thời nghĩ ra đối sách đi chương hai trăm hai mươi hai hiến lễ vào cửa bên trong viện bày mấy chục cái bàn gỗ đỏ phần lớn ngồi đầy người hơi một để ý hỏi thăm nguyên lai、like、hôm nay là lý mỗi gia chủ lý lên sáu mươi lớn tuổi ngày tốt hôm nay đích sắc là một ngày tốt trương hoa mang đồng tướng quân trương âm lý vệ ngồi ở dựa vào góc trên bàn nhỏ vừa uống rượu vừa nghe trước chung quanh cổ võ giả nói chuyện t h ế m tông sư tới cửa chính là ta lý gia lớn may mắn coi là thật song hỉ lâm môn ả lý vệ cười vỗ dậy nịnh bợ nội tâm nhưng là đ á n g chát vô cùng là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi ả yên tâm ta trương mẫu người cũng không phải không nói lý sẽ để cho nhà ngươi láo ra thật cao hứng qua hết cái này sáu mươi đại thọ trương hoa thuận tay kẹp chút thức ăn tháng năm măng mùa xuân mùi vị làm thật không tệ cùng trứng tương r á n thơm trợt n g o n miệm ăn thịt người mềm miệng bắt người tay ngắn chút mặt mũi này vẫn là cho tông sư đại nhân có đại lượng đứa nhỏ bội phục không thôi lý vệ hết sức vừa nói lời khen ánh mắt đi cửa vậy liếc trộm hồ lao bát à hồ lao bát hôm nay ngươi được cơ t r í điểm à ám chỉ hắn đã hết khả năng làm hồ lao bát có thể hay không kịp thời tỉnh nộ liền xem ta lý ra v ậ n may bất quá hiển nhiên hắn ám thị còn chưa đủ rõ ràng hồ lao bát cũng không có l i n h nộ vẫn còn ở làm hết b u ồ n phận làm cửa của mình phòng câu làm nên đón đưa về tiệc rượu say x ư a buổi trưa tới tranh chủ rốt cuộc ra sân lý huyên đầu đầy tóc đen da thịt nhắn nhủi có ánh sáng chút nào không giống người già nói một câu ba mươi tuổi đều có người tin ngươi lý ra thật đúng là tiền muôn bạc biển ả trương hoa nhàn nhạt nói xa xa hắn liền từ lý huyên trên mình gửi được một cổ linh dược vị nếu không phải có linh dược treo như thế nào đi nữa bao nuôi có cách cũng không khả năng như vậy trẻ tuổi khỏe mạnh tông sư nói đùa lý vệ không biết như thế nào trả lời chỉ đành phải cười khổ liền liền trương hoa hôm nay nhưng mà tới đòi nợ hắn đáp là vậy hẳn là để cho trương hoa nhân cơ hội đòi hỏi nhiều có thể hồi hay không cũng là không được ngay trước tông sư mặt thuồng nhìn sự thật nói mỏ hắn còn không có phần này lá gan có thể tùy ý liền cầm ra bốn viên linh dược mua ta đan phương cái này sức làm thật không phải là vậy gia tộc có thể so ả trương hoa nhắm mắt cảm ứng lý ra trong ngoài chỉ cảm thấy mùi thuốc sông vào múi linh khí chán ra h i ệ n nhiên nơi này linh dược rất nhiều nói không chừng đem những linh dược này toàn lấy liền đủ ta khôi phục tu vi đến lúc đó cũng nên hồi đi giải quyết vệ tâm cổ trương hoa âm thầm tính toán hắn ở nơi này xó a xỉnh tính toán bên kia tiệc diệu khai mạc phát biểu cũng t r a n h thức mở ra hôm nay là ta lý mô sáu mươi đại thọ lần nữa hoan nghênh tất cả vị khách mời không xa ngàn g dặm đến lý gia lý huyên cao giọng vừa nói lớn tiếng trung khí đủ vị này chính là lý thần y sao sáu mươi tuổi nhìn nhưng như thế trẻ tuổi thật là thần nhân vậy tồn tại à? tiết nguyệt nhỏ giọng thì thầm em gái ngươi yên tâm hôm nay ta nhất định sẽ mời tới lý thần y xuất thủ mười triệu không đủ chỉ một cái trăm triệu tiết bàn rất là thở mạnh trả lời ở hắn trong mắt coi đời này cũng chưa có tiền không giải quyết được chuyện nếu như có đây chẳng qua là ngươi đại biểu ra tiền còn chưa đủ c h u y ầ n cua trái tim đen đũ ám đuinet giống như trước vậy giữ cửa hồ lao bát Cuối cùng còn không phải không lý à thua ở một triệu nhân dân tệ nhân ở dưới dân bi lực, ngoan ngoắn mời bọn họ vào thính. Lý lao ca hôm nay là ngươi mừng rỡ cuộc sống lao đệ ta cố ý từ hoạt phật chỗ cầu chép tay kinh một bản đưa lên hy vọng lao anh có thể được ta phật che chở sống lâu trăm tuổi lớn hòa thượng mập đột nhiên đứng dậy từ trong ngực móc ra một quyển kinh thư đưa lên hoạt phật chép tay kinh kim cương vọng nguyệt đại sư ngay trước thở mạnh ạ đó cũng không vọng nguyệt đại sư nhưng mà chùa kim cương phật trước hộ pháp thường xuyên theo hầu hạ hoạt phật t r ư ờ n g há là một người như vậy có thể so sánh nghe nói vọng n g u y ệ t đại sư năm nay còn chưa bốn mươi liền đem bi truyền lòng tượng thần công luyện tới đệ cựu trọng thành t i ự u hoành luyện đại sư ngày khác nếu có thể tiến hơn một bước thành t i ự u tông sư vậy không hẳn là không thể ả đây cũng chính là lý lao gia tử qua thọ mới có thể lao động đại sư tự mình xuống núi chúc mừng đổi lại những người khác đại sư tuyệt đối lý cũng lười để ý một nguyện vọng bế quan khổ tu trong đám người có biết hàng lập tức tán dương vọng nguyệt lao đệ có lòng lao anh thật cảm thấy hổ thẹn à lý lao ra tử nhận lấy kinh thư khá là cảm động đến hắn cái này thân phận địa vị chứ bất thế linh dược những thứ khác đều không để trong mắt lễ nhẹ tình ý nặng à vọng nguyệt lao đệ nếu ra tay vậy ta cái này anh cũng không thể quá không cho mặt m ũ i lý lao đệ đây là tổ truyền lưu lại mà bảo ta bây giờ liền một người thô lỗ giữ lại vậy không có gì dùng sẽ đưa ngươi lôi thôi đạo sĩ đứng dậy từ tay háo bảo ném ra một quyển thư họa tạ lao anh không thể được không thể được à? lý lao gia tử nhặt lên t h ư h o ạ muốn vẫn còn cho lao đạo sĩ có thể nói c ả m ơn sĩ nếu đã đưa ra tay há lại sẽ thu hồi lại cái này tạ lao đạo nhân là ai cái này tặng lễ vật ngay trước như vậy kim quý trong đám người có người không hiểu hỏi cái này ngươi không biết đâu cái này tạ lao đạo tổ lên nhưng mà ra khỏi nhân vật đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h lúc xưa vương tạ đường tiền yến bay vào tầm thường người dân nhà lời này đã từng nghe nói chưa cái này nói chính là tạ lao đạo tổ lên tin đồn tạ lao đạo trong tay có một quyển cám ơn an lưu lại thư họa chắc hẳn chính là cái này bức thật là chân bảo hiếm thế đ ờ i này hiếm thấy ạ cái này coi là cái gì ta gần đây nghe nói cái này tạ lao đạo phát đạt nhà h ắ n trưởng bồi chiến loạn niên đại xuất ngoại thành t ự u tông sư bây giờ nhưng là quay lại tìm hôn cái này tạ lao đạo bản thân chính là luyện thể đại sư chẳng qua là khổ nổi không có hậu đ ạ i ít đi phần cơ duyên lúc này mới vô vọng tông sư hôm nay cái này khuyết điểm bổ sung tạ ra tuyệt đối muốn hùng khởi tin tức này ta cũng nghe nói cảm ơn lao đạo chú ba tạ phong năm đó được gọi là kiếm thần từng cùng ma giáo tử thánh yến thập ngũ tranh phong đánh nhau mấy trăm chiêu mà không bại vậy yến thập ngũ nhưng mà cuối cùng ngưng tụ thánh thể tồn tại tạ phong có thể cùng hắn tranh nhau thực lực có thể tưởng tượng được trong đám người các loại tin tức lá cải bay đầy trời đám người bên ngoài lý lao gia tử và tạ lao đạo một phen xô đầy sau đó cuối cùng vẫn là đón nhận cảm ơn lao đạo ý tốt trong chốc lát bệnh chủ đều vui mừng à. ma giáo t ử thánh kiếm thần đây là cái đồ gì tiết bản có chút n h á o không hiểu đồ chơi này không phải điện ảnh tiểu thuyết miêu tả giang hồ võ lâm mới có đồ chơi sao ngoài ra cái gì hoành luyện đại sư luyện thể đại sư nghe vậy là lạ lao cảm giác mình đ ố n g nhiên lúc này trở lại cổ đại võ lâm trong trốn giang hồ dẫu sao khi còn bé hắn cũng là xem tương tự điện ảnh lớn lên ân nói về lúc vào cửa lão đạo kia hình như là thật có điểm bản lênh à, chẳng lẽ thật sự là sẽ võ công trong truyền thuyết đi anh ngươi chớ x í vào những chuyện nhỏ nhặt này được không đợi một hồi tiệc rượu kết thúc được thừa dịp lý thần ý cao hứng nhanh chóng cầu hắn ra tay cho láo ra tử chữa bệnh à. tiết nguyệt tức giận liếc tiết bàn một cái cái này đã là lúc nào rồi còn không phân rõ điểm chính yên tâm anh trong lòng hiểu rõ không làm chậm trễ chuyện tiết bàn dửng dưng phất tay một cái nói thật hắn là thật không lo lắng mình sẽ mời không n ú c nhích lý thần y chỉ cần mặt mũi quá đi tiền lại cho đúng chỗ trừ phi lý thần y là thần tiên không ăn nhân gian lửa khói nếu không làm sao có thể mời không n ú c nhích chương hai trăm hai mươi ba chứng, chứng cứ rất nhanh mười phút trôi qua tiệc rượu bước vào hồi cối u tiết bàn ở tiết nguyệt dưới sự thúc giục đang dự định lên tiếng khẩn cầu lý thần y ra tay đột nhiên trong xó s ỉ n h chuyển tới một hài hước thanh âm lý lao g a tử cơm ăn thọ vậy qua thừa dịp mọi người đều ở đây có chút nợ ta ngày hôm nay coi như thật tốt tốt tính một chút trương hoa vừa nói đứng dậy cầm bầu rượu lên ly rượu là mình châm trước cuối cùng một ly rượu dư người này ai hả? không gặp quá hả? hắn bên cạnh hình như là lý tam gia chẳng lẽ là tam gia mời tới quý khách cũng không đúng ạ giọng điệu này cũng không giống như làm khách ngược lại có chút kiếm chuyện báo thủ n g i vị trả thù ngày hôm nay trả thù cái này không ngu sao hắn cũng không xem xem ngày hôm nay đây là cái gì tình cảnh tại chỗ cũng đều là lý lao gia tử bạn hắn lúc này để báo thủ không phải là tìm chết sao đúng vậy vọng nguyệt đại sư và tạ lao đạo có thể đều ở đây hơn nữa lý lao gia tử đây chính là ba vị đại sư cấp chiến lược tông sư dưới tới đây tuyệt đối chỉ có tới chớ không có v ề mọi người bàn luận sôi nổi phần lớn không coi trọng trương hoa được là nhận là đây bất quá là một chàng trò k h í thôi vị này anh bạn trẻ ta lý mẫu có thể và ngươi có gì thủ đ á n lý lao gia tử thần sắc không thay đổi đi tới hôm nay ngay trước mọi người mặt hắn làm là danh môn tránh phái cũng không thể không nói phải trái liền qua loa diệt khẩu nếu không chuyến đi cuối cùng không chừng biến thành dạng gì đây người lý gia mua ta đ à n phương sao liền phái người mạnh cướp đây có thể coi là thủ hoán trương hoa tiếp tục té rượu giờ phút này ly rượu đã đầy có thể bầu rượu ở giữa rượu dư còn đang quần quận không ngừng xông ra đây là kỳ lạ chuyện xảy ra vậy dư thừa rượu cuối cùng một chút xíu đều không về r a toàn bộ chất đống ở ly rượu phía trên tạo thành một đạo nửa thước dài rượu trụ lý lao ra t ử thần sắc không thay đổi nhàn nhạt nói chàng trai ngươi tuổi còn trẻ có bực này tu vì quả thực không dễ có thể ta lý ra danh tiếng cũng không phải ngươi có thể ô nhục ngươi nói ta lý ra mạnh cướp ngươi đan phương có chứng cớ không hắn không lo lắng chút nào trương hoa có thể lấy ra chứng cớ nói chính xác coi như lấy ra chứng cơ vật này cũng phải mọi người nhận mới là chứng cớ có thể chung quanh đây đều là người mình đen vẫn là trắng toàn bằng há miệng chứng cớ tự nhiên là có ta thiên hoa chân nhân nhưng cho tới bây giờ không oan buồng người trương hoa tiếp tục thưởng thức trước ly rượu tựa hồ ở đem hết toàn lực bảo vệ cái này mới đồ chơi lao lý nói một chút đi đêm đó các người rốt cuộc làm cái gì người thật ha ha nói khoác mà không biết ngượng lý lao ra tử h ừ lạnh một tiếng đọc truyện với http người thật hai chữ có thể không phải tùy tiện là có thể tự xưng ít nhất phải có tương đương với tông sư đạp pháp cấp tu vi mới được t r ư n g hoa cái này còn nhỏ tuổi liền tự xưng người thật hẳn là buồn cười sau đó lý lao gia tử mới vừa nhìn về phía lý vệ nhất thời khẽ nhứ mày ít ngày trước lý vệ mang ngạc bác tứ quỷ cướp đan phương một chuyện hắn là biết bất quá chuyện nhỏ thôi chỉ cần trực diện tông sư tuyệt đối bắt vào tay bây giờ lý vệ trở về ngạc bác tứ quỷ nhưng không thấy tung tích chẳng lẽ xảy ra điều gì bất ngờ chẳng lẽ thằng nhóc này sau lưng có tông sư chỗ dựa lý lao gia tử thần sắp tạm thời ngưng trọng ở cổ võ giới một phe thế lực coi là lớn vẫn là coi là nhỏ nhìn chính là đứng đầu chiến lực có tông sư trần ấn g dữ đó chính là thế lực lớn có tư cách nói điều kiện vậy tình huống trừ phi thâm cựu huyết hận nếu không hai bên lúc giao thủ cũng biết lưu chút chỗ trống tối thiểu lưu cái mạng ngày sau tốt gặp nhau gia chủ lý vệ thăm hỏi sức khỏe một tiếng chật nhưng há miệng muốn nói lại thôi hắn là thật không biết nói cái gì cho phải đúng sự thật nói đó không phải là ở bại xấu xa lý gia danh dự sao có thể không nói thật ha ha chương hoa vị này đại tông sư còn ở vừa nhìn đâu nói cản cũng có lá gan này ạ dĩ nhiên hắn không biết ngây thơ nhận là mình chỉ cần không mở miệng chương hoa không cầm ra chứng cớ thiết thực cũng sẽ không đối với lý gia ra, ra tay đây là vọng tưởng từ xưa đến nay tông sư làm việc chưa từng cần chứng cớ tông sư nói chính là chứng cớ không ai dám chất vấn chứng cớ lao l i à, ngươi đây là thế nào tại sao không nói chuyện muốn không muốn ta nhắc nhở hai n g ư ờ i câu trương hoa tiếp tục chuyên chú thưởng thức trước của nước t h a n h tựu i h o à n h luyện tông sư sau đó đối với thân xác gần chứa linh lực h ắ n vẫn là tương đối nắm giữ không có quen như vậy luyện dẫu sao kiếp trước đều là nắm trong tay linh mạch ở giữa linh lực lao tam có lời gì ngươi đúng sự thật nói là tốt hết thệ có đại ca làm chủ coi như đại ca không làm chủ được cùng lao tổ tông hái thuốc trở lại lao nhân gia ông ta cũng có thể tới vì ngươi làm chủ lý huyên khép lại trước hai tay đầy mắt đều là nụ cười hắn có thể không tin lý vệ sẽ có gan nói vậy lao tổ tông không có ở đây hái thuốc đi lý vệ nghe nói như vậy nhưng trong lòng thì l ộ n bột một chút sắc mặt nháy mắt trắng lý gia lão tổ là lý gia trăm năm qua duy nhất tông sư cấp chiến l ư ợ c lão nhân gia ông ta không có ở đây trương hoa phát động dẫn tới hì hì hôm nay lý ra cả nhà cái tăng cũng không phải không thể nào ạ cái này cân nhắc chốc lát hai quyền tướng hại lấy hắn nhẹ lý vệ chỉ đành phải cắn răng nói ngày đó ở trường trang đích sắc là ta lý vệ bị ma quỷ ám ảnh thấy tiền sáng mắt không biết điều cướp đoạt thiên hoa chân nhân đan phương ta đi lý t a m gia cái này chẳng lẽ là mất trí lời này hắn cũng dám nói nói không chừng lý t a m gia tâm tồn tránh nghĩa nói thật đâu ngươi ngày thứ nhất phối hợp giang hồ sao tránh nghĩa hai chưa đều tin mọi người nghe vậy tất cả đều xôn xao cái này thật đúng là là nổ cái tin tức lớn à tin tức này ném cổ võ giới đều có thể làm cười nhạo nghe một năm lý gia tiệc mừng thọ lên khổ chủ đến cửa người lý gia lại thừa nhận mình cướp đoạt khổ chủ đan phương lý huyên sắc mặt biến quát lạnh lao tam chuyện này quan ta lý g i a vinh dự ngươi được nghĩ rõ nói sau lý vệ đắng c h á t cười một tiếng trong lòng ngầm nói ta nghĩ rõ chính là nghĩ rõ mới nói như thế lao gia tử ngươi muốn chứng cớ bây giờ ta cho ngươi chứng c ứ chứng c ứ xác thật hôm nay có phải hay không nên suy tính một chút như thế nào bồi thường ta cái này người bị hại trương hoa cười h i ế p mắt cắn một cái rượu h ừ coi như lý vệ thừa nhận hắn cướp đoạt ngươi đan phương đó cũng là hắn người được là và ta lý ra không liên quan ta lý ra mấy đời danh môn đối với lần này cùng được là tuyệt không nhân nhượng đợi lão phu hoàn toàn tra rõ sau đó nhất định sẽ xử lý lý vệ cho các người một câu trả lời lý huyên lạnh lùng vung tay h áo bảo hắn là không thể nào ngay trước mọi người thừa nhận lý ra mạnh cướp người k h á c đồ chỉ có thể dùng xuân thu bất pháp h à m hồ trả lời người được là có thể theo ta biết hắn lúc ấy nhưng mà hướng ngươi vị này ra chủ nhờ giúp đỡ đạt được ngươi giúp đỡ điều động ngạc bắc tứ quỷ tới đoạt ta toa thuốc trương hoa vừa nói liếc một cái lý vệ lao lý ta hẳn là nhớ không lầm chớ không có không có lý vệ sao dám phản bác lao tam lý huyên chợt giận quát một tiếng chặt nhìn chăm chú lý vệ giờ khắc này hắn thật hoài nghi lý vệ có phải là thật hay không liền lời này cũng dám nói hắn là chán sống sao đợi đến các người tàn đi mở tộc hội hắn có thể không chiếm được tốt gì Ơ, lão gia tử ngươi con mắt này chừng lớn như vậy muốn làm gì đâu muốn uy hiếp ta nhân chứng sao cái này ban ngày ban mặt không quá thích hợp chứ trương hoa vớt ư ve bàn tay chương hai trăm hai mươi bốn g ụ y biện cái này có chút người ả chỉ như vậy một bó to tuổi tắc cũng sống trên thân chó thật tốt cùng hắn nói phải trái phải bồi thường hắn là không m u ố n phi bức người động thủ đánh hắn một lần mới biết dầu gì quên đ à núi nam viện dưỡng lão chân đá bắc hải nhà trẻ tiếng tên này truyền đi cũng không tốt nghe à. bất quá vì linh dược vậy không sao toàn làm hoạt động hạ gân cốt đi vị này anh bạn trẻ lão phu chỉ là muốn đem sự việc hỏi hỏi rõ thôi đừng không phải hắn ý ta lý ra mấy đời danh môn tuyệt sẽ không làm ra bực này ý thế hiếp người cử chỉ lý huyên cười ôn hòa hắn lý ra tuy chỗ cổ võ giới có thể cùng thế tục liên lạc quá mức là chặt chẽ g i a truyền y thuật châm cứu vượt người mấy lời danh y ỉa là một cái quyền quý chỗ thượng khách vì vậy tiếng tên này là hết sức trọng yếu thầy thuốc lòng cha mẹ như danh y không có một viên nhân lòng háo danh thanh ai dám yên tâm đem mạng qua lại bọn họ trong tay những cái kia cái quyền quý cũng đều là vô cùng là tích mệnh tồn tại coi như người lý ra y thuật so người khác cao minh có thể như danh tiếng hư xảy ra chuyện một cái người khác thì sẽ hoài nghi có phải hay không người lý ra vô tận lòng có phải hay không bị tiểu nhân thu mua nghiêm trọng một chút thậm chí sẽ bị hoài nghi là không phải cố ý giết người phải biết c h u n g y châm cứu lại bất đồng với tây y, có các loại khoa học lý luận nên như thế nào sẽ làm gì c h u n g y châm cứu chú trọng bí pháp chú trọng kích thích bên trong cơ thể âm dương ngũ hành khí chết duy tâm xảy ra chuyện vốn là rất khó nói rõ ràng toàn dựa vào danh tiếng chống đỡ phương đắc khách hàng tín nhiệm danh tiếng có thể nói l y ra hành nghề y tế thế chi bản tất nhiên không cho ô n h ủ vậy ngươi bây giờ hỏi rõ có phải hay không nên cho ta cái dạn dò t r ư ơ n g hoa cũng chính là thuận một vừa nói như vậy thật ra thì không quá quan tâm dẫu sao muốn l y ra toàn bộ linh dược dựa hết vào miệng lưỡi nhiều lắm là liền chiếm cứ đạo nghĩa thượng phong cuối cùng vẫn phải là dụng quyền chân nói chuyện anh bạn trẻ chớ cấp chớ cấp đợi lao phu hỏi rõ lý huyên người dày dạn kinh nghiệm một mặt như một xuân phong ôn hòa nụ cười anh bạn trẻ ngươi nói lý ra cướp ngươi đan phương phải biết cái này luyện đàn một chuyện không có giáp công là rất khó thành t i ự u mà sáng tạo toa thuốc mới lại là luyện đàn tông sư mới có thể làm được việc lớn tựa như ta lý thị y dược gia truyền được tổ tiên giữ ấm cũng không quá đếm tờ đan phương lập quốc c h ấ c động loạn thời kỳ còn đánh rơi hơn nữa anh bạn trẻ có thể hùng dùng đan phương thật là may mà ạ l ô mãng hỏi một câu toa thuốc này từ đ â u tới lời này vừa ra còn lại người lý ra nhất thời từng cái mặt lộ vẻ sáng tỏ vẻ gia chủ không hổ là gia chủ cái này chỉ hoãn cách để tài rời đi thuật coi là thật sử dụng là lô hỏa thuần thanh không lọt chút nào giấu với tả một chút liền đem cướp đoạt đan phương chuyện chuyển tới toa thuốc lai lịch lên có thể toa thuốc này trừ phi tự mình mới chế nếu không những người khác làm sao lấy được thì h ì cái này liền có thể nghiên cứu tỉ mỉ một phen nếu như đúng dịp lấy đoạt tiền hay hoặc là không rõ lai lịch đến lúc đó lại chuyển cua lý gia coi như đứng ở đạo đức điểm trí cao trương hoa khe nhím mày hiển nhiên ngay tức thì động triệt liền lý huyên hiểm ác tâm tư có thể cuối cùng vẫn là đúng sự thật nói cái này thối thể đan phương là ta tự nghĩ ra tự nghĩ ra lý huyên cười lớn tựa hầu nghe được một cái thiên đại cười nạo h mọi người còn lại vậy rối rít hy cười lên thằng nhóc này làm thật không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi lý lao gia tử cũng có nói trước đan đạo tông sư mới có thể sáng chế ra toa thuốc mới tuổi hắn bất quá hai mươi liền dám t ử sò、so、tông sư đây nếu là chuyền đi bị dược vương cốc đám người kia nghe được coi là thật có kịch hay nhìn ta phỏng đoán tiểu tử này đàn phương nhất định là không rõ lai lịch nếu không làm sao biết tìm như thế cái phiết chân mực cớ bên trong có cơ chí lại là to gan suy đoán nói trương hoa trong tay đàn phương nói không chừng chính là lý ra năm đó lưu lạc những cái kia lý ra có thể phái người đi mua đã là cho trương hoa mặt có thể trương hoa nhưng đòi hỏi nhiều nói không thành lý tam gia là tìm về tổ tiên di vật từ hiếu đạo chỉ đành phải động mạnh giỏi tài ăn nói coi là thật giỏi tài ăn nói ngắn ngủi mấy lời liền đem trong sân tình thế người truyền rõ ràng là cường đạo nhưng gắng gượng mấy câu nói biến thành bị làm hại khổ chủ hi hi lần này thằng nhóc này có thể thảm nhiều người như vậy ở đây hôm nay nhất định là muốn hoành đi ra tiết bàn ở trong đám người âm thầm cười nhạt trương hoa hôm nay nhưng mà đem hắn đắc tội thảm đổi lại ngày thường hắn tiết đại thiếu vừa ý người khác người phụ nữ đối phương tuyệt đối là vui vẻ chắp tay mường nhịn thậm chí có chút còn cung cấp ba người được đến tiếp sau này phục vụ hay hoặc là lại bày mưu tính kế tới một chị em gái mẹ con gái gì anh đây chẳng qua là chuyện nhỏ thôi đợi một hồi có thể chớ chỉ hoan tránh sự tiết nguyệt nhắc nhở n à n g cũng cảm thấy trương hoa chết chắc thậm chí còn chết tốt lắm trương hoa cái này người gây chuyện vừa chết lý thần y chắc hẳn sẽ tâm tình thật tốt đến lúc đó xin chữa bệnh nhất định thuận lợi rất nhiều cuối cùng là quá trẻ tuổi như vậy tùy tiện tìm tới cửa làm sao có thể sẽ có kết quả tốt nói c ả m ơn sĩ lắc đầu liên tục thuận tay đi trong miệng lớn đ ư ợ c một hớt rượu nhưng hắn t r o n g con n g ư ơ i như n g là thoáng qua một đạo tinh quang cha trộn cổ võ giới nhiều năm như vậy hắn nhìn như lôi thôi hồ đồ nhưng trong lòng so ai cũng hiểu đứa nhỏ mới phân đúng sai đại nhân chỉ phân hơn thiệt rất lâu thị phi đen trắng cũng không phải là như vậy trọng yếu đời người trên đời kịp thời vui chơi mới là vương đạo hà lý lao ca thằng nhóc này vừa thấy chính là tới gây chuyện hôm nay ngươi đại thọ nhưng là bất tiện ra tay không bằng tiểu đệ vượt qua chức phận đợi là xử lý một phen võ nguyệt đại sư khoác tăng bảo đi tới lớn tiếng nói chùa kim cương lấy hoành luyện nổi tiếng hậu thế lập quốc trước đã từng ra khỏi có thể nói vô địch hoành luyện tôn g sư không sợ súng t h á o gắng gượng chém chết nghìn quân khiếp sợ lúc ấy bất qua chiến lược mạnh tiêu hao cũng lớn nhất là đối với thối thể đàn tiêu hao là vậy võ giả nhiều gấp mấy lần nghe trương hoa có mới thối thể đàn phương hắn nhưng là động tâm vậy thì làm phiền vọng nguyệt lão đệ bất quá anh bạn trẻ tuổi còn trẻ chỉ là bị người xui khiến lão đệ có thể dù sao cũng hạ thủ lưu tình đợi một hồi cũng tốt hỏi cho rõ lý huyên vốn không muốn tay giả người ngoài có thể cân nhắc đến lý vệ quỷ dị thái độ suy nghĩ luôn mãi vẫn cảm thấy để cho vọng nguyệt đại sư đi thử dò một cái tốt ngắm t r ă n g là hoành luyện đại sư gặp phải tông sư cũng có thể chống đỡ mấy chiêu chắc hẳn không xảy ra vấn đề lý lao ca cứ việc yên tâm l ã o đệ ta từ bi là trong lòng sẽ không dưới nặng tay v ọ nguyệt n g đại sư vừa nói bước dài đi về phía trương hoa chặt chặt đám người này thật là không biết sống chết trương âm ngồi ở chỗ ngồi âm thầm cười nhạt trương hoa nhưng mà cao nhất tông sư nguyện ý cùng lý g i a nói phải trái đó là lý g i a thiên đại phúc phận kết quả lý g i a nhưng là như vậy không biết phải trái chủ động động võ thật là không biết chữ chết viết như thế nào ạ ta cũng biết và các người nói phải trái là nói không thông cổ võ giới vẫn là quả đấm lớn mới có lý trương hoa im lặng thở dài ta cuộc sống này tính nhiệt tình và bình vốn không nguyện động thủ cái này tất cả đều là các người ép ả trên đường tới cảm nhận được tổ quốc núi sông tốt đẹp hắn đối sanh mạng cũng nhiều chút quý trọng như đối phương có thể tốt dễ thương lượng hắn cũng không phải cái gì người thích giết chóc lưới dài tiệm thù có thể tạm thời buông xuống đáng tiếc đáng tiếc chương hai trăm hai mươi lăm đánh bại thang nhóc nói bậy nói bạ cái r á m cho phật gia ta tới đây v ọ nguyệt n g đại sư lười lắng nghe con kiến hôi chi tiếng nói bàn tay một bản hướng trương hoa bắt đi tự tìm cái chết đồng tướng quân trợt đứng dậy một quyền đánh về phía ngăm trăng ẩm quả đấm làm bạn phát ra một tiếng ẩm ẩm v a n g lớn v ọ nguyệt n g đại sư chỉ cảm thấy đối diện một cổ lực lớn dùng để thân bất do kỷ đăng đăng, đăng liền lùi lại ba bước hắn cái này ba bước lui cực sâu mỗi một cước rơi xuống cũng lưu lại một cái ba tấc sâu dấu chân cũng chính là ở đây sàn nhà gạch chất lượng tốt nếu không trong sân đã sớm bừa bãi một mảnh có thể đặc biệt là là như vậy vậy đủ để cho tiết ra anh em gái thất kinh cái này cái này cái này tiết bàn lắp ba lắp bắp không nói ra lời đây là đang đóng phim sao nếu không trong điện ảnh công phu làm sao có thể sẽ xuất hiện đâu được được được vọng nguyệt đại sư lui về phía sau d ừ n g bước trên mặt nhưng là lộ ra vẻ hưng phấn nhìn chằm chằm đồng tướng quân tiếp kêu lên i tốt thằng nhóc giỏi tốt lực đạo hôm nay cuối cùng có thể thả lỏng gân cốt người luyện võ vốn là nên mở toan g ra đại hợp giao thủ những cái kia cái luyện thể đại sư quá du hoạt đánh hãy cùng con lươn như nhau một chút k ì n h đạo cũng không có vẫn là cùng n g ư ờ i giao thủ tới thông khoái vừa nói vọng nguyệt đại sư liền muốn phi thân nào tới lớn hơn nữa chiến ba trăm h i ệ p c h â m đã lý huyên khép lại trước hai tay ngăn ở ở giữa hai người nhìn về phía t r ơ n g hoa anh bạn trẻ đây chính là ngươi dựa vào sao một vị huành luyện đại sư phải thì như thế nào trương hoa cười mịa nhìn c h ầ m c h ầ m lý huyên hắn ngược lại muốn xem xem lao đầu tử này trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì anh bạn trẻ cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết không biết ngươi xuất thân nơi nào có lẽ lao phu và nhà ngươi trưởng bối từng có sự giao hảo toa thuốc này chuyện nói ra cũng chính là một hiểu lầm lý huyên cười ôn hòa phổ thông hòa ái dễ thân cận trưởng bối vậy chán ở giữa thì nhiều chút ngưng trọng h o à n luyện đại sư tuyệt không phải thế lực bình thường có thể bồi dưỡng ra vẫn là g dò nghe tốt nếu không đối phương sau lưng cũng có thế lực lớn lần này hạ tử thủ tu không dễ ăn nói cổ võ giới thế lực lớn bây giờ vẫn là có quy củ dẫu sao tông sư như rồng không thể khinh động thấp hèn người làm việc tận lực từ biệt lửa nếu không dẫn động tông sư ra tay đến lúc đó nhất định lưỡng bại câu t h ư ờ n g nhưng là không có lợi lắm trừ châu đông hải bất quá kết quan hệ cũng được đi nhà ta trưởng bồi có thể không nhận biết n g ư ờ i loại này định nọt hạng người trương hoa lạnh lùng cự tuyệt nói đáy lòng nhưng khó hiểu trở dạng lời nói này dường như có chút tâm thua thiệt à đông lâm tạ ra đám người kia trừ số ít mấy cái bình thường một chút ra những thứ khác cái nào không phải thấy tiền sáng mắt cùng hồng đinh trắng chư châu đó thật đúng là đáng tiếc xem ra chuyện hôm nay còn cần mời anh bạn trẻ lưu lại cực kỳ phối hợp điều tra một phen mới được lý huyên nghe vậy chân mày dán ra trừ châu cái này địa phương nhỏ là võ đạo tàn lụi chỗ l à trung quốc cổ v õ giới cố ý t r ở lại và hải ngoại ma giáo chậm sông lên đất chỗ này cũng không từng có cái gì lên được mặt bàn thế lực phàm là cơ t r í một chút có lựa chọn cũng sẽ không chọn ở trừ châu cắm d ễ nếu không giáp chi kỳ đến ma giáo xâm lược đứng m g ũ i chịu xào chính là trừ châu địa phương thế lực phúc xào dưới yên có hoàng trứng đối mặt ma giáo toàn bộ trung quốc cổ v õ giới cũng phải bảy trận mà đợi trừ châu là lên bờ điểm tuyệt đối là chiến hỏa bày tán loạn chỗ theo hắn biết trừ châu cổ võ giới lợi hại nhất hoa gia ngọc liêu sơn trang còn có quan tây tán tu cũng không quá hóa kính võ giả hơn nữa lại cũng chỉ là hóa kính trung kỳ liền cái này còn chẳng biết xấu hổ được gọi là ba cự đầu coi là thật cực kỳ buồn cười trương hoa nếu xuất thân trừ châu vậy khẳng định là không lớn bối cảnh cái này hoành luyện đại sư nói không thể chính là tình cờ gặp bắt trước nói sau lui mười ngàn bước coi như đến lúc đó có gì không đúng lý gia cũng có tông sư cấp lao tổ trấn g i ữ không kinh sợ lý lao ca ngươi liền là thích nghĩ quá nhiều quá không lanh lẹ v ọ nguyệt n g đại sư than khổ liền một tiếng c h ậ t cơ quả đấm đấm hướng đồng tướng quân đồng tướng quân tự nhiên không kinh sợ cũng là một quyền đánh ra lần này không giống lần trước chuyện r a vội vàng ngược lại là khiến cho chín thành sức lực đông lại là một tiếng vang thật lớn hãy cùng bị trăm tấn xe hàng lớn đụng như nhau võ nguyệt đại sư té bay ra ngoài tiếp liền đụng vào mười mấy tòa bàn ghế thậm chí còn đụng liền bên trong phòng khách võ giả gân sương gãy cuối cùng còn nổ một tiếng đụng tháp tường rào hắn cả người đều bị bể gạch ngói bể cho t r ô n ta đi ta đi tiết bàn thấy cái màn này trong lòng sợ không thôi cợt mờ n ở nguyên lai trương hoa thằng nhóc kia bên người người to con như thế lợi hại thật may vào cửa trước không cùng hắn động thủ nếu không hơn hai mươi hộ vệ cũng không đủ người t o con một quyền đánh thoải mái đây là phế tích bên trong trận phát ra một tiếng q u á c to vọng nguyệt đại sư ầm ầm đứng dậy gạch đá v a n g khắp nơi thân thể mập mạp lần nữa xông về đồng tướng quân thanh khẩn đến thịt thật lâu không đánh thoải mái như vậy long tượng thần công đệ cựu trọng long tượng trỗi lên vọng nguyệt đại sư hai quả đấm nắm chặt trong cơ thể gân cốt một hồi nổ đủng phát ra long ngâm giống để chi âm thân hình ngay tức thì d ư ờ n g cao ba tớp cả người thịt béo cực nhanh di động đảo mắt ở giữa bên trong sân lại nhiều một cái bắp thịt cầu kết người to con v ọ nguyệt đại sư quả thật thần uy hiền hách trọng kích như vậy cuối cùng một chút việc cũng không có đó cũng không phật trước kim cương tên hạ là làm không hãy cho xem nhiều nhất mười chiêu tên ngu kia nhất định sẽ bị vọng n g u y ệ t đại sư sống sờ sờ đấm bạo bên trong phòng khách xem náo nhiệt võ giả giờ phút này không khỏi giống như trước khi quỷ xuôi xẻo vậy ngộ thường vội vàng góp chất cách xa chiến trường có thể vẫn là có muốn nâng chân túi ở không biết xấu hổ thổi bưng trước bất quá nóng người bây giờ bắt đầu đang thi đấu vọng n g u y ệ t đại sư nhìn đồng tướng quân giữ tợi một tiếng yên tâm phật ra sẽ thật tốt yêu ngươi sẽ một t ứ c một t ứ c bóp gãy ngươi xương tiếng nói vừa dứt vọng nguyệt đại sư sãi bước s a u rơi đi về phía đồng tướng quân hắn mỗi một cước rơi xuống mặt đất gạch xanh liền giống như gặp n ặ n g đũa sắt đấm kích bị đạp đất n g h i ề n hơn nữa càng đi về phía trước đã xanh bể được càng lợi hại h i ệ n nhiên hắn ở xúc thế vọng nguyệt lao đệ tay này thần tượng chín h đạp có thể ở cuối cùng bùng nổ gấp đôi chiến lược cái này đồng lớn cái tuyệt đối là không phòng giữ được lý uyên phủ tay cười dài cười híp mắt nhìn về phía trương hoa anh bạn trẻ không khỏi tổn thương ta hai nhà hòa khí ngươi hay là để cho ngươi người bạn kia bó tay chịu trói đi nếu không đại chiến cùng nhau đến lúc đó còn muốn kêu ngừng coi như không dễ dàng như vậy nói không thể thì có người gân xương gây rách lý huyên cái này lời còn chưa dứt vọng n g u y ệ t đại sư đã bước ra thứ chín bước quyền phải như đấm trận phồng lớn gần phân nửa một quyền đánh phía đồng tướng quân ngực đồng tướng quân tất nhiên không tránh không tránh mặc hắn ngàn cách biến hóa mọi thứ quỷ kế ta từ một quyền phá chi hai người làm bạn lại gặp vọng nguyệt đại sư như quả banh ra vậy bị đánh bay bình bịch bịch không biết đụng vào bao nhiêu b ả n ghế sau đó lần nữa đụng tháp vài mét từng rào hơn nữa còn không ngừng bước tiếp tục tung tóe liền hơn hai mươi gạo mới vừa dừng lại ngã nhào trên đất trương hoa khẽ mỉm cười nhìn về phía lý h uyên nhàn nhật nói đại chiến cùng nhau quả thật có người sẽ gân xương gãy rách cho nên vẫn là thật sớm bó tay chịu trói tốt ách lý h uyên lão miệng nửa tấm trong chốc lát nhưng là cứng lại thua thiệt hắn ra mặt đi qua giáp tu hành là thật thật dày nếu không như vậy đánh mặt người bình thường đã sớm mặt đỏ tới mang thai xấu hổ khó tả chương hai trăm hai mươi sáu đâm thần lý ra bên trong đại viện giờ phút này một mảnh yên lặng tường giao hư hại gió mát phất qua trước khi ngắm trăng thổi võ giả chỉ cảm thấy cổ t r ậ t lạnh không nhịn được rụt đầu rụt cổ sợ bị đồng tướng quân nhớ đến này người to con lại so ngắm trăng thân sắc còn cường hắn hơn cũng không biết là như thế nào tu thành coi là thật đáng sợ. mắt say mê ly tạ lao đạo giờ phút này vậy không uống rượu t h ầ n s ắ c ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m đồng tướng quân coi như hôm nay ở trường đ ố i dưới sự dạy dỗ v õ công tiến nhiều có thể hắn tự nghĩ đối với đồng tướng quân nhưng vẫn là không có nắm chặt chút nào một k í c h mạnh nhất có lẽ có thể p h á phòng nhưng vậy giới hạn nơi này lao gia tử ta khuyên ngươi hay là nhận thua đi đánh tiếp nữa lý gia coi như phế trương âm ngật ngật như vậy đứng dậy khuyên nhủ nàng đây chính là lý gia tốt lý gia và trương gia bởi vì làm thuốc tài giao dịch duyên cơ quan hệ không tệ cho nên nàng mới lên tiếng khuyên giải muốn cho lý gia thừa một phần tình ngày sau trương gia gặp nạn lý gia có thể vì vậy giúp một tay nơi này khởi hữu ngươi cái này bé gái nói chuyện phần lý huyên vung đều không vung trương âm giống như trương âm loại này không có tu vi người phụ nữ nhiều lắm là chính là bằng vào dung mạo làm làm tiểu thiếp có cái gì tư cách nói với hắn nói lao gia tử thua nóng n ả y nóng n ả y còn g ắ n g gượng s u n g lên không quan hệ hôm nay thời gian dài ngươi còn có lớn đem thời gian tiếp tục thua trương hoa vừa nói cầm đũa lên lại kẹp chút đậu phộng giang ném trong miệng lý g i a đại khách vẫn là rất tốt cái này đậu phộng giang thơm giòn ngon miệng làm ăn ngon thật anh bạn trẻ ngươi thật lấy là ngươi thắng chắc sao ta lý g i a có thể ở hồ bắc sừng sững ngàn năm không ngã há là chính là một cái hoành luyện đại sư là có thể đánh ngã lý huyên hướng nội viện chắp tay một cái cất cao giọng nói tiến phi đại sư ta lý ra lừa gạt đại nạn này xin xuất thủ tương trợ hiến phi cái này hiến phi đại sư chẳng lẽ là năm mươi năm trước uy c h ấ n quan đông ám dạ thứ thần chắc là trừ lão nhân gia ông ta có ai có thể để cho lý mỗi gia chủ cung kính như vậy như vậy đồng hán có thể chết chắc n ă m đó đâm thần nhưng mà ở quan đông gây ra vô cùng sóng gió lớn tiếp liên kích giết mười hai vị luyện thể đại sư cuối cùng chọc cho tông sư ra tay có thể đâm thần lão nhân gia ông ta người tài cao gan lớn cuối cùng thừa dịp bóng đêm ám sát tông sư tuy nói không lại toàn công có thể dù sao cũng là bị thương tông sư tông sư như rồng có thể đánh cho bị thương tông sư đâm thần thực lực có thể tưởng tượng được mọi người bàn luận sôi nổi trong sân võ giả rối rít dương cao cổ dài hướng nội viện nhìn muốn thời gian đầu tiên thấy được trong truyền thuyết tám giả thứ thần tông sư như rồng đó là bầu trời tồn tại tiên phán g cách khoảng cách phổ thông võ giả quá mức xa xôi phổ thông võ giả tùy ý thiên tư như thế nào xuất chúng cũng không có thế lực lớn, lớn bối cảnh toàn lực cấp dưỡng có thể ở bốn mươi tuổi trước thành t i ể u hóa kính đỉnh cấp cơ hồ không có h ú n g chi coi như thành t i ể u hóa kính đỉnh cấp cũng chỉ là có có thể đột phá tới tông sư tán tu trong những năm này toàn bằng mình thành t i ể u tông sư cơ hồ không có cho nên giống như ám giả thứ thần bực này ám sát đại sư thì đã là phổ thông cổ võ giả cực hạn tông sư dưới tất cả đều con kiến hôi hiến phi có thể đâm bị thương tông sư cũng trở lui toàn thân thật là thần thoại bản tồn tại là phổ thông cổ võ giả ở giữa nhân vật truyền kỳ đợi chừng đợi năm phút nội viện lúc này mới truyền ra một cái thanh âm g i à n u a lý gia tiểu tử thưa ngươi lý gia lão tổ đại ân giữ ước định vì ngươi lý gia không có đền bù ra tay ba lần đây có thể chỉ còn lại một lần cuối cùng ngươi có thể chắc chắn sao thanh âm này khàn khàn theo lý hẳn nghe không quá thanh có thể chẳng biết tại sao nhưng lại vô cùng là rõ ràng rơi vào trong thai mọi người xin đại sư xuất thủ tương trợ lý huyên lại là chắp tay một cái không người nói thôi vừa là như vậy lão đầu tử liền ra cuối cùng một phần lượt đi vừa dứt lời bên trong cổng sân liền xuất hiện một cái râu tóc trắng tinh ma y lão đầu hắn con mắt trái đã mù chỉ còn lại mắt phải ánh mắt trấn tĩnh nhìn chằm chằm trong sân mọi người hắn đi ra ngoài tới từng bước từng bước rất là chậm chạp hãy cùng phổ thông lớn tuổi hơn lão đầu tử giống nhau đây chính là ám dạ thứ thần trong đám người không khỏi có người thất vọng nói chuyên kỳ thần tượng cuối cùng như vậy thật là có loại gặp mặt không bằng văn minh cảm giác mù hơn nữa chân trái của hắn thật giống như vậy què cái này còn có thể động thủ sao húng chi bây giờ là ban ngày ám sát không quá thuận lợi đi còn có tỉ mỉ người phát hiện đối phương không ổn tin đồn ám giả thứ thần trận chiến cuối cùng ám sát tông sư sau đó liền một chút tin tức cũng không có chẳng lẽ là bị tông sư bị thương nặng cho nên không thể không ẩn nút có cơ chí bắt đầu suy đoán nói cái này suy đoán vô cùng là phù hợp hiện trạng mọi người vây xem nghe vậy rối rít gật đầu tông sư như rồng h á l ạ như vậy tốt bị thương ám giả thứ thần đâm bị thương tông sư hơn nữa bị tông sư trọng thương lúc này mới phù hợp mọi người chú ý trong đối với tông sư cao quý kính ngưỡng lý huyên đối với những lời này nhưng là toàn làm không nghe được như cũ cung kính hướng về phía y ế n phi nói y ế n đại sư ừ y ế n phi gật đầu một cái thần s ắ c rất bình thản hắn đi tới đồng tướng quân t r ư ớ c người mười thước quan sát một phen hơi hơi nhũ mày lý tiểu tử cái này là từ đâu rước lấy hoành luyện đại sư giống như hắn bực này thích khách chú trọng một k í c h giết chết ghét nhất chính là cao phòng hình võ giả đánh rắn không chết trái lại gặp kỳ hại bất quá hắn cũng chỉ là khe t a o mày thôi huành luyện đại sư hắn năm đó cũng không phải chưa từng giết nói không khách khí tông sư dưới liền không người có thể vào hắn pháp nhãn thang nhóc lao phu hiến phi chung người cam kết không thể không tiễn ngươi về tây tiên đi xuống sau đó diêm vương ra hỏi tới cứ việc báo lao phu tên chữ hiến phi lãnh đạm nói trước còn lưng thân thể cuối cùng tản mát ra một cổ khó tả hủy thế nhìn bằng nửa con mắt toàn trường giết đồng tướng quân hai tay vỗ một cái phát ra bỗng nhiên văng lớn chợt xông về y ế n phi thang nhóc giỏi biết do không địch lại vậy nguyện chết tại chiến đấu trên đường rất có cổ võ giả cốt khí nếu không phải cam kết lão phu cũng không muốn giết người y ế n phi thở dài lắc đầu một cái đồng tướng quân lúc này lại vẫn vọt tới y ế n phi trước người cối say lớn bàn tay mang hiển hách tiếng gió một trường oán hận hạng v kính khí chắn ra b ô i mù đột ngột mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt liền phát hiện chẳng biết lúc nào hiến phi cuối cùng đi tới đồng tướng quân sau lưng nắm một chuôi b ả y tấc dài đen nhánh dao găm thọc đã qua ẩm truy thủ này cũng không biết là vì sao chất liệu coi là thật chém sắt như chém bùn đồng tướng quân mình đồng ra sắt cũng là không ngăn cản được bị vô tình thọc nhập chết sau lưng bị thương đồng tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng với say lớn bàn tay đột nhiên hồi phiến không có chết tiến phi nhíu mày một cái chật thân hình trước mắt tránh tới mười em mở bên ngoài chặt nhìn chăm chú đồng tướng quân trong ngoài như một thép dòng thiết cốt thằng nhóc ngươi luyện thể chi đạo đã chăn đỉnh cấp khoảng cách hoành luyện tông sư cũng không quá cách một con đường như lại cho ngươi chút ngày giờ nói không thể cổ vo giới lại phải ra một vị vô địch tông sư đáng tiếc đáng tiếc hôm nay nhưng là gặp lao phu tiến phi liền liền than thở đây là lý ra bên ngoài viện lại là một tiếng nổ ầ m Ha ha ha thoải mái thật đặc biệt thoải mái v ọ n g nguyệt đại sư cười lớn bước vào lý g i a giờ phút này hắn tăng b à o hủy hết ở trần trước ngực hơi lom xuống còn có chút rất nhiều huyết tế có thể thần sắc cũng không so hưng phấn lời nói ở giữa cũng là p h o n g khoáng cực kỳ hôm nay ta làm chém ngươi n h ậ p tông sư vọng nguyệt đại sư giống giận s ô n g về đồng tướng quân chương hai trăm hai mươi bảy vây đánh và luyện thể đại sư bất đồng làm là hoành luyện đại sư thân s ắ c có thể đạt đến bây giờ cái này trình độ vậy cũng là đi qua trăm ngàn lần chiến đấu đánh ra như muốn tiến hơn một bước lên cấp hoành luyện tông sư lại là cần một chàng cuộc chiến sinh tử kích thích trong cơ thể tiềm năng mới khá tiến hơn một bước có thể luyện thể đại sư liền thiếu hoành luyện đại sư liền càng ít hơn còn như bốn mươi tuổi dưới lại đạt tới luyện thể đ ỉ n h c ấ p nguyện và hắn tử chiến một đường loại bỏ xuống căn bản cũng không có hôm nay nhưng là gặp phải một cái làm sao có thể không để cho hắn hưng phấn võ giả võ giả vốn là dùng chiến đấu dùng nhiệt huyết nói chuyện tồn tại vì có thể ở võ đạo tiến thêm một bước nhảy vút chết không tiếc ẩm n ổ i dung trời trong v ọ nguyệt n g đại sư một lần nữa hoành bay ra ngoài lý tưởng tốt đẹp thực tế tàn khốc h ắ n và đồng tướng quân trực tiếp t r ê n lệch đặc biệt rõ ràng căn bản không phải một cấp bậc tồn tại ha ha ha thoải mái thoải mái lần này v ọ nguyệt n g đại sư ngã xuống đất sau đó lại là rất nhanh bỏ dậy nhìn không thể thương thế trên người lần nữa nhào tới ẩm đánh bay ẩm lần nữa đánh bay võ nguyệt đại sư hãy cùng một viên đánh không làm thịt đấm không hư đồng n o ả n đậu như nhau lần lượt nhào tới trước lại một lần nữa lần bị đánh bay hơn mười lần sau đó võ nguyệt đại sư tứ chi bị thương thất khiếu chảy máu có thể hắn khí thế nhưng buộc phát cường đại chém ngươi nhập tông sư giờ phút này võ nguyệt đại sư sống chết xem nhạn không phục thì làm t ă n g yến phi cũng không có ở một bên kiên khán nhân cơ hội đánh lén đồng tướng quân một cái hắc long dao găm ở đồng tướng quân sau lưng đâm bảy tám lần làm là thích khách hắn cũng sẽ không bị vậy võ giả quy củ trói buộc cái gì không thể vây đánh không thể thừa dịp người gặp nguy không thể ỷ lớn hiếp nhỏ những thứ này hết thể không tồn tại chỉ cần có thể giết người giết chết mục tiêu là được những thứ khác chuyện nhỏ h a i ba người tiếp liền đại chiến ung ung vang lớn trong lý gia đại viện h a y cùng bị cự pháo cày vậy bên trong sân một mảnh hỗn độn tường giao lại là sớm bị đẩy ngã l i ê n nội viện trụ tử đều bị đụng vào vài gốc cái này chính là đại sư cấp cổ võ giả huy lực sao coi là thật khủng bố à. trốn xa chút lại trốn xa chút mọi người vây xem đã lui về phía sau g i a lý gia phạm vi từng cái ở ngoài mấy trăm thước d ư ỡ n cổ lên xem cuộc chiến xem cuộc chiến tuy nguy hiểm có thể bọn họ nhìn nhưng là nhiệt huyết kích động hào hứng v ạ n trượng đại trượng phu làm như thế tập võ mấy chục năm nhảy vút không thể nhập tông sư doong chơi chín tầng trời cũng nên thành tựu đại sư n a n g dọc bốn biển là cầu võ đạo không tiếp mặt làm dùng người này chứng ta kiếm nửa khác đồng hồ sau đó nửa tỉnh nửa say tạ lao đạo đ ố n g nhiên rút ra một thanh trường kiếm ngâm sướng gia nhập chiến trường kiếm dài ba thứ ba là thép dòng làm bằng bách luyện m à thành từng nhuộm trăm vị võ giả trong lòng nhiệt huyết xin tráng sĩ、si、phẩm định tạ lao đạo cách bảy tám thước liền xa xa chém xuống một kiếm chỉ gặp trong hư không một đạo trong suốt kiếm khí phun ra giống như da nòng viên đạn thoáng chốc liền vượt qua vài thước phanh chém ở đồng tướng quân trên lưng lấy đồng tướng quân thân thể mạnh cũng không khỏi lảo đảo hơn mười bước hơn nữa sau lưng còn để lại một cái thật sâu vết c h ả y kiếm khí bên ngoài thả vài mét xa tạ lao anh không hổ là tạ gia đệ nhất thiên tài nếu không phải thời vận không đủ thành t ự u tông sư vậy phi việc khó ả lý huyên cảm thán giống vậy luyện thể đại sư công kích nhiều nhất cũng chỉ bên ngoài thả ba thước mà tạ lao đạo nội kình ngưng luyện hùng hồn cực kỳ lúc này mới mới có thể đánh ra bảy tám thước là thường nhân gấp mấy lần đúng vậy đáng tiếc làm thật đáng tiếc thành cựu tông sư thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được à. lý vệ cũng là ở một bên theo bản năng cảm thán lao tam ngươi bây giờ lại còn có dội danh xúc động lý huyên quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m lý vệ đợi đến đem trương hoa bắt lại ngươi từ đi tổ địa chịu phạt đi lấy ngươi hôm nay nói như vậy phải ít nhất phải tù ngươi m ộ ư ơ i năm như các người thật có thể bắt lại trương tiên sinh coi như tù ta m ộ ư ơ i năm lại ngại gì lý vệ c ư ờ i mở cười một tiếng nhưng là thấy ra hắn một lòng vì lý ra đã làm mình có thể làm chuyện chỉ hy vọng lao tổ có thể nhanh chóng trở lại chớ đem cục diện làm cho quá gặp người đổ thấy mở lý huyên khỏe miệng vì tiểu vị này hấu đệ năm đó bị ép đi ra ngoài cũng không cái ngực này không nếu không hắn vậy không cần phải hạ cái này nhẫn tâm thấy mở như thế nào không nhìn ra thì như thế nào làm là cổ võ giới một thành viên hôm nay thấy vậy đại chiến mới vừa mau chóng tỉnh lộ trước các loại tính toán ở siêu phạm võ lực trước lại coi là cái gì như ta có thể thành t i ể u tông sư coi như ngươi là gia chủ nơi này nhà cũng nên là ta định đoạt đáng hận ta trước bị lợi ích xuống mắt nhưng là không nhìn thấu điểm này lý vệ trong lòng dâng lên một tia hối hận năm đó thiên tư của hắn thậm chí còn ở lý huyên trên cho nên dâng lên tranh đoạt gia chủ tâm nhưng mà cuối cùng lại rơi vào cái một bại đồ tính toán một chút chuyện cũ theo dò đi còn muốn cũng không dùng không đ ể cập nữa không đ ể cập nữa lý vệ quay lại nhìn về phía lý h uyên đại ca ngươi hôm nay cũng là lâu năm luyện thể đại sư không biết so với cái này tạ lao đạo như thế nào ha ha ta lý ra một hoàng quyết không tốt tranh đấu và hắn còn cách một đoạn phỏng đoán chỉ có năm đó ám dạ thứ thần mới có thể và hắn cũng bàn về lý h uyên cảm thán nói rõ một chuyện bất quá hắn tiềm lực đã hết cuộc đời này vô vọng tông sư ta như lại mài hai mươi năm tất thành tông sư đến lúc đó bại hắn một tay đủ rồi cười đến cuối cùng mới vừa cười tốt nhất lý gia m ộ t hoàng quyết đang nuôi sinh phương diện có hiệu quả làm gia chủ lý huyên được linh dược cung ứng năm nay tuy đã giáp chi thọ có thể thời khắc này thân thể còn cất giữ ở ba mươi tuổi đỉnh cao trạng thái hai mươi năm sau tính được thân thể cũng mới bốn mươi tuổi trạng thái nhưng làm ớ i vừa tốt cười đến cuối cùng mới vừa cười tốt nhất lý vệ táp s ở những lời này lại nhìn xem chương hoa sắc mặt có chút cổ quái hy vọng lão đại thật có thể dẫn ta lý ra cười đến cuối cùng đi bọn họ cho chuyện ở giữa trong sân tình thế vậy xảy ra biến hóa lớn phải cảm ơn lão đạo gia nhập tổ ba người đoàn xoàn xoạt đồng tướng quân một cái gần vác một cái đánh xa còn có một cái thích khách đồng tướng quân tuy đã xem thân xác chăn tới đỉnh cấp có thể cuối cùng vẫn là phạm t ụ không vào tông sư giờ phút này là vết thương t r o n g chất phía sau không nói bị yến phi dùng hắc long dao găm đâm được cùng tổ hong như nhau chính diện dựa vào nơi ngực cũng là bị tạ lao đạo một kiếm chém nhập sâu thấy tới x ư ơ n g chủ thượng trương âm lo âu nhìn về phía trương hoa nàng có thể biết đồng tướng quân ở trương hoa trong lòng p h â n lượng so tiếu chân hai nữ còn nặng như vậy đánh xuống đồng tướng quân tánh mạng kham y ê u h ả xem cuộc chiến võ giả vậy nhận là đồng tướng quân nhất định phải thua từng cái khá là tiếc rẻ nhìn về phía trương hoa tán tu chính là tán tu ngẫu nhiên được kỳ ngộ vừa có thể như thế nào đối với chân chính thế lực lớn cuối cùng còn không phải là chỉ có bị vây đánh chết một con đường như thế nào anh bạn trẻ việc đã đến nước này nhận thua đi giờ phút này nhận thua ngươi vậy đồng hán còn có thể lưu tánh mạng lý huyên liếc đồng tướng quân trong mắt một hồi nóng như lửa ngạc bác tứ quỷ không trở lại lý ra xem để ý vệ hình dáng chắc hẳn bọn họ đã là chết có thể nếu có thể nhân cơ hội lưu lại đồng tướng quân làm là lý ra nội tình vậy thì được lợi q u ả đáng lý ra hai mươi năm vô ưu vậy húng chi còn có thối thể đàn phương ở đây năm mươi năm sau lý gia nói không chừng có thể đánh nhập kinh thành thành là nhà họ cung đổng ra cái loại đó khổng lồ kiểu tồn tại ai nói ta thua trương hoa như cũ mặt lộ vẻ tự tin mỉm cười chương hai trăm hai mươi tám ô đề nếu như ít ngày trước đồng tướng quân có lẽ thật sẽ bị vây đánh chết có thể mình bị hắn đại ân không thể không báo đã sớm truyền thụ kim ố thần quyết với nó những ngày qua đồng tướng quân âm dương điều hòa đã tu tới chút thành t i ể u nếu không vậy không có biện pháp tự chủ đi ở dưới ánh mặt trời phải biết đồng tướng quân nhưng mà ngàn năm đồng thi thi tà vật sợ nhất chính là ánh mặt trời mặt trời linh lực đúng như dự đoán trong sân bị ba người quần đấu đồng tướng quân trợn phát ra một tiếng rung trời giống to hoa một tiếng ô đề một đạo hư hào tam túc kim ô hư ảnh trôi lơ lửng ở đồng tướng quân đỉnh đầu đỉnh đầu mặt trời chói chan chiếu sáng vô tận ánh mặt trời hội tụ một đoàn mọi người vây xem thậm chí cảm giác chung quanh ánh sáng cũng ảm đạm ba điểm Mặt gầm trời trói tràn thể, đồng tướng quân phát ra thê lương gầm thét, bên ngoài vào đồng quân lương bên thân dần cơ đỏ ra dần b ừ n nóng lên, nóng bỏng. Hơn nữa hiện g ra vô số thể ầ n văn, cố định nóng bí hoa h cố có t k h ô như g bị t ơ n căn bản. như g Ừ, thể như đỏ carbon đồng tướng quân tư chất coi như có thể nếu thời gian dài chưa chắc không thể thành công lột xác trương hoa thấy vậy âm thầm gật đầu đồng giáp thi bởi vì tư chất khí vẫn có hạn là không có biện pháp với thân s ắ c một đạo tiến hơn một bước biến thành kim giáp thi tiến tới ở đốt thần hỏa hóa thành đất trắng hạn mị chỉ có thể dựa vào tự thân không ngừng tích lũy thi khí ngàn năm vạn năm tích lũy cuối cùng đưa tới lôi hỏa đốt thi khí dục hỏa sống lại thành thì một bước lên trời hóa thân hạn mị đất cằn ngàn dặm bại thì tan thành mây khói không tích chữ chút nào may mắn có thể đồng giáp thi so sánh cũng chính là luyện thể đại sư trình độ mà hạn mị trí ít tương đương với ngưng thể kỳ võ đạo thánh cảnh ở giữa kém hai cái lớn giai tầng vượt qua lớn như vậy biên độ chỉ có thể nói một câu bước chân quá lớn dễ dàng kéo đến trứng mười ngàn cái bên trong cũng không thấy có một cái có thể thành công thậm chí trương hoa kiếp trước bốn trăm năm liền chưa từng nghe qua cái nào đồng giáp thi là thành công l ộ t xác chỉ có thể nói một câu trên lý thuyết là hữu cơ sẽ thành công bất quá lý luận vẹn vẹn chỉ là lý luận thôi khai thiên đồng tướng quân gầm thét một tiếng tối say lớn tay phải lần nữa phồng lớn ba điểm mang vô tận gào thét v ô về phía vọng nguyện đại sư trong không khí thậm chí kéo theo ra mắt thường có thể thấy được chạy không hiển nhiên tốc độ cực nhanh so với trước đó nhanh không dứt gấp mấy lần ẩm v ọ nguyệt n g đại sư né tránh không đ ặ t tới chỉ kịp nâng lên hai cánh tay định ngăn t r ở cái này hùng mánh một kích đáng tiếc chẳng qua là phí công ken két một tiếng xương tay gãy lịa v ọ nguyệt n g đại sư không kịp kêu t h ẳ n g thiết liền gặp cối say lớn bàn tay đập vào mi mắt càng ngày càng lớn c Cà. k cả đầu bị gắng gượng vỗ nhập lồng ngực muốn gặp thấy như vậy uy thế hiến phi cũng không khỏi tim đập rộn lên bóng người mau trong tránh dự định trước thoát đi một bên xem xem tình huống nói sau hận trời đây là đồng tướng quân tay trái năm quyền cách không một kích đánh ra quyền ra như rồng mang quỷ tê mị hống vô tận đoán hận ý đánh về phía y ế n phi không khí lại là nhiều một đạo kéo dài màu trắng khí lưu vê anh hiến phi với không trung bị này một kích nhất thời như pháo đ ô n g nổ thành một đoàn máu mạn hóa thành tí tách lịch mưa máu vang đầy lý gia đại viện trốn mau trốn tạ lao đạo vậy không trước đây phong độ hướng về phía đám người phương hướng bỏ chạy hắn tuy muốn với võ đạo tiến hơn một bước nhưng lại còn không có sống đủ biết mình không địch lại lập tức xa trốn đáng chết tạ lao đầu ngươi cái này đặc biệt thật chán ghét kẻ gây thai họa cũng không mang ngươi chơi như vậy hả mau tránh ra mọi người vây xem bản thán phục với đồng tướng quân thần uy đem tạ lao đạo vào tới nhất thời biết đối phương dự định kéo bọn hắn chịu tội thay để cho đồng tướng quân có chỗ cố kỵ có thể đồng tướng quân sẽ phỏng đoán sao câu trả lời không biết không ai dám đánh cuộc trong chốc lát chim làm thú tán à trong đám người tiết bàn bất quá là người bình thường nhất thời bị chen đến trên đất trên mình bị đạp mấy chân tiết nguyệt vậy không có khá hơn chút nào sống chết du quan cũng không người thương hương tiết ngọc cũng là cả người bừa bãi không có sức đứng dậy chỉ có thể c h ơ mắt nhìn tạ lao đạo xông lại phía sau thì đi theo là huyết cuồng ma đồng tướng quân chết đồng tướng quân lại là một quyền đánh ra kinh khí gào thét một đoàn màu trắng khí lưu như đạn đại bác vậy xông về tạ lao nói tạ lao đạo cơ t r í nhảy một cái thật cao nhảy lên n ằ m trên đất tiết bàn và tiết nguyệt liền không bực này tốt thân thủ chỉ có thể hoảng sợ kêu to thét trói thai sau đó nhìn chạy không rơi xuống đánh cho một tiếng máu tươi văng khắp nơi mặt đất nhiều một cái vết máu loang lổ hồ to giá trị trăm tỷ tập đoàn bảo năng đại thiếu gia và đại tiểu thư liền như vậy chết toan uổng liền thi thể cũng không từng lưu lại đất này nguy hiểm tạ lao đạo sau khi hạ xuống lại làm mấy cái lên xuống cũng không quay đầu lại lách người ngắn ngủi không ổn bất quá ba chiêu ba vị đại sư cấp võ giả liền hai chết một trốn đồng tướng quân giờ phút này đứng yên tại chỗ mọi người chỉ cảm thấy trên người tản mát ra để cho người không dám nhìn thẳng uy nghiêm rồi rít túi đầu liếc mắt ngày đó chính là như vậy hôm nay à lao đại à lao đại hy vọng ngươi cơ t r í một chút lý vệ bùi ngùi thở dài lý huyên giờ phút này cũng không thể ở giữ ung dung trong mắt lộ ra chút sợ hãi hắn tuy là lâu năm luyện thể đại sư có thể thực lực liền trong ba người bất kỳ một người nào đều là không sánh bằng đối mặt đồng tướng quân lại là phân nửa phần thắng cũng không lao r a tử bây giờ nhưng là coi là ai thắng ai thua à. trương hoa dù bận vẫn nhàn nhìn lý huyên đáng ghét nếu không phải l a o tổ vào núi hái thuốc há cho ngươi đứa nhỏ ngưng cuồng lý huyên hai quả đấm nắm chặt than thầm xui xẻo có thể trên mặt nhưng là cười nói anh bạn trẻ nói đùa ta lý ra bản cũng chỉ là muốn mời anh bạn trẻ lưu lại làm khách đem sự việc nói nói rõ đừng không phải hắn ý tạ lao anh bọn họ mới vừa cũng chỉ là thấy cái mình thích là không nhịn được cho nên không nhịn được và đồng hán so tài không nghĩ tới nhưng là một chức không cẩn thận rơi vào kết quả như thế này bất quá bọn họ là cổ võ giả là cầu võ mà chết vậy coi là bị chết hắn ơi chỉ cần ta lý ra từ trong điều hòa chắc hẳn chùa kim cương h o ặ c phật sau khi biết cũng không biết quá mức làm khó tiểu hữu trong lời nói của hắn nhưng là mềm trong mang cứng rắn hoạt phật nhưng mà g i ấ u đất trí cao tồn tại ở cổ võ giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy thủy hạ không thiếu tông sư cấp pháp vương như hoạt phật tức giận trương hoa cho dù có đồng tướng quân làm dựa vào cũng là hai quả đấm khó đ ỡ bốn tay không chiếm được tốt gì bọn họ có giận hay không cùng ta có quan hệ gì đâu dám tìm tới cửa hết thể làm thịt bây giờ vẫn là thảo luận trước một chút người lý gia đoạt ta đan phương nên như thế nào bồi thường một chuyện trương hoa chặt nhìn chăm chú lý huyên nói trước đánh một trận ta đồng tướng quân thần uy hiển hách nhưng thắng quả đấm lớn có lý chắc hẳn ngươi cũng không biết sẽ cùng ta muốn cái gì vật chứng nhân chứng liền đi bây giờ chỉ hỏi ngươi một câu ngươi nhận thua sao lao phu lý huyên sắc mặt đ ỏ lên trong chốc lát không nói ra lời hán chấp trưởng lý gia mấy chục năm uy c h ấ n phương nam chưa từng bị một tên tiểu bối ép đến trình độ này hôm nay nhận thua lý gia còn có mặt mũi nào thống lĩnh hồ bắc cổ võ giới xem ra ngươi vẫn không muốn nhận thua à, phải vậy cứ tiếp tục tỉ thí dù sao quả đấm lớn có lý trương hoa d ư ơ n g tay một cái đồng tướng quân lập tức giống như tiền sử hoang thú vậy h u n g mánh nào tới thì chưa đến nhiệt phong dậy trong không khí một mảnh oi bức lý huyên thậm chí bắt đầu mơ hồ cảm giác hít thở không thông trong đầu trống rỗng sống chết ở giữa có lớn khủng bố hán sợ đang muốn mở miệng nhận túng đây là phương xa bỗng nhiên chuyển tới một tiếng khái quát chương hai trăm hai mươi chín khủng bố vậy cứ tiếp tục so đi mọi người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp lý gia bên ngoài viện mấy dặm một cái ông g i à quần áo xanh đang chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi về phía lý gia hắn bước chân nhìn như chậm rãi có thể thực thì một bước ba thước tốc độ cực nhanh bất quá chốc lát liền tới đến trong sân một trưởng ấn hướng đồng tướng quân giết đồng tướng quân thi tàn nhẫn không nói nhiều cũng sẽ không bởi vì là đối phương là ông g i à mà hạ thủ lưu t ì n h trùng trùng một trưởng vô r a điện quang đá lửa bây giờ ông giả quần áo xanh bàn tay nhưng là không biết làm sao đẩy ra đồng tướng quân bàn tay một trưởng đánh vào đồng tướng quân ngực ẩm đồng tướng quân nặng đến ngàn cân thân thể bị t r ợ t đánh bay đánh về phía còn sót lại tường rào trùng t r u n g ngã xuống giống như xảy ra cỡ nhỏ động đất vậy còn lại tường rào vậy bình bịch bịch toàn bộ ngã một kích kiến công ông giả quần áo xanh dửng r ư n g phất tay một cái có chút nóng xem ra thật có chút rất nhiều bản lành thật sự chẳng qua là ngươi ngàn không nên vạn không nên tới lý ra gây chuyện đây là người nào lý ra d i ấ u dếm thật cao tay sao xem hắn tuổi tác c h ỉ ít tám mươi tuổi đi mọi người vây xem lại là một hồi kinh hãi trước thần uy hiển hách chém chết hai đại sư đồng tướng quân cuối cùng bị một kích đánh bay cái này ông g i à quần áo xanh thực lực coi là thật không thể khinh thường à lao tổ lý huyên vội vàng hướng ông g i à quần áo xanh q u ỳ b á i hậu bối bất lực liên lụy lao tổ tự mình ra tay thật là xấu hổ v ạ n p h ầ n đứng lên đi có thể chống được ta hái thuốc trở về không mất lý ra mặt mũi vậy coi là người không dễ ông giả quần áo xanh nhàn nhạt phân phó tạ lao tổ khoan thứ lý huyên lại cung kính dập đầu một cái vang đầu phương này mới đứng dậy hắn tuy là luyện thể đại sư hai mươi năm sau thậm chí tất thành tôn g sư nhưng bây giờ như cũ và tôn g sư có khác nhau một trời một vực lý ra lão tổ lý thế bình chấn giữ lý ra gần trăm năm là lý ra tiêu diệt qua không biết nhiều ít sóng gió xây dựng ảnh hưởng rất nặng làm là hậu bối cung kính là phải gặp qua lão tổ lý vệ cũng là k h ô n g người một bái t i ể u tam à, ngươi trở về lý thế bình nhàn nhạt gật đầu lao tổ lý vệ đắng chát cười một tiếng nam đó chính là lý thế bình ra mặt can thiệp hắn tranh đoạt ra chủ mới vừa thất bại bất quá lý thế bình ở lý gia có cao nhất uy tín l à định hải thần trâm hắn trong lòng cũng không dám có bất kỳ bất mãn chỉ có thể trách mình không đủ ưu tú không thể nhập lý thế bình pháp nhãn ngao đồng tướng quân tử trong phế tích nhảy lên một cái h ù n g manh đánh về phía lý thế bình tự tìm cái chết lý thế bình k h o á t tay bắn ra mấy đạo kim mang phốc phốc phốc kim mang yếu ớt nhìn như không chịu nổi một kích có thể đánh vào đồng tướng quân trên mình nhưng lưu lại ba cái đầu ngón tay lớn đồng đ ộ n g thậm chí đồng tướng quân còn vì vậy lùi lại ba bước uy lực có thể so với súng bắn tỉa đây chính là trong truyền thuyết kim trâm c ự u độ vừa có thể cứu người cũng có thể đả thương địch thủ chính là không biết lao tổ rốt cuộc tu thành mấy kim tin đồn lý gia tổ tiên tư chất rất cao gắng gượng từ cứu người thuật châm cứu trong lĩnh ngộ cao nhất võ đạo chế cái này uy danh h i ể n hách kim châm cựu độ mà chính hắn lại là duy nhất có thể điều khiển mười cây châm cứu ở võ đạo giới đánh ra uy danh h i ể n hách thậm chí đời sau vậy lưu truyền lý mười kim đại danh t e rui e n chách tim đen u ám cua vn có thể tu thành tông sư chí ít có thể điều khiển bại kim lý gia lão tổ là tích năm tông sư chắc hẳn chí ít cũng có tám châm mọi người vây xem bàn luận sôi nổi người người trận tò cặp mắt đây chính là trong truyền thuyết giống như dòng thần v ậ y tồn tại tông sư bình thường không thể h ô n gặp lần này có thể xem tông sư ra tay coi là thật không n g u ồ n g chuyến này người tuổi trẻ người cái này tùy tùng không tệ bất quá cái này cũng đủ để thành là người có thể ở lý gia dương ai dựa vào lý thế bình nhàn nhạt nhìn về phía trương hoa phân phó nói mình đem đồ vật giao ra cút đi lao đầu xem ngươi bộ g á n g kia người đây là a n chắc ta trương hoa cười mịa trả lời nơi này gia lão tổ coi là thật làm ra vẻ như gió bực n à y khí độ đến lúc đó có thể học tập một chút sau này ra sân dùng lên người tuổi trẻ người đây là không gặp qua tông sư khủng bố à. lý thế bình than thở một tiếng liền phải ra tay giết đồng tướng quân cặp mắt toát r a đỏ thám huyết quang quanh thân hồng mang loại lên kích thích hơi nóng c u ộ n cuộn mọi người vây xem thậm chí có thể nghe gặp trong không khí chuyển tới cắt đá từ tư thành có chút bản lãnh bất quá cũng chính là chút tài mọc thôi lý thế bình vung tay lên bắn ra tám đạo kim mang vàng này mang sau lưng lại có r ắ t tám cái màu xanh sợi tơ xoàn soạn vàng này mang mang màu xanh lá cây đợt khí bắn về phía đồng tướng quân hận trời đồng tướng quân giống giận một quyền đập ra một quyền này mang quần quận màu trắng đợt khí đủ để đập xuyên trọng giáp xe tăng kim mang nhưng là ngay tức thì lệnh một cái sau đó mang đợt khí vây quanh đồng tướng quân không ngừng chuyển dậy vòng tới không lâu lắm đồng tướng quân liền bị màu xanh lá cây đợt khí bọc lại Chợt đợt khí ngưng tụ thành tơ một đoàn đoàn sợi tơ bó ở đồng tướng quân trên mình ngao đồng tướng quân l i ề u mạng vùng đẫy giống to vùng đẫy đáng tiếc không có phân nửa chỗ dùng thời khác này nó tựa như cùng rơi vào mạng nhện con mồi dãy r ù a thế nào đi nữa đều là phí công đây chính là tông sư sao đích thực quá đáng sợ luyện khí thành cương ngưng khí thành tuyến tông sư quả thật không hổ là r ồ n g thần trên trời cái này các thủ đoạn coi là thật vượt quá phạm tù khó trách mỗi một vị tông sư đều đủ để chấn giữ một phương xem ra trương hoa thằng nhóc này hôm nay vẫn phải là chồng à. đại thế lực nội tình thật ra thì vậy tán tu có thể so sánh mọi người liền liền xúc động ánh mắt tất cả đều hội tụ ở lý thế bình và trương hoa trên mình như thế nào bây giờ biết tông sư kinh khủng đi lý thế bình đản hồi ngón tay tựa hồ mới vừa chỉ là làm kiện không đáng kể chuyện nhỏ thôi h t ngồi đại giếng đừng cho là có điểm kỳ ngộ liền trong mắt không người bây giờ ngươi nhận thua giao ra đ ổ lao phu còn có thể tha ngươi một mạng lý thế bình ngưng mắt nhìn trương hoa hắn vóc người không hề cao so trương hoa còn lùn một đầu nhưng giờ phút này nhưng tạo ra được một loại mắt nhìn xuống trương hoa khí thế lao tổ tông lý huyên nghe vậy nhưng là nóng n ả y trương hoa hôm nay cho lý ra tạo thành như vậy tổn thất một phần đan phương làm sao đủ ít nhất cũng phải đem đồng tướng quân v ậ y to con lưu lại mới được à. ta tự có chủ ý lý thế bình nhàn nhạt vung tay lên cắt đứt lý huyên tiếp tục đưa mắt nhìn trương hoa tản mát ra vô hình ý thế để ép tới trương hoa cúi đầu xuống nhìn thẳng lý thế bình mọi người ở đây nhận là hắn thấp hơn đầu nhận túng hắn khỏe miệng chậm rãi n h n g lên tông sư khủng bố ha ha thang nhóc ngươi đây là đang chọc giận ta phải biết tông sư giận dữ trên trời dưới đất không người có thể cứu được ngươi lý thế bình sắc mặt vẫn là rất bình tĩnh trong giọng nói nhưng nhiều tí ti sát ý vốn là hắn là không muốn hạ tử thủ trương hoa loại này có thể tùy thân mang một có thể nói tông sư giới mạnh nhất tùy tùng bản thân nhất định là có đại thế lực làm người lưu một đường ngày sau tốt gặp nhau hắn người dày dạn kinh nghiệm tất nhiên biết đạo lý này bất quá như trương hoa tiếp tục khiêu khích vậy vậy cũng không có biện pháp tông sư không thể làm đủ phải không lời nói này tựa hồ ngươi ăn chắc ta làm cho thật giống như ta còn muốn hướng người cầu cứu như nhau trương hoa để đua xuống lau một chút trắng nón như ngọc quả đấm ngươi biết cái gì gọi là hết ngồi đáy giếng sao ngươi lấy là tông sư liền quá kinh khủng sao lời vừa dứt quyền phải ra chương hai trăm ba mươi cháy trương hoa là người trong tu hành da thị trắng t non có ánh sáng c h ạ c h cộng thêm những ngày qua nghỉ ngơi khí chất ấm áp m à ánh mặt trời xem bề ngoài bất quá liền một ánh mặt trời mỹ nam tử mà thôi bắt trước trước mắt lưu hành nhất một câu nói chính là vòng giải trí vóc người đẹp trai lại trăng tích khí chất lại thích rất dễ dàng để cho người sinh ra hào cảm một quyền này đánh ra nhẹ nhõm nhìn như không có phân nửa lực đạo mọi người đều ở đ ấ y lòng than thở nhận là đây bất quá là hồ đồ thiếu niên sau cùng dễ r ù a cùng không cam lòng thôi lý thế bình tự nhiên cũng là nghĩ như vậy hán tâm niệm vừa động chân khí bên ngoài thả cùng vô số hơi nước kết hợp ngưng luyện thành cương tạo thành một đạo có chừng mấy tấc dày màu xanh cương khí tầng đây là tông sư khí độ mặt đối với người bình thường hắn là khinh thường tự mình động thủ ý đồ để cho trương hoa biết khó mà lui dĩ nhiên người bình thường một quyền đánh trúng cơ ư n g khí bị không chịu được chân khí tự động phản kích thì không phải là hắn cần phải cân nhắc chuyện hắn là tông sư không phải bảo mẫu có mình uy nghiêm đông trắng non quả đấm rơi vào màu xanh cơ ư n g khí tầng lên dây đạt mấy tấc cơ n g khí tầng cuối cùng không nhịn được bị quả đấm gắng gượng oán hận bạo hóa thành vô số vân khí bắn ra bốn phía mở ra chẳng lẽ t ô n sư đang h ư ờ n g cái này cương khí tầng nhưng thật ra là dáng vẻ hàng mọi người suy đoán có thể chợt cái này suy đoán liền bị bỏ đi tản ra vân khí bộ phận rơi xuống đất chỉ nghe suy suy suy một hồi loạn hưởng mặt đất hãy cùng bị máy đóng cọc đánh vậy nhiều vô số quả đấm lớn lỗ thủng không tốt lý thế bình sắc mặt biến đổi thân hình mau chóng lui có thể cũng đã không còn kịp rồi hắn lui mau hơn nữa cũng không bằng vậy trắng non quả đấm mau ừm ở mọi người ánh mắt kinh ngạc trong vậy trắng non quả đấm hung tận nện ở lý thế bình trên mặt lý thế bình ngay tức thì liền như bị đập bóng truyền bậy hoành bay ra ngoài đem nội viện trụ tử đục vào đánh cho một tiếng bụi mù nổi lên bốn phía chìm ngập thân hình toàn t r ư ờ n g tĩnh mịch mọi người đều là há hốc miệng mặt đầy không dám tin tông sư bị bị đập bay cái này cho mọi người cảm giác giống như một con kiến nhỏ một quyền đem con voi đánh giống như bay thật không tưởng tượng nổi cái này không thể nào lý huyên trận to mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm phía trước hắn thật không dám tin tưởng mình ánh mắt l o à n g xoảng âm thầm ẩn nút tạ lao đạo cũng là kinh hãi không chừa một n g m n g thần kiếm trong tay cũng rớt xuống đất ta cũng biết sẽ như vậy tại chỗ cũng chỉ lý vệ coi như thanh t ỉ n h hắn là gặp qua trương hoa thần uy biết hoành luyện tông sư là đáng sợ dường nào nhất là gần người hoành luyện tông sư coi là thật có thần ngăn cản sát thần phật ngăn cản giết phật h i h à vê anh nội viện trợn phát ra một tiếng nổ vang lý thế bình chậm rãi bỏ dậy cương khí chấn động một cái đem quanh thân bụi mù xua tan hắn chậm rãi đi ra nội viện từng bước một hướng trương hoa đi tới thần s á c cấm lãnh thàng nhóc ngươi thật chọc giận ta trên trời dưới đất không người có thể cứu được ngươi trương hoa đứng chắp tay mắt nhìn xuống lý thế bình hết ngồi đại giếng động một chút là nói mạnh miệng trên trời dưới đất không người nào có thể cứu được ngươi những lời này tại tu chân giới có thể không ai dám nói cho dù là hóa hư kỳ chính xác tiên cũng không dám Cũng chỉ có lý o ạ hạ i ngồi giếng người, mới dám nói kim này này cùng nôn. muôn trận. đáy hết Bắt dám ra bực l Thế tay Bình bắn lên dơ ra lão tổ đây là động công phu thật mọi người tinh thần chấn động một cái đều là chặt nhìn chăm chú trong sân liền ánh mắt đều không nháy mắt rất sợ bỏ qua xuất sắc hình ảnh trước thần uy hiển hách đồng tướng quân liền thua ở chiêu này trong tay đến nay còn bị buộc khó mà tránh thoát tiểu đạo hai trương hoa đưa ra hai tay trắng đ o á n cầm một đoàn phía trước màu xanh lá cây sợi tơ dùng sức kéo một cái nhất thời xanh lá tơ gãy lịa hóa thành nội khí bốn tản ra cho ta phong lý thế bình cũng không hoảng hốt tiếp tục liền liền vỗ tay múa châm cứu châm cứu bay lộn tốc độ càng lúc càng nhanh không trùng xanh lá tuyến lại là ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tầng tầng bọc không lâu lắm một cái có chừng ba trượng lớn kén khủng xuất hiện giữa sân trương hoa nhưng là bị giam ở trong đó quả nhiên không hổ là uy tín lâu năm tông sư à, bực này hùng hồn chân khí coi là thật không người nào có thể so tông sư thông suốt trời đất chi cầu có thể mượn thiên địa linh lực há là giống vậy rất lực tiểu tử có thể so sánh được ta xem trương hoa thằng nhóc này hôm nay vậy khó đi nữa lấy búng hẳn phải chết không thể nghi ngờ mọi người rồi rít than thở trong đám người nhiều một đám lý gia lão tổ thổi lý thế bình nghe vậy cũng là rất đắc ý vớt ve d â u dài thang nhóc tông sư khủng bố không phải ngươi có thể đo lường được đời sau nhớ đầu tốt thai lao tổ thần uy ả lý huyên mặt đầy kích động tán dương trước cũng là mình trước hoài nghi lão tổ thực lực mà cảm thấy thật sâu xấu hổ cái này thang sao lý vệ cũng có chút suy nghĩ không chừng nhìn màu xanh lá cây k é n khủng trương hoa có thể dựa vào cường ngạnh thân sắc đánh chết trương gia lão tổ có thể nhà mình lão tổ chính là lấy nhu thắng cương đem vững vàng gây khốn xem bộ dáng kia h ẳ n coi là thắng chỉ bất quá chẳng biết tại sao trong lòng vẫn là lo lắng bất an tựa hồ sự việc sẽ không đơn giản như vậy kết thúc chủ thượng trương âm lo âu nhìn c h ầ m c h ầ m xanh lá kén thật vất v ả đụng phải một vai phong hiển hách bạch mã vương tử liền như vậy không có à một tiếng ung dung than thở từ kén bên trong chuyền gia thằng nhóc ngươi bây giờ than thở cũng không dùng lão phu nói qua hôm nay trên trời dưới đất ai tới cũng không cứu được ngươi lý thế bình cười lạnh một tiếng d á m trước mặt nhiều người như vậy trước đánh mặt hắn bực này được l à ngàn đao lăng chỉ cũng không quá đáng như vậy vây hắn đã là tiện nghi hắn hết ngồi đáy giếng à, chẳng qua là đáng tiếc cái này mềm giường ngày xóc nhưng là không có cơ hội ngủ c h ơ n g hoa ở bên trong búng một cái xanh lá kén cái này xanh lá kén là chân khí hỗn hợp trời đất vân khí linh khí t r ư ớ c t i ể u m à thành mềm mại thư thích dùng để làm giường là lại không quá thích hợp hơn nữa c ò n từ mang sạch sẽ chức năng không nhiễm b ù i may thật là hàng tốt đặt ở đào bảo lên cũng có thể bán một chín chín tám nói khoác mà không biết ngượng lý thế bình vung tay lên lần nữa bắn ra tám đạo kim mang tiếp tục trên không trung sen kẽ là xanh l á kén bọc lên nhiều hơn xanh lá tơ h có bản lãnh ngươi liền đi ra nếu không chờ chết đi đáng tiếc làm thật đáng tiếc tiếng thở dài rơi nội bộ liền không có động tĩnh lớn hơn mọi người ở đây nhận là trương hoa nói mạnh miệng thực thì nhận thùa thời điểm xanh l á kén nội bộ trợt sáng lên một đạo hồng quang cái này quang càng ngày càng sáng ờ i chung quanh nhiệt độ cũng là đ ố n g nhiên dương cao đây là một đạo hỏa quang mọi người ý niệm phản ứng không kịp nữa xanh lá kén liền như thật tơ t ầ m kén vậy ngay tức thì hóa thành một đạo tí tách vang lên cây đuốc cái này không thể nào lý thế bình không dám tin nhìn trong ngọn lửa vậy đạo tu trưởng cao ngất bóng người hắn xanh lá kén là thuộc tính m ộ t chân khí thêm ướt át vân khí nơi đan phàm lửa căn bản không cách nào đốt coi như là tới lên sang đốt vậy nhiều lắm là đem xanh lá kén đốt nhỏ thôi chương ă n bản sẽ k ô n hiện nay cái này cánh g ra cái t ợ n Nói g sau, t r ư hai o cũng chính là thân sắc cứng thân hãn, n h là ề u luyện lắm là cái hoành trăm ô n g sư. Có thể lý a ba mươi mốt ký hiệu hắn có thể không có hứng thú và những người phàm tục giảng giải huyền huyền trải qua bí ẩn huyền huyền kinh nhưng mà nối thẳng thiên tiên cao nhất bí tịch bên trong ẩn trường sinh đại đạo huyền huyền hỏa cũng là quan hệ lâu đời ở giữa hàng đầu linh hỏa đốt điểm ất m ộ t linh khí dây dưa thành trùng kén coi là cái gì cùng mình tu vi khôi phục tới nguyên anh kỳ huyền huyền hỏa lại thu nạp đầy đủ mặt trời linh hỏa một cách dưới đem toàn bộ trái đất dùng xuyên cũng chỉ là bình thường hết ngồi đ á y giếng chớ ngu cái này đang đánh nhau đâu trương hoa vừa nói lại là một quyền đánh ra bởi vì t r ư ớ c trước đó được nhắc nhở lý thế bình rất nhanh kịp phản ứng tám cây châm cứu thật nhanh qua lại ở trước người ngưng tụ thành một đoàn màu xanh lá cây cương khí che chở trắng non quả đấm rơi vào cái lồng khí lên cái lồng khí nhất thời hướng bên trong lom xuống ba tấc mắt thấy muốn két lý thế bình vội vàng cổ động chân khí khó khăn lắm đem quả đấm c ả n lại trương hoa thu hồi quả đấm k h ẽ cau mày lao đầu lại tới chiêu này cũng chưa có nhiều kiểu mới liền sao thang nhóc dễ xài là được có bản lánh ngươi đánh liền phá lao phu ất m ộ t vân che chở đến lúc đó lao phu sẽ tự hiển lộ nhiều hơn thủ đoạn lý thế bình trên mặt dường dưng trả lời trong lòng thì âm thầm tê u khổ ông cụ cái này là từ đâu toát ra quái thai vậy hắn cùng đồng đẳng cấp võ giả đại chiến hoặc là liền dựa vào k i m châm linh hoạt đâm vào đối phương huyệt đạo hoặc là liền bệnh mây che chở đem đối phương vây quanh trói buộc ở tiếp dựa vào lâu năm lâu ngày công lực sống m ã i chết đối phương có thể cái này bản lĩnh đoạn đối với trương hoa cái này từ mang huyền huyền hỏa h à n h luyện tông sư mà nói căn bản không dùng còn như càng nhiều hơn thủ đoạn kim c h â m cựu độ vốn cũng không thiện tranh đấu cứu người phương diện khá tốt nước thủ đô được phụng hắn là chỗ thượng khách có thể đánh nhau mà một chiêu tiên ăn lần trời có hai chiêu hơn trăm năm xuống vậy đủ dùng xem ra ngươi cái này hết ngồi đáy giếng đối với cái này mềm sắc gắng gượng có lòng tin à. trương hoa khẽ mỉm cười tay phải thật cao nâng lên trường ở giữa lóe lên trói mắt v ầ g sáng trắng một cánh tay như đ a o trùng trùng chém xuống chỉ gặp không trung nhiều một đao có chừng ba thước dài đao mang mang vô cùng uy thế chém về phía lý thế bình đăng nhập http cho lão phu ngăn trở lý thế bình không biết làm sao chỉ đành phải l i ề u mạng cổ động chân khí tăng dày ớt m ộ t vân che t r ở xe kéo một tiếng liệt hưởng cái này ớt m ộ t vân che t r ở hãy cùng vải rách vậy chia làm hai ở che t r ở bên trong lý thế bình vậy không có thể chạy khỏi hai ách từ nơi mi tâm thật chỉnh tề hoa hạ một đạo dây đỏ vâng, vân khí nổ tung tựa như lựu i đạn mini vậy bước lên một đại cổ mây hình ấm lao tổ lý huyên sắc mặt biến hướng về phía bụi bậm lớn tiếng la lên hắn không tin nhà mình lão tổ cuối cùng như vậy bỏ mạng đi lao tổ nhưng mà tông sư à, tựa như dòng thần v ậ y nhân vật làm sao có thể như thế đơn giản một chiêu liền chết đâu hắn mở to mắt mong đợi nhìn chằm chằm bụi mù c u ộ n cuộn mong đợi lao tổ như lúc trước vậy đánh sơ xác bụi mù tông sư trở về đừng xem cái này hết ngồi đáy giếng đã chết trương hoa sờ một cái mình tay phải trong mắt cũng có chút không tưởng tượng nổi mình chém phong đao lúc nào như thế lợi hại tốc độ nhanh đến một vị tông sư cũng không phản ứng kịp bất quá đ ố i phương chết cái này nhưng là có thể xác định không người lừa gạt ta lao tổ làm sao có thể chết cái này không thể nào hắn là tông sư tông sư à lý huyên hướng trương hoa lớn tiếng kêu to nói hoa nóng nảy trương hoa tức giận vung lên bàn tay không khí chấn động chỉ gặp l a o một cái chạy không nổ đụng vào lý huyên ngực lý huyên tung toe mấy c h ụ c mét ngã xuống đất hôn mê đại ca lý vệ vội vàng xông tới đỡ dậy lý huyên hắn đối với lý huyên tuy có tư tưởng có thể lý gia đã mất đi lão tổ lại không có lý huyên vị này luyện thể đại sư vậy thì thật muốn x a sút không thú vị trương hoa lắc đầu một cái bước đi về phía b ù i mù nồng chỗ b ù i mù tự động tách ra nhường ra một cái một người chiều rộng tiểu đạo trương hoa rất nhanh liền tới đến lý thế bình thi thể trước giờ phút này lý thế bình ánh mắt còn trận thật lớn chết không nhắm mắt ngược lại vẫn coi là bền chắc trương hoa xúc động một tiếng người bình thường nếu như rơi vào mới vừa cái này trình độ nổ thi thể tuyệt đối chỉ còn lại tàn mảnh lý thế bình là tông sư được linh khí bồi bổ thân s ắ c cường độ vượt xa giống vậy luyện thể đại sư cùng trước kia vị kia chết oan uổng hoành luyện đại sư sắp xỉ cho nên thi thể coi như nguyên vẹn hả cái này tỉ mỉ vừa thấy trương hoa quả nhiên phát hiện không ổn lý thế bình thi thể bên trong tựa hồ có một cổ kỳ dị hơi thở hơi thở này là h o á n khí tử khí thi khí sát khí rất nhiều mặt trái hơi thở tập học thể đoán chừng mới vừa cũng chính là bởi vì là hơi thở này ngay tức thì bùng nổ ảnh hưởng lý thế bình p h ả n đoán tạo thành hắn né tránh không đạt tới chết rốt cuộc là khí tức gì như thế khủng bố lại có thể ở thời khắc mấu chốt ảnh hưởng t ô n g sư phải biết t ô n g sư được linh khí bồi bổ thông suốt trời đất đối với quanh mình khác thường vô cùng là nhạy cảm muốn ám toán là vô cùng là không dễ trương hoa bắt pháp quyết thoáng một cái trong tay nhiều một đoàn màu đỏ sẫm chất khí chất khí này cỡ quả đấm mơ hồ bất chấp một cổ mùi máu t a n h thành nhiều đầu r á n hình không ngừng đụng trương hoa bàn tay muốn xâm nhập trương hoa trong cơ thể coi là thật khủng bố cái này hẳn ít nhất là ngưng thể kỳ quỷ vật cố ý lưu lại ký hiệu hơi thở coi như ta hôm nay không ra tay lý da lão tổ vậy sớm muộn được chết tại đây quỷ vật trong tay thậm chí một cái không tốt toàn bộ lý da cũng biết bị thuận tay tắm máu thành làm cho này quỷ vật khẩu phần lương thực t r ư ơ n g hoa âm thầm tự định giá ngưng thể kỳ quỷ vật chí ít có ngàn năm tu vi có thể xương quỷ vương dưới quyền nhất định không hề thiếu quỷ quân cùng theo ban ngày dương khí thịnh có thể đến buổi tối lấy này khí là toa độ trăm quỷ dạ hành đây tuyệt đối là nhân gian thảm kịch cũng không biết lý thế bình lão đầu này từ đâu t r e o chọc đến bực này đáng sợ đồ đừng xem hôm nay lên cấp hoành luyện tông sư có thể linh mạch mới khôi phục một cái có thể vận dụng linh lực không nhiều như cùng ngàn năm quỷ vương gặp nhau coi là thật giữ nhiều lành y tà tính toán một chút cái này chuyện không liên quan ta trước hay là thu góp linh dược khôi phục tu vi trương hoa bàn tay một hồi huyền huyền hỏa xông ra nướng trước quỷ dị kia khí đỏ r ộ t r ộ t khí đỏ bất chấp gây mùi khó ngửi hơi thở ước chừng nửa phút mới tiêu tán trương hoa đi tới lý vệ bên người đạp tên nẩy một c ước lao lý đường gạo tên kia còn chưa có chết vội vàng đem linh dược toàn giao ra bồi tội nếu không hậu quả ngươi cũng biết thông sư ngài cần mấy viên ta lập tức đi lấy lý vệ không dám vi phạm giờ phút này dẫu sao lý ra mọi người tánh mạng liền nằm trong trương hoa trong tay hơi lơ là cả nhà tất cả tang ta là nói toàn bộ toàn bộ ngươi là nghe không hiểu tiếng người đâu vẫn là muốn cùng ta đùa bỡn nhỏ mọn trương hoa liếc lý vệ một cái ngươi có thể lựa chọn cất dấu bất quá tốt nhất chớ bị ta phát hiện nếu không hậu quả ngươi cũng biết đồng tướng quân hôm nay nhưng mà lại bị thương thần nông gia không biết tên trong n h ă m động là ai là ai ăn tim gấu gắn báo lại dám động ta hát sơn quỷ vương ký hiệu vô số âm phong đang nổ hống gầm thét một đôi màu đỏ thám có chừng đèn lồng lớn như vậy ánh mắt t r ợ t d ừ n g ra kiêng kỵ nhìn ngoài động ánh mặt trời rực rỡ đáng ghét đáng ghét nếu không phải căn nguyên bị tổn thương nhất định phải ban ngày hiện hình cho hắn một cái báo ứng hát sơn quỷ vương gầm thét một hồi nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể quy về yên lặng ký hiệu bị thiêu hủy không có xác định vị trí nó coi như buổi tối có thể đi ra ngoài cũng không biết nên tìm ai trả thù chương hai trăm ba mươi hai thương tây lý g i a nội viện chỗ xấu nhất trương hoa ngồi xếp bằng trước người để từ lý g i a tìm tòi răng lưới tới tám viên linh dược linh dược bị đặt ở đặc định phương vị bên trong linh dược một cổ não tăng hàn r a tạo thành một cổ mê ly xương trắng t trương hoa há miệng hút một cái đem tất cả linh khí hút vào bên trong cơ thể nhất thời trong cơ thể phát ra rào rào tiếng vang đây là máu đang kịch liệt dòng nước chạy phát ra thanh âm h o à n h luyện tông sư luyện tùy đổi máu trong cơ thể tạp chất sẽ bị một chút xíu gạt bỏ như tiến thêm một bước đặt tới võ đạo thánh cảnh vậy thì càng liền không được cả người cũng biết đổi trọng lượng sinh vậy các hạng cơ năng đạt tới thân thể con người cực h ạ n rơi răng xuống lại tóc trắng biến thành đen 57 phút đồng hồ sau chưng ơ hoa t r ợ t mở mắt ra khe khe thở dài lý ra linh dược quả thật thật nhiều đáng tiếc vẫn là thiếu chút nữa mới mở ra thứ năm linh mạch bể tan cảnh chân thực lợi hại chí ít còn cần nửa năm d ư ỡ n g dưỡng mới khá khôi phục như lúc ban đầu bất quá bây giờ vậy coi là có chút cơ trung kỳ tu vi cộng thêm thân xác đối mặt ngưng thể cảnh cho dù không địch lại trốn vẫn là có nắm bắt nhưng muốn dùng linh lực đuổi p h ệ tâm cổ vẫn còn là kém chút cũng không biết cha thân thể có thể chống đỡ bao lâu chân thực không được trương hoa suy nghĩ mình là không phải muốn đi một chuyến tương tây cản thi phái tổ địa ngay tại tương tây mình nếu có thể ở hắn tổ địa phát hiện luyện chế phệ tâm cổ bài thuốc bí truyền có lẽ thì có hy vọng chứa khỏi trương t r i ê u dương làm người người hiếu đạo làm đầu dù là chỉ có một chút hy vọng vậy không nên buông tha cân nhắc chốc lát trương hoa hạ quyết tâm lý ra mật thất lý huyên nằm ở trên giường người bị thương nặng còn nhúc nhích không thể có thể giờ phút này hắn vẫn còn vùng vây tức giận lý vệ lao tam ta sớm biết ngươi lòng ngông dạ thú đáng hận đáng hận dẫn người g i ế t lao tổ cũng được đi hôm nay lại là muốn cắt đ ứ t ta lý ra cây đem tất cả linh dược đều giao cho trương hoa thằng nhóc kia ngươi ngươi ngươi lý huyên tức giận không nói ra lời hắn không thể không giận à tông sư cơ hồ đạt tới thân thể con người cực h ạ có thể cuối cùng là không vượt qua cực hạn nhiều nhất cũng chính là một trăm hai mươi năm tuổi thọ có thậm chí bởi vì là tiếp liền đại chiến khí huyết hao tổn sáu mươi bảy mươi tuổi liền ôm hận mà chết lý gia công pháp giỏi về dưỡng sinh lại có linh dược cung ứng cho nên lý gia lão tổ mới có thể gần trăm tuổi vẫn còn có mạnh mẽ chiến lược bất quá dâu sao hắn tuổi đã lớn cho dù huống linh dược vậy kéo không được bao lâu tuyệt đối không thể nào vượt qua cực hạn vì lý gia có thể trường tồn lâu dài dự định bên trong tộc linh dược đều là chức cung ứng cho hắn người gia chủ này hy vọng gia chủ có thể cố gắng đột phá tới tông sư kéo dài lý gia huy danh nhưng bây giờ hết thể các thứ này đều bị lý vệ làm hỏng không có linh dược hắn làm sao đột phá lão đại người trước nói qua cười đến cuối cùng mới cười tốt nhất linh dược một chuyện ta cũng không muốn có thể trương tông sư có lệnh cần ta lý ra toàn bộ linh dược không giao cả nhà chết lý vệ sắc mặt rất bình thản chuyện này hắn tự nhận không có làm sai hắn đã hết sức chu toàn lý gia và trương hoa quan hệ nếu như ban đầu lão đại có thể không cố chấp như vậy mà là và trương hoa tốt dễ thương lượng trương hoa vậy chưa đến nỗi một chút mặt mũi đều không muốn tham lam nuốt vào toàn bộ linh dược nhưng mà nhưng mà lý huyên không cam lòng giống giận đạo lý như vậy thật là để cho hắn tiếp nhận vẫn không thể à lão đại đột phá tông sư cũng không phải chỉ có khổ tu một con đường sống chết bây giờ có thể kích thích tiềm lực thân thể con người người trước kia cũng dùng qua rất nhiều linh dược hết bệnh sau đó chỉ cần chịu đi chiến loạn đất đánh liều đột phá tỷ lệ còn là rất cao lý vệ đề nghị cao cai g i ắ m lý huyên tức giận giận oán hận lý gia kim trâm cựu độ sở trường dưỡng sinh không tốt tranh đấu đang đột phá tới tông sư ngưng tụ chân khí tiền hắn đi chiến loạn đất gặp phải đồng đẳng cấp đối thủ chỉ có chạy trốn con đường này chạy một lần chạy m ư ờ i lần s a o vạn nhất không chạy thắng chết làm thế nào nói sau luyện thể đại sư cũng không giống như tông sư có thể ngưng luyện c ư ơ n g khí chống cự viên đạn dù là người bình thường chỉ cần tay cầm đồ sắc bén cũng là có thể giết chết đại sư chớ nói chi là chiến loạn đất các loại ôn dịch hoành hành còn có lòng đất mìn cái gì sơ ý một chút thì sẽ mất mạng dù sao bây giờ liền tình huống này ngươi tự xem làm đi lý vệ vừa nói liền xoay người rời đi trải qua chuyện này hắn là hoàn toàn không có biện pháp ở lý g i a đặt chân lựa chọn duy nhất chính là ôm chặt trương hoa b ắ p đ u ổ i như ông tốt nói không chừng trương hoa còn có thể nhân tiện coi chừng một chút lý g i a để cho lý g i a chưa đến nỗi quá thảm ta lý g i a vốn là hành nghề y tế thế y dược thế g i a võ lực chẳng qua là loạn thế bảo vệ tự thân cần thôi hôm nay trung quốc bên trong thái bình ta lý ra mọi người lại cùng quyền quý giao hảo hơn nữa không có linh dược cũng không đến n ổ i bị người luôn dễ trừ bỏ lý vệ trong lòng cũng là có một khoản nợ bây giờ là thái bình thời kỳ người ở liền tốt còn như những thứ khác nhưng là không lo được quá nhiều phiền thanh tạ ra từ gặp trương hoa một chiêu trong nháy mắt giết lý gia láo tổ sau đó tạ lao đạo không dám dừng lại chút nào cả đ ê m trốn về tạ ra dĩ nhiên hình tượng tự nhiên không phải quá tốt cả người bừa bãi tràn đầy dơ bẩn điểm này nhưng là để cho hắn có chút không chịu nổi ngay thường đừng xem hắn mặc rách rưới có thể quần áo vẫn là rất sạch sẽ người tập võ hoạt động số lượng nhiều bây giờ lại là trung tuần tháng năm động một chút là suất mồ hôi chuyên cần tắm là đặc biệt có cần phải tạ ra kém hơn lý ra khí phái bất quá viện tử v ậ y thật lớn bên trong có một hồ nhỏ mỗi ngày gió đêm nhẹ phầy lúc với hồ bên trong vui chơi thỏa thích một phen vậy coi là kiểu khác hưởng thụ đang tạ lao đạo dự định nhảy xuống nước một cái thanh âm lạnh lùng vang lên n g ư ờ i lòng rối loạn hả tạ lao đạo thoáng chốc thanh t ỉ n h ông cụ thiếu chút nữa đã quên rồi bây giờ đã không phải là một người ở chú ba trở về nghĩ như vậy tạ lao đạo vội vàng thu thập xong quần áo xoay người nói liền cái này gặp qua chú ba ừ tạ phong từ nước ngoài trở lại cả người lối ăn mặc nhưng cũng không tân triều mà là nhất giản tiện thanh sơn đựng thanh sơn đựng bởi vì thanh sơn tiên sinh mà nổi tiếng phần lớn chiến loạn niên đại người đều thích xuyên mặc đồ này linh nhi ngươi gặp phải chuyện gì lại như vậy hốt hoảng tạ phong dò hỏi linh nhi là c ả m ơn lão đạo tiên tắt tạ lao đạo tuy không tính là không chịu thua kém nhưng hôm nay cũng là luyện thể đại sư theo lý chưa đến nội dối loạn tâm thần cuốn cuồng phải biết người t ậ p võ trọng yếu nhất chính là bình tĩnh giống như tạ lao đạo như vậy không có kết cấu cùng người tranh đấu là phải bị thua thiệt đừng nói và đồng đẳng cấp võ giả tranh phong coi như đánh thấp một cấp cái khác cũng không thấy được có thể chắc thắng càng kéo dài nói không chừng sẽ còn bị người lật bàn đây là đại kỵ chú ba chuyện là như vậy tạ lao đạo tâm thần hơi đặt đem lý ra đại viện chuyện tỉ mỉ nói một lần nói xong tạ lao đạo liền nhìn c h ầ m c h ầ m chú ba trương hoa là tông sư dòng thần v ậ y nhân vật như hắn thật muốn làm t h ị t mình cũng chỉ có chú ba ra tay mới có thể bảo vệ mình một mạng trung quốc coi là thật là khí vận nơi chúng à, lại r a hạng nhân vật này Tạ chương t hai trăm ba mươi ba xuất quan c ò n như chém chết tôn g sư nhất là lý ra lão tổ bực này sở trường lấy nhu khắc cương tôn g sư chính là hắn hôm nay vậy không chắc chắn một kích g i ế t chết chú ba tạ lão đạo lo âu nhìn tạ phong nhìn tình hình chú ba cái này bắp đùi tựa hồ không đủ cứng rắn à. không gánh nổi mình tạ phong liếc mắt một cái liền biết hắn đang suy nghĩ gì trả lời ngươi yên tâm tựa như bực này thiền k ụ c i ê u là sẽ không đem ngươi thả trong lòng chỉ cần ngày sau ngươi không đi tìm hắn phiền toái hắn cũng lười để ý ngươi chú ba nói đùa ta khởi hữu lá gân này tạ lao đạo chê cười trong lòng ngầm tối tăng thở phào nhẹ nhõm hắn t h ề sau này tuyệt không loạn nổi tiếng dù sao cuộc đời này đã vô vọng tông sư con đường võ đạo đã tuyệt coi như cảnh giới như thế nào đi nữa tăng lên cũng là vong nhiên vẫn là đàng hoàng không lý tưởng đi ăn một ngày có thể nghỉ ba ngày ngươi nha gặp tạ lao đạo như vậy mệt nhoài hình dáng tạ phong chỉ đành phải bất đắc dĩ lắc đầu một cái võ giả cổ võ giả khí huyết đầy ngực thà đứng chết tuyệt không quỷ trước s in h cái này tạ lao đạo làm sao lại thành như vậy đâu xem ra là khi còn bé thiếu dạy dỗ gây ra nếu cha hắn lại nữa bây giờ sẽ để cho hắn cái này duy nhất trưởng bối đợi là dạy dỗ một phen đi đang phải ra tay tạ phong trợt nhớ tới một chuyện tay nhưng là đông lại một cái giáp ước hẹn đã gần đến ma giáo trở lại trung quốc đến lúc đó đặt đem lần nữa tung lên cao nhất huyết chiến lập quốc trước tạ ra có thể nói ra tộc lớn bên trong tộc mấy trăm người nhưng cuối cùng nhưng ở cùng ma giáo trong tranh đấu chết hầu như không còn chỉ còn lại tạ lao đạo cái này một cây dòng độc đ i n h ở ngay cả mình người cũng bị thương nặng không thể không chạy trốn xa nước ngoài nghỉ ngơi lấy sức cho tới giờ khắc này mới vừa trở lại suy nghĩ chốc lát tạ phong ôn h ò a cười một tiếng linh nhi ta tạ ra truyền thừa hương khói một chuyện có thể toàn rơi trên người ngươi những ngày qua ngươi vậy kia cũng chớ đi ngay tại nhà làm cho ta cái nối roi đi ra à tạ lao đạo trận mắt hốt mồm chú ba ta năm nay cũng hơn sáu mươi tuổi cái này cái này x a n h con chuyện cũng không cần sách ra đi làm sao có thể không đề cập tới ta tạ ra hương khói còn cần hay không tạ phong trợt biến sắc dù sao nửa năm bên trong không người mang thai ngươi kia cũng không cần đi võ giả máu tươi r ồ i r à o đừng nói sáu mươi coi như là tám mươi sinh đứa trẻ vậy có khối người một cây lê hoa đẻ hải đường và lần trước chém chết trương gia lão tổ bất đồng lúc này nhưng là ban ngày ban mặt ngay trước đông đảo tân khách mặt chém chết lý gia lão tổ còn lại tân khách sau khi trở về rất nhanh đem lên cấp tông sư thiên hoa chân nhân uy danh vang rền bốn phương rất nhanh mọi người đều biết tỉnh trừ châu trừ cái liền rất lớn nhân vật ân trước tuy vậy chuyến qua bất quá cùng người lý g i a như nhau v õ đạo giới đều không thư trừ châu cái này rác dưới địa phương có thể ra chân long còn đặc biệt tiếp liền ra hai cái một cái bạch ngọc thang một cái thiên hoa chân nhân nhất là sau đó không bao lâu lại tin tức truyền ra thiên hoa chân nhân quyền bệ bạch ngọc thang tin tức này truyền ra sau đó liền tỏ ra càng giả tông sư như rồng rồng thần v ậ y nhân vật h ả là bực này dễ dết ngươi làm dết gà ạ còn cách không một quyền hải cốt không còn lời hoang tiếng ve bất nói biết được mới lên tông sư ở tạm lý r a hồ bắc các cổ võ gia tộc cũng phái người tới đưa lễ nhân tiện hỏi dò tông sư tâm ý là thật ở lý gia ở tạm vẫn là dự định cưu chiếm thức ổ A phi lỡ lời vẫn là dự định nhân cơ hội thu phục lý gia thay thế lý gia địa vị thành là hồ bắc cổ võ giới đầu rồng tiếp đai khách mời phòng khách bên trong tiếu t r â n và mạnh á văn cơ hồ là muốn mệnh m ỏ i tê liệt chân chân tỉ mấy ngày nay ta thật không có đang nằm mơ sao mạnh á văn bất quá một phổ thông cô gái đến bây giờ còn có, có loại cảm giác không thật vô tình gặp được bạch mã vương tử các loại trong điện ảnh cầu gãy tiếp kết nối với diễn không nói hôm nay bọn họ làm là trương hoa trên danh nghĩa người phụ nữ thật là thu lễ nhận được nương tay đưa cho trương hoa chính là các loại đồ cổ lão dược đợi một chút không nói thấy các nàng hai nữ ở đây vậy có cơ chí thuận tay liền cửa ải các loại quá hạn châu b á o thậm chí còn có thẻ ngân hàng vậy thẻ mạnh á văn thì không muốn thu có thể không ngăn được đối phương quá nhiệt tình vẫn là thu sau đó đi máy atm lần trước cha khá lắm thiếu chút nữa không hủ chết nàng ước chừng mười triệu nhân dân tệ vậy tám cái số không nhiều thật đặc biệt trói mắt t ỉ n h đong đưa nàng t h ậ n thờ đứng ở máy atm trước đếm nửa giờ ta đây là hy vọng đang nằm mơ mệt như vậy ngộng nhanh chóng t ỉ n h à ta muốn ta giường nhỏ ta muốn ta nhỏ gối thiếu chân về phía sau nằm một cái cây bản không muốn núp đ í c h có thể nếu như không đang nằm mơ nói tại sao trước ta liền chưa từng nghe qua cổ võ giới tin tức đâu đột nhiên bây giờ nhô ra hơn nữa còn kinh khủng như vậy thật là cùng phim h ò a họa giảm cao đến như nhau trèn cua tui nét mạnh á văn trống cảm vẫn là có chút nhớ nhung không rõ hiệp lấy vũ khí cấm thật ra thì những tin tức này ngươi ngày thường hẳn nghe qua bất quá cuối cùng bị chứng thật là lời đồn đại thôi hay hoặc là cuối cùng tin tức bị rút lui hồi thiếu chân bịu môi một cái đối với quan phương thủ đoạn nàng ở quá rõ hôm nay quỷ vật tuy thiếu nhưng cũng là quả thật tồn tại nàng liền giải quyết qua không thiếu có thể nhiều như vậy tin tức nhiều người như vậy mạng l ớ n yêu cuối cùng đều là không giải quyết được gì hay hoặc là tìm mấy cái hung tàn nhóm người phạm tội làm t h ầ y tội dê con dĩ nhiên đối với người bình thường mà nói không biết những thứ này cũng tốt biết quá nhiều nghi thần n g h i quỷ nói không thể liền đem mình hù ra bệnh tới hai n g ư ờ i tại sao còn chưa đi trương hoa đuổi theo lão dược ngụy vị rất nhanh đi tới phòng khách thấy được hai nữ chính là sướng sốt một chút nói về cái này hai người không phải nghỉ phép đi ra du lịch sao bây giờ cũng đã lâu đi qua nửa tháng đi công ty nào đãi ngộ tốt như vậy thả dài như vậy ngày mồng một tháng năm giả ngươi cái này nói đúng tiếng người sao tiếu chân cái này bạo nóng này hai tay chống lạnh giận đoán hận chi những ngày qua chính ngươi bế quan ta và văn văn là ngươi tiếp đại những cái kia quý khách mệt mỏi người cũng không nhanh được bây giờ ngươi xuất quan lại không biết xấu hổ nói lời như vậy quý khách trương hoa nhũ mày hồ bác chỗ này hai đời hắn cũng là lần thứ nhất tới căn bản không biết a i ở đâu ra quý khách chính là những cái kia cái gì cổ võ gia tộc phái tới người mạnh á văn mặt đỏ tới mang thai túi đầu nhỏ giọng trả lời nàng không ngừng xoa nắn hai tay thỏ ra rất khẩn trương ta lại không nhận biết trương hoa rất là bình tĩnh nói d i n g không cùng gián cư tuy nói bây giờ dự định dung nhập vào hồng trần bất quá đây cũng là nói cơ duyên giống như loại này cây hồng đính trắng nước tương hạng người hoàn toàn không cần yên tâm lên có thể bọn họ muốn biết ngươi chủ động giao hảo ngươi, ngươi nếu không lý nhưng chính là đem bọn họ đắc tội đến lúc đó thiếu chân giải thích định đem mình và mạnh á văn công lao dương cao đến lúc đó vậy không có sao trương hoa dửng dưng phất tay một cái nhìn lướt qua bên trong nhà đồ cất giữ cuối cùng ánh mắt rơi vào một đồng xanh ly rượu lên ly rượu này lớp một ư ơ i hai tấc ba điểm bốn chân ly thân có khắc chim cá hoa trùng hình vẽ rất là tinh xảo dĩ nhiên chủ yếu nhất là trên đó lại tản ra tí ti linh lực nếu không phải trương hoa thần thức hơn người khoảng cách lại gần nhưng là không phát phát hiện được chẳng lẽ mua thấp bán cao trương hoa tâm niệm vừa động cái này chi ít cũng phải là kiện pháp khí chín thành là cổ võ gia tộc không biết hàng lúc này mới làm quà đưa lên chương hai trăm ba mươi b ố ly rượu hôm nay trung quốc linh khí thiếu thốn muốn chế thành pháp khí là vô cùng là khó khăn qua nguyên liệu điều này liền khó khăn chết đa số người liên liên trương hoa lâu như vậy vậy không tìm được cái gì tài liệu thích hợp có thể dùng để chế pháp khí trên nét những cái kia cái gì tiểu thuyết nói rất hay giống như pháp khí gắng gượng không đáng tiền tùy tiện một khối ngọc điêu khắc xuống khắc ghi mấy vị thần văn một kiện pháp khí là được đối với loại này sát so không chịu trách nhiệm lời bàn trưng ơ hoa chỉ muốn nói một câu tới tới tới ngươi được ngươi lên à. có nguyên liệu còn cần khắc ghi cơ bản nhất hút linh trận hấp thu linh khí dự trữ lợi dụng còn như quá mức còn muốn để cho pháp khí có công kích hoặc là phòng ngự hiệu quả vậy thì nói khác giữ bây giờ cái này tình thế pháp khí chí ít có thể làm là thế g i a ngàn năm vật truyền thừa cũng không biết gia tộc nào như thế không trường lòng cuối cùng đưa đồ chơi này t r ư ơ n g hoa nhặt lên đồng xanh ly rượu vào tay còn thật nặng có chút phân lượng trong này hẳn là sen lẫn tinh đồng trăm cân phẩm chất cao đồng khối mới khá để luyện ra một tia tinh đồng ly rượu này bên trong chí ít trăm tơ dùng hơn năm tấn đồng lại bất luận cái này đồng giá cả bao nhiêu liền nói cái này để luyện chương trình đó chính là các loại phiền thoái tại tu chân giới khá tốt có người đặc biệt làm những thứ này được lợi linh thạch có thể trên trái đất thật liền ha ha đát muốn cái gì cũng được từ mình đi luyện có d a n h d ỗ i luyện pháp khí hắn tăng phúc chiến lược còn không bằng tốn thêm điểm thời gian tăng lên tu vi vật này ai đưa trương hoa rất hài lòng cân nhắc ly rượu thu người tiền tài cùng người tiêu thai đối phương tuy là vô tình đưa ra có thể nếu thu lễ vật vậy dù sao cũng phải ý nghĩa ý nghĩa chấm dứt nhân quả tà t r a một chút thiếu chân lật ghi danh bản à cái này à là lao lý đưa lao lý lý vệ trương hoa kinh ngạc tên này đưa cái gì lễ à cảm ơn ta hỗ trợ đem nhà hắn lao tổ làm thì sao ừ chính là hắn thiếu chân gật đầu một cái nhưng là có chút xem không hiểu nhiều như vậy lễ vật tuy tiện một kiện cũng so ly rượu kia xinh đẹp giá trị cao trương hoa làm sao liền chọn như thế cái tầm thường rách dưới đâu có lòng trương hoa gật đầu một cái xem ra lão lý cũng không phải không biết ly rượu này giá trị chỉ bất quá cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn đưa xem ra là có chuyện muốn n h ờ hả phượng hoàng cổ thành ở vào tương tây tây bộ là đất gia tộc miêu tộc tự trị châu tây nam bộ đất h a i diện tích trung t r ừ n g mười thước vô nghìn mét dân số lấy miêu tộc dân tộc hán đất gia tộc làm chủ lập quốc trước là không tồn tại phượng hoàng thành có chỉ có lớn văn học nhà trầm theo văn quê quán phượng hoàng huyện sau đó có cái họ trần ông chủ thâu toàn bộ phượng hoàng t i ân đơn giản nhất bên trong một trăm khối mua đồ thả ngoại giới mười đồng tiền đã đủ hai cái này vật giá thật sự là ha ha miêu tộc từ xưa có sùng bái sơn tinh cỏ cây biến thành tinh quỷ tập t ụ dĩ nhiên chúng sẽ tiếng tốt lành viết na thần dáng dấp đi từng cái quỷ dáng vẻ khuôn mặt dữ tợn chó r ă n g lộ ra ngoài cũng không biết có gì tốt sùng bái đại khái chính là quý mà sống uy đi chứ na thần tương tây miêu tộc còn một cái nổi danh nhất đồ dĩ nhiên là cản thi văn hóa lữ nhân sau khi chết tu mang trở về quê quán hạ táng phương có thể khiến cho linh hồn an ninh trên net từng có không biết tên dư luận viên mang tiết ấu nói cản thi là bảng quảng cáo trong thi thể giấu ma túy độc mới là thật lời này phàm là có chút đầu vóc cũng sẽ không thư bán ma túy giấu độc cũng chỉ gần trăm năm chuyện có thể cản thi tập tục có thể truy tìm ngàn năm không nói khác cản thi phái thì đã lập phái ngàn năm ân đây cũng không phải là nói cản có chứng c ứ đồng tướng quân chính là ngàn năm đồng thi năm đó hắn chính là bị cản thi p h ả i lao tổ luyện chế mã thành xế trưa phượng hoàng cổ thành bên ngoài một chiếc rất lớn bình thường bà trên xe mọi người chú ý lập tức tới ngay phượng hoàng cổ thành đợi một hồi xuống xe thời điểm nhất định phải nhớ cùng tốt đội ngũ dù sao cũng chớ đi lạc hướng dẫn du lịch dương p h ạ m dơ kèn giống to hắn là một cái hơn hai mươi tuổi người tuổi trẻ bởi vì là thích du lịch lúc này mới thi giấy phép hướng dẫn du lịch sau đó liền vào công ty du lịch vốn lấy là có thể giống như trên nghe hắc hướng dẫn du lịch như nhau được lợi cái bát đầy c h ậ u đầy làm giàu thật là nhập được sau đó mới phát hiện cái này hắc hướng dẫn du lịch thật không phải là muốn làm liền có thể làm ân hắn không là chủ liền không nói rõ đến s a o phía sau dựa vào nơi cửa sổ trương hoa lười biếng mở mắt ra thích lý thư liền cái vương người ở trên xe b í t ngủ thật có loại kiểu khác cảm giác khắp nơi đều là người mùi khó ngửi có thể chỉ cần dùng được quy tức thuật liền hết thẻ ok tiếp theo liền có thể v n h thai nghe các loại bát quái tán gấu đi ra cùng đoàn du lịch phần lớn là đô thị tiểu thị dân không nỡ bỏ bỏ ra số tiền lớn lại thàm tiện nghi nhỏ không có sao tụ cùng nhau chính là các loại chuyện nhà chuyện cửa cẩn thận nghe một chút thật thật có ý tứ còn có một cặp nhàm chán ở trên xe phát hoẹ chặt bao lì xì đoạt mấy lông mấy phần thật hưng phấn phải cùng xa s o như nhau cũng không biết rốt cuộc vui gì còn không có đâu nếu là mình lái xe đổ đã sớm tới có thể lớn mạnh ba cái này dừng một chút vậy dừng một chút nào có nhanh như vậy thiếu chân tức giận bịu môi một cái nàng là thật nháo không hiểu trương hoa rốt cuộc nghị thế nào để xe sang không làm nếu không phải là chơi cái này dọc theo đường đi bảy tám giờ còn chán ghét đòi mạng toan tính gì ạ người muốn không vui có thể mình hồi đi làm ạ ta không ăn trương hoa nhàn nhạt trả lời cũng không đem tiếu chân bất mãn yên tâm lên nhận thức phàm trần cũng không nhất định nói phải đem mình biến thành người phàm nhân tiên nhân tiên có một cái chữ tiên ở phía sau có lực lượng cường đại làm sao có thể thật và người bình thường giống vậy chứ đối với hồng trần có thể xem qua có thể thưởng thức nhưng đ ắ m chìm trong đó là hồng trần t ụ chuyện nơi nhiễu đó chính là xa xo thật ra thì trong hồng trần chuyện nói trắng ra chín mươi chín phần trăm chuyện là tiền gây còn có trong một phần trăm chính là sở cầu vô độ thật không có gì hay phiền đã thấy ra chỉ như vậy ta tiêu chân tức giận thật rất muốn vung một câu lão nương không hầu hạ chị chân mạnh á văn liền vội vàng kéo lại tiêu chân rẻ rạt xin nhiêu à hoan người ta tiêu chân than thở một tiếng sửa lời nói ta nếu không phải nhìn văn văn phân thượng mới sẽ không cùng ngươi tới đây chứ ta được thay d ị vương nhìn t r ằ m t r ằ m điểm tránh cho ngươi đối với văn văn làm chuyện xấu chị chân ngươi nói bậy gì đấy mạnh á văn mắc cờ đỏ mặt nửa ngày không nói ra lời lời này tại sao có thể trước mặt nói ra nhiều ngại quá à lặng lẽ làm không phải tốt ta cũng không nói càn ngươi như vậy dễ dàng nhất bị khi dễ thiếu chân gặp bạn gái thân như vậy trong lòng ngầm tối t â m lắc đầu thật là cô gái khở ả người đàn ông là không biết quý trọng đồ tới tay quá dễ dàng dù là vậy thật là đồ tốt hoa nhà không bằng hoa dại thơm ả được rồi xuống xe đi trưng hoa lười cái này cha gọi một tiếng tự nhiên đứng dậy người phụ nữ đâu liền là thích suy nghĩ bậy bạn đối với mạnh á văn hắn cũng không phân nửa tình yêu nam nữ chỉ bất quá bởi vì trước kia bị mạnh á văn rút qua cho nên lúc này mới dọc theo đường đi nhân tiện chiếu cố một chút biết rõ nhân quả thôi chương hai trăm ba mươi lăm hỏi g i phượng hoàng cổ thành đích sắc là một địa phương rất trâu điểm này từ vào thành còn muốn mua vẽ là có thể nhìn ra ông cụ cái này cũng gì niên đại vào thành còn muốn giao tiền Đại gia tới c á ân người khác không nói dù sao trương hoa là không làm loại này người tiêu tiền như g i á c mọi người theo sát bây giờ đi trước ăn cơm trưa buổi trưa ăn máu rút ra vịt máu này rút ra vịt nhưng mà phượng hoàng đặc sản m ù i ngon tiếng luận dai còn có cực cao dinh dưỡng giá trị nếu như buổi trưa ăn hài lòng buổi chiều có thể mang các người đi đặc sản trong tiệm mua dương p h ạ m dơ lá cờ nhỏ thay mọi người giới thiệu vào thành phượng hoàng bên trong rất chen bên trong quảng trường khắp nơi đều là người còn có từng hàng các loại gian hàng bán địa phương đặc sản quê nhà dĩ nhiên cũng có bong bóng đồ chơi cái gì cái này thành phượng hoàng ta trước đã tới một chút ý tứ cũng không có còn không bằng đi trương r a giới đi thủy tinh cầu đâu còn có ả nơi này máu rút ra vịt ở nơi này ăn một chút là có thể mua về mình làm là thật chán ghét quá thịt sống tặng không ta ta đều không muốn thiếu chân chu cái miệng nhỏ nhắn đoán trách đối với nàng loại này nhóc ham tiền mà nói bị người làm thịt là tuyệt đối không thể tiếp nhận có thể vào thành phượng hoàng ngươi muốn không bị làm thịt là không thể nào trừ phi ngươi không ăn không uống không ngủ nếu không hụ hụ hụ ngươi liền được tiếp nhận ba lần trở lên vật giá ban đầu ở ở đây lúc này nàng đối với ở đây phong cảnh vẫn là rất hài lòng dự định buổi tối hảo hảo thể hội một chút cầu nhỏ nước c h ả y người tan ghép xưa cổ vận kết quả hỏi thăm một chút giá phòng ngay tức thì không có ý tưởng quá gài bấy cho nên n g ư ờ i vẫn là mua trương hoa nhàn nhạt trả lời thân thức nhưng bên ngoài thả tìm kiếm bốn phía động tĩnh phái cản thi từ lên đại trưởng môn bị kinh thành đồng thái ra làm thịt sau đó không khỏi bị người n ổ t ậ n gốc cả môn phái cũng rời núp vào không ai biết nó hôm nay cụ thể ở đâu bất quá từng có cổ võ giả tới phượng hoàng du lịch lúc này phát giác cương thi dấu vết cho nên các người suy đoán phái cản thi hẳn là đem tự thân dung nhập vào chỗ hòn này hiện đại phong cách cổ xưa thành nhỏ thiếu chân sắc mặt một đỏ trận mạnh chống nói đây là điểm chính mà ta điểm chính là chúng ta có thể đổi cái địa phương du lịch không cần tới cái này bị bẫy một người muốn đánh một người muốn bị đánh có cái gì tốt cái hố đi ra khỏi nhà nhiều tiêu ít tiền rất bình thường trương hoa trả lời hắn lên lúc học đại học cũng là bày qua sạp nhỏ ghét nhất loại này tính toán xét nét phụ nữ vì hai khối tiền có thể cùng ngươi đắc đi đắc đi nửa giờ trước khi ngươi không chịu nổi xuống giá nàng lại không mua không mua ngươi ở nơi này tất tất nửa giờ lãng phí nước miếng sao nhưng mà nơi này giá cả thật không bình thường quá mắc thiếu chân than khổ trước http c h ọ a nụ ạ toải trương hoa bịu môi một cái ngươi đã có mười triệu còn để ý điểm nhỏ này tiền cũng là say có mười triệu thế nào có cũng không thể phung phí vân vân thiếu chân sắc mặt biến đổi cái gì mười triệu ngươi biết cái gì thẻ ngân hàng là cổ v õ gia tộc cửa ải xem ở trương hoa mặt mũi cửa ải nghiêm chỉnh mà nói quyền sở hữu hẳn là trương hoa dẫu sao nàng và trương hoa quan hệ cũng không tốt đến phần kia lên nói sau nếu không phải xem ở tiền phân thượng ngươi lấy là nàng thật muốn và cái này mở miệng liền đem thiên trò chuyện người chết ngồi sổn cùng nhau sao đừng cho là có thực lực là có thể b ò trời cao mọi người cũng được bưng ngươi thì chính là coi thường ngươi cái món này không việc gì trương hoa lười được so đo loại chuyện nhỏ này làm là tông sư tiền cái gì tới thật lòng không nên quá đơn giản hừ có cái gì cũng không được đây là người khác cho ta tiền dịch vụ ta cầm a n lòng lý được thiếu chân nâng lên cổ rất là cao ngạo không t h ú vị người phụ nữ trương hoa ném xuống một câu phóng qua hướng dẫn du lịch mình đi dạo trương ca đợi ta một chút à mạnh á văn kêu to chớ kêu để cho hắn đi tiếu chân nhưng là kéo lại mạnh a văn cười hắc hắc tiền đều không mang xem hắn có thể đi đi nơi nào liền không ưa hắn bày ra các người đều là người tầm thường ta khinh thường nhập bọn hình dáng ăn uống sinh hoạt ngủ dạng kia không lấy tiền bổn tiểu thư thích tiền thế nào ta thích tiền ta tự hào bất chi bất giác đi dạo đến bờ sông dốc rách nước chạy thành phượng hoàng bên trong có đà giang chi nhánh hai bờ sông chính là đặc sắc treo chân lầu treo chân lầu là gỗ chế dưới đất là không chỉ có mấy cây cột chống trúc có thể rất tốt cô phục lịch cơm nước Cho nước đục khí như thể khí Không thể không khen phát kinh thành nhiều nhỏ hiệu ăn, những thứ phù hết thẻ nhập xanh không mấy ẩm ẩm. một tiệm rất rất Tây vậy này sâu bội Tương trong, treo trên trời tốt tiếng triển tế, trong kiến bên quán ăn ăn, giang. nên, sông ngầu đỡ. đà rõ. vì lập bầu Bởi du xếp là lá, sa trương hoa bước chậm tới lòng sông đánh giá cổ thành này muốn từ địa hình phán đoán phái cản thi vị trí phái cản thi lấy thi thể là chiến lược chủ yếu thi thể là âm t à vật vui âm trở dương chỉ có âm khí mười phần đất mới có thể bồi dưỡng ra thượng hạng cương thi gần nước đất âm khí đủ theo lý hẳn rất dễ dàng tìm được bất quá đạo lý chỉ là nói lý thực tiễn độ khó vẫn là khá lớn dẫu sao hắn là không biết xem phong thủy hù h ù h ù à vị tiên sinh này ngươi thật giống như ta là cái này trong đội đi dương phàm trao hỏi có thể đừng đi loạn ở nơi này địa hình phức tạp lần đầu tiên tới đi loạn rất dễ lạc đường đợi một hồi lập tức ăn cơm trưa đến chậm thức ăn có thể sẽ không có biết trương hoa gật đầu một cái theo sau lưng suy nghĩ một chút nhưng là chủ động hỏi dương đạo cái này thành phượng hoàng có cái gì không cương thi các loại cương thi dương phàm nghe vậy nhưng là vui một chút tới thành phượng hoàng du lịch phần lớn là hướng về phía phong cảnh còn có thê mỹ tình yêu trong tin đồn thúy thúy và gì đó chính là ở nơi này phát sinh chặt chặt chặt không thể miêu tả câu chuyện n g ư ờ i nói là cản thi đi dương phạm là một rất hợp cách hướng dẫn du lịch thuần thục trả lời chúng ta tối mai là có một chàng cản thi biểu diễn ngươi cảm thấy hứng thú đến lúc đó có thể đến gần điểm không phải ta không phải biểu diễn ta là nói thôi làm ta chưa nói trương hoa phất tay một cái không muốn bàn nữa loại chuyện này đi hỏi dân bản xứ tựa hồ mới thỏa đáng điểm ngươi mới vừa là nói cương thi đi một cái ăn mặc g i à y thể thao áo sơ mi trắng mang trắng cái mũ cao gầy cô gái đi tới nàng da không hề coi là trắng mà là màu lúa m ạ n h rất khỏe mạnh tràn đầy ánh mặt trời sức sống vóc người cũng là cớ tốt eo nhỏ chân dài mà có tự do phăng khoáng liền cái này đã có thể chơi một năm ngực cũng là yêu kiều nắm chặt vừa vặn không tính là quá chậm nhưng cũng lên xê mũi quỳnh cao gắng n gượng ánh mắt sáng ngợi mà có thần quả thực là vị mỹ nữ nói về bây giờ bởi vì là trên nẹt một ít n h ả m c h á n bình dân mang tiết tấu hơi dài được qua phải đi phát tấm tấm ảnh cũng sẽ bị nâng là nữ thần có thể thật ra thì đám kia người phụ nữ phần lớn chính là dựa vào hóa trang dựa vào gương mặt đẹp dựa vào tờ s mới xem được đã qua thật ra thì chính là một nữ bình dân thôi nhưng cái này vị không thổi không tối chín điểm trở lên đích sắc có thể coi như là một người nữ thần tối thiểu trương hoa là không g h é trương t hoa thưởng thức một phen hỏi làm sao người biết chương hai trăm ba mươi sáu tin tức chẳng lẽ ngươi không phải nhìn trên nét nhắn lại mới tới sao cao gầy cô gái hỏi ngược lại cái gì nhắn lại ta rất ít lên nét trương hoa đúng sự thật trả lời lên nét cái gì thật sự là một kiện n h ả m chán trí cực chuyện nhất là n h ả m chán soàn soạt điện thoại di động rất dễ dàng soàn soạt trước soàn soạt trước hai tiếng liền đi qua lại soàn soạt trước soàn soạt trước thì phải ăn cơm sau đó lại buồn ngủ đặc biệt lãng phí thời gian nói sau có cái này không chung không bằng ở nơi này tổ quốc sơn hà đất đai đi chung quanh một chút dù sao trên nét huyến chuyện cao ũ n sinh g là ở t h n gậy ngày trong phát sinh. Tha đi xem nhạt nhéo phát Thà chữ đi xem mình một viết, bằng đích thân thể nghiệp một phen. Vậy xin lỗi, là ta hiểu là lầm. ta cô a o gầy c gái trả lời ta còn lấy là ngươi là chúng ta khủng bố xã cái gì khủng bố xã trương hoa rất có mắt sức lực địa truy hỏi trước đối phương là cô gái đẹp không có sao và người đẹp tán gẫu một chút vậy là có thể cao g ầ y cô gái quan sát một chút trương hoa gặp hắn ánh mặt trời sáng sủa ấm áp còn có chút rất nhiều đẹp trai nói hộp rất mau mở ra nàng kêu cao hoan là tương nam đại học sinh viên ngày thường bị nhiều người nam truy đổi nâng bất quá nàng không hề đối với những thứ này người đàn ông thúi cảm thấy hứng thú mà là một lòng đưa vào mình yêu thích hiệp hội khủng bố đây là một cái ở trên mạng tự phát tạo thành đoàn đội nhỏ người bình thường chính giữa tổng có vài người giới hạn trong cuộc sống kiềm chế hoặc là thấy nhiều r ồ i điện ảnh gì thích t r e o g ẻ o mai t r e o g ẻ o mai thần thần quỷ quỷ đồ bọn họ nhận là trên đời là có quỷ quái chỉ bất quá tin tức bị phía chính phủ phong tỏa cho nên mới như vậy im tiếng biệt tích hiệp hội khủng bố tôn trị chính là tìm trong cuộc sống chân chính khủng bố đối với điểm này chương hoa thật chỉ có thể âm thầm chắc l ư i hít hà cõi đời này thật đúng là rừng lớn con chim gì đều có đám người này còn có thể sống được thật không biết nói bọn họ vận khí tốt vẫn là vận khí kém tìm được chân chính khủng bố một đám người bình thường à đến lúc đó thật gặp án quỷ thi vương loại sợ rằng chạy cũng không chạy khỏi đi người tuổi trẻ thích tim đập kích thích là có thể hiểu nhưng cái này yêu thích quả thực gài bẫy điểm chúng ta đã tiến hành qua nhiều lần tuyến dưới hoạt động lần trước thành đoàn đi dò thăm một cái chết qua người một nhà nhạc quỷ kết quả ngủ một đêm liền nghe gặp mấy tiếng mèo hoang lớn tiếng k ê ơ cao hoan rất có hứng thú giới thiệu bất quá lần này bất đồng lần này chúng ta hội trưởng đạt được nội bộ cảnh sát tin tức nói là thành phượng hoàng bên trong có người chết tướng mạo quỷ dị nơi cổ vết thương đáng sợ chưa rõ bị c ư ờ n g thi cắn chết cho nên hội trưởng hiệu triệu mọi người chúng ta cùng nhau tới thành phượng hoàng g ò nghi cương thi cắn chết t r ư ơ n g hoa khỏe miệng hơi n h ồ n g lên cũng không biết nói gì tốt lắm cương thi từ mang nồng nặc thi khí bị nó cắn chết người thi thể không xử lý tốt bảy ngày sau đó sẽ gặp xác chết vùng dậy thành là cấp thấp nhất quỷ vợt hành thi bất quá hiện đại chú trọng hỏa táng ân nếu như thiêu hủy kịp thời hẳn là đổi sao hành thi ngươi không tin cao hoan trợn mắt nhìn t r ư ơ n g hoa có chút mất hứng ta tin ta đương nhiên tin ta chính là bởi vì là tin cho nên mới tới đây tìm đầu mối trương hoa hàm hồ nói không biết thi thể kia là ở đâu phát hiện thuận tiện ta muốn đi xem xem cái này cao hoan c a o một cái đẹp mắt chân mày hội trưởng ngược lại không có nói bất quá nếu như ngươi có hứng thú có thể cùng ta cùng đi xem xem đến lúc đó mọi người hành động c h u n g vậy an toàn chút làm loại này tìm kiếm hoạt động kinh khủng vẫn là nhiều người khá hơn chút đến lúc đó coi như thật có cái gì đáng sợ sẽ ra chuyện cũng nhiều cái chịu tội thay có thể trương hoa gật đầu một cái vậy đi thôi bên này cao hoan mở điện thoại di động lên dẫn đường chúng ta ở bờ sông hương vị quán trà tập họp văn văn ngươi xem tên kia không mấy câu đi ngay rụ rỗ con gái khác như vậy người đàn ông không dựa vào được đám người phía sau thiếu chân nhỏ giọng nhai bên thai chân tỉ trương ca hắn đoán chừng là có chuyện mạnh á văn cắn răng môi ra giải thích có thể có chuyện gì ạ tới đây không phải là tới du lịch giải sầu sao tiếu chân khinh thường trả lời cũng nộ kỳ bất tranh t r ậ n mắt nhìn mạnh á văn một cái cái này người đàn ông à, chính là bị người phụ nữ cho chịu xấu ngay thương bất kể chờ sau này liền không có cách nào quản lý bạn gái thân cái này tính cách chân thực quá nhu nhược hương vị quán t r à ở vào thành phượng hoàng đông bộ vị trí tương đối hẻo lánh là một nháo trong lấy y ê n tính chỗ không lớn cũng chỉ năm mươi bình không tới ở nơi này đất mới có thể có lớn như vậy đã là không dễ trương hoa đi theo cao h o a n sau lưng xa xa liền xem ở quán trà cửa có người ở vây tay cầm đầu một cái là quần áo đen nam ăn mặc thon dài áo khoác vóc người trung đẳng còn đeo đồ che miệng mũi khá lộ vẻ thần bí hắn chắc là hội trưởng lưu lãng bên cạnh còn ba nam một nữ hai cái nam vừa thấy chính là lớn học sinh nữ thời là một nhỏ nhắn sinh sắn em gái ngây thơ nghe nói là cùng bạn trai tới cuối cùng mới là cái hai tay khoanh tay địa hát phu h ắ n tử gầy gò một mặt kiêu ngạo ai cũng không phản ứng thấy cao hoan ánh mắt ngược lại là sáng lên lóe lên dâng quang bất quá cũng chính là xem xem chắc hắn liền lại nhắm mắt bày ra một bộ cao nhân địa bộ hoan tỷ ngươi tới rồi em gái n g ư ơ i thơ hưng phấn kêu lên t i ể u manh cao hoan vậy gật đầu một cái mỉm cười trả lời vị này là diệp tiểu manh nhìn về phía trương hoa lại nhìn xem cao hoan hầu nghi nói bạn trai hoan tỷ lần trước ngươi không phải nói ngươi độc thân sao hoan hoan bạn trai hắn trong một người đeo mắt kiếng sinh viên nụ cười không khỏi cứng đờ không phải đây là ta ở trên đường gặp phải hắn đối với cương thi vậy có hứng thú cho nên ta liền mang hắn tới mọi người cùng nhau hành động vậy an toàn chút cao hoan giải thích như vậy à ánh mắt nam thở phào nhẹ nhõm chật quan sát một chút trương hoa huynh đệ ngươi là thật thích khủng bố sao chẳng lẽ vừa nói ánh mắt nam hướng cao hoan nỗ nỗ miệng lộ ra một người đàn ông cũng hiểu nụ cười hắn liền không quá vui vẻ khủng bố Bất quá n g hì e nói nữ có đây hì i cởi cái một. Nghe nói các người phát hiện cương thi tung tích, cho nên mới các cương một. xem xem. phát tung tích, Nghe nên cho Hoa hai Trương đây tay cắm túi, nhàn nhạt Khi cương thi ánh mắt nam cười một tiếng chính yếu nói một cái khác cao tráng chút sinh viên chen miệng nói tốt lắm chú vũ người tới đông đủ nên làm tránh sự lý kiến người tên này chính là người đàn ông no không biết đàn ông đói cơ chu vũ lẩm bẩm nhưng cũng không phản bác bây giờ thời gian còn sớm nếu như mọi m ệ n h có thể đi trước quán trà nghỉ ngơi một chút chúng ta mười phút sau đó cùng đi đi án mạng hiện trường áo khoác nam giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái lên tiếng nói hội trưởng ta không mệt chúng ta mau lên đường đi cao hoan vội vàng trả lời nhìn ra được cô em này là thật thích thăm dò những thứ này kinh khủng đồ chu vũ thấy cái màn này khỏe miệng hơi vừa kéo cuối cùng vẫn là cắn răng một cái ông cụ như thế xinh đẹp em gái trước tìm cơ hội thu vào tay nói sau ta cũng không mệt mỏi trương hoa ánh mắt h i ế p lại nhìn c h ầ m c h ầ m hội trưởng chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác tên n à y có chút cổ quái đã như vậy vậy mọi người liền bắt đầu hành động đi lưu lãng vừa nói nhìn về phía trương hoa vị này mới tới huynh đệ t r ư ơ n g hai trăm ba mươi bảy không xứng trương hoa được trương hoa huynh đệ mới tới ở có chút tình huống có thể không được rõ chú vũ trên đường ngươi cho trương huynh đệ giới thiệu một chút chúng ta bây giờ tình huống áo khoác nam vừa nói dẫn người lên đường hội t r ư ở n g chú vũ không cam lòng nhìn một cái cao hoan trần trời chốc lát vẫn là bình dân tâm tính quay phá không có can đảm tiến lên bắt chuyện chỉ có thể rơi ở phía sau cười cùng trương hoa nói trương huynh đệ đợi một hồi hành động có thể phải chú ý bảo vệ tốt mình an toàn khủng bố thám hiểm cũng không phải là giống vậy dạo chơi vẫn là có nguy hiểm phải không trương hoa nhàn nhạt trả lời cũng không để ở trong lòng trừ phi nơi này chui ra cái đất trắng hạn mị nếu không hắn thật đúng là không kinh sợ ngươi đừng không tin chú vũ đến gần ta cùng ngươi nói giống như ngày hôm nay đi tìm kiếm thi thể chủ nhà khẳng định không vui ạ đến lúc đó nổi lên tranh chấp rất dễ dàng động thô có lần ta liền bị lao đầu cầm cây nặng đuổi theo đánh nha có vài người là thật không chọc nổi ạ lao đầu trương hoa khỏe miệng hơi nhổng lên khẽ cười nhìn chu vũ cái nhìn này tên n à y thân cao không quá một m sáu trọng lượng đánh giá bất quá trăm thật lòng gầy yếu đến nhà khó trách liền lao đầu cũng đánh không thắng chu vũ sắc mặt một đỏ vội vàng giải thích ngươi đừng hiểu lầm ta không phải đánh không thắng lao đầu kia chẳng qua là ngươi suy nghĩ một chút ta nếu là phản kích vô tình đem hắn đ ẩ y ngã đến lúc đó lão ra tử kia xảy ra chuyện còn không phải đem ta bắt lại à có đạo lý trương hoa gật đầu một cái nhìn như là tin được rồi không cùng ngươi nói những thứ này dù sao đến lúc đó ngươi cơ t r í một chút chân thực không được liền hướng hội trưởng bên người dựa vào chu vũ chỉ chỉ áo khoác nam thấp giọng nói đừng xem hội trưởng cái không cao người khiêm tốn có thể thực lực đó là thật không thể chê gợi lên chiếc tới bốn năm tên cường tráng không nói ở đây à nghe nói thái cực đạo lên một lượt hát đoạn là thật cao thủ ừ trương hoa qua loa đáp lời xoay chuyển ánh mắt rơi vào đen gậy tình tráng hán tử trên mình tên kia là ai người khác không nhìn ra hắn là ai tự nhiên liếc mắt một cái thấy ngay h ắ n tử kia tu vi đã đạt tới nội kình sơ kỳ thả đang bình thường người bên trong có thể lấy một địch trăm ném quân đội cũng có thể phối hợp cái binh vương đương đương có cái này tu vi còn phối hợp người bình thường trong đống chắc là có cái gì không thể cho người biết bí mật tên kia à, tên gì lương hiểu cũng là một mới tới hội trưởng mang tới người dài được không trách nóng nảy đó là thật lớn đối với người nào cũng lạnh nhạt chu vũ nhỏ r ộ n g thì thầm mặt lộ vẻ vẻ tức giận làm là bình dân sinh viên hắn đối với người khác ánh mắt nhất là nhạy cảm cơ hồ là thời gian đầu tiên liền cảm nhận được lương h i ể u đối với hắn khinh thường đống cặn bã ngươi nha một tiểu hắc vóc dáng bằng gì xem thường ta ta mặc dù nghèo nhưng giàu gì là sinh viên nếu không phải lo lắng c á i và không đánh lại hắn là thật muốn giận đ oán hận trở về nghe được chu vũ lời này trương hoa còn không việc gì bày tỏ lương h i ể u nhưng là quay đầu lại h u n g hãn trợn mắt nhìn chu vũ một cái chu vũ theo bản năng rụt cổ một cái trận cảm giác rất mặt mũi hít sâu một hơi dự định phản chừng trở về nhưng gặp lương h i ể u đã đi tới phía trước đi tên này ta phỏng đoán đời này cũng chính là một phối hợp hát đ ạ o mạng chu vũ theo bản năng lẩm bẩm chê bai lương h i ể u y đổ tìm về mặt mũi được được trương hoa đáp lời nhưng trong lòng thì âm thầm lắc đầu nội kinh cấp bậc cổ v õ giả để chỗ nào cũng có thể tùy tiện lương tháng mấy chục ngàn cái này còn là bình thường đi làm như chịu liệu mạng đánh hát quyền một tràng chính là tốt mấy triệu há là chu vũ cái này nhỏ đ i ề u ti có thể so sánh làm người à vẫn là phải khiêm t ố n cẩn thận không thực lực liền được nhận q u a n g ở miệng lưỡi lên chiếm tiện nghi là vô dụng trong lúc nói chuyện một đường bắc phải ra thành phượng hoàng đi nữa ước chừng mười phút dáng vẻ đến một mảnh hoang sườn núi hoang trên sườn núi ghim lều vải bên trong đậu một bức màu đỏ quan tài quan tài phía trước bày giá cắm đến di ảnh còn có quỳ bái dùng bồ đoàn người mặc hiếu phục người phụ nữ trung niên mang hai cái chừng mười tuổi đứa nhỏ song song quỳ người phụ nữ là mặt đầy nước mắt cho sâu khổ khó tả có thể hai đứa nhỏ nhưng là đầu nhỏ từng điểm từng điểm tựa hồ tùy thời cũng có thể ngủ một bên có cái lao nam nhân cầm loa phóng thanh khóc khóc liệt liệt gào thét lời nói đất vị nặng có chút không nghe rõ ước chừng là ta a ngươi t r ứ n g cái liền chết bỏ lại ta cô nhi quả mẫu lại bên ngoài thì vây quanh một đám người dắt hai đầu bò đang không ngừng xung quanh vòng trung tâm là một cái lớn tuổi hơn l ã o đầu ngồi một mình trung tâm tay cầm lô xanh thổi đau thương giai điệu đây chính là miêu tộc người sau khi chết tăng lễ thật đúng là có chút ý tứ dắt bỏ xung quanh vòng chú vũ không gặp qua cảm thấy rất hiếm lạ thậm chí có chồng lấy điện thoại di động ra phát nhóm bạn xung động áo khoác nam chỉ chỉ quan tài gỗ chính là nơi này người chết là lớn mọi người đợi một hồi đi trước bái ba lạy hết lễ phép sau đó ở chờ cơ hội mà động hội trưởng nhiều người như vậy cũng đều canh giữ ở cái này, chúng cần chứ. này, lần này sẽ không cần mộ phần giữ đều đào ta ở l sẽ mộ ý kiến sắc mặt hơi trắng ta có thể nói trước được à đào mộ phần loại chuyện này ta cũng không làm e m đẹp đi đào người mộ phần đây là muốn đoạn tử tuyệt tôn áo khoác nam cúi đầu thanh âm khẳng khản chân thực không được cũng chỉ có thể như vậy dẫu sao chúng ta đây là vì cha rõ chân tướng thay hắn trả thù hắn sẽ hiểu người nào thích đào hai đ à o dù sao ta không đ à o l ý kiến lui về phía sau hai bước thái độ rất kiên quyết ân dĩ nhiên chẳng qua là bề ngoài kiên quyết muốn thật như thế kiên quyết đã sớm quay đầu lấy người không dính vào chuyện này đến lúc đó nói sau áo khoác nam cũng không muốn làm giữ giải thích ta điều tra tài liệu nếu thật là cường thi quấy phá mà chết liền như vậy hạ táng nhất định sẽ sát chết vùng dậy đến lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể ở một bên chờ xem tình huống mà đ ậ u sát chết vùng dậy cao hoan g nghe gặp giá tử nhất thời trước mắt sáng lên hội t r ư ở n g giống như trong tivi như vậy sát chết vùng dậy thi thể đổi được chắc chắn chó r ă n g lộ ra ngoài sau đó nhảy tới nhảy lui cái loại đó chu du vũ nhìn hưng ơ phấn cao hoan đột nhiên cảm thấy chân có chút mềm nặng như vậy khẩu vị em gái thật thật không chịu nổi à ừ áo khoác nam lưu lãng đáp một tiếng liền tiến lên tề bái một bên người miêu nhìn đoàn người này nhíu mày một cái cuối cùng vẫn là không có người tiến lên ngăn cản d ự a núi ă n núi kháo thủy cất thủy hôm nay miêu tộc mọi người dựa vào thành phượng hoàng cái này một du lịch thắng cảnh ăn là bát đầy chậu đầy tự nhiên không muốn đắc tội nếu không chuyện này c h u y ề n đi ảnh hưởng thành phượng hoàng danh tiếng đến lúc đó liền thua thiệt quá đáng lao ca có miệng vô ý chớ trách chớ trách ta chẳng qua là tới tới g ó p vui ta cái gì cũng không biết chu vũ một bên c ũ n g thế một bên t h ấ p giọng lẩm bẩm trương hoa đứng ở một bên gặp hắn như vậy địa bộ không khỏi cười một tiếng có lòng không có can đảm bình dân à, chính là như vậy minh biết không nên làm cuối cùng vẫn là bởi vì là một ít nguyên nhân lưu lại cuối cùng biến thành khủng bố trong phim ảnh con chốt thí long bộ bái xong sau đó chu vũ gặp trương hoa đứng một bên rỗi danh xem có chút hiếu kỳ trương hoa ngươi làm sao bái a hắn còn chưa xứng trương hoa nhàn nhạt trả lời người trong tu hành cùng trời tranh mệnh cái này cổ là thật cứng rắn thiên đều không sợ không nói đến những thứ khác chương 238, mời khách ừ một bên miêu tộc mọi người nghe vậy lập tức căm tức nhìn trương hoa lặng lẽ vây quanh đem mọi người vây ở trung tâm người chết là lớn trương hoa như vậy đã có thể bị coi là khiêu khích trương hoa ngươi làm sao có thể nói như vậy người chết là lớn nhanh chóng cho người nói xin lỗi chu vũ hù được chân cũng mềm n ú n bên ngoài mạnh bên trong yếu địa trách mắng trương hoa hắn cũng không muốn gặp vô vọng t hai hương giờ phút này bị người miêu một n h ì n chăm chú liền rợn cả tóc gáy ánh mắt kia quá dọa người và núi sâu manh thú có được vừa so sánh với trương hoa hội trưởng nói hết rồi chúng ta là tới đây bái ba lạy ngươi nếu không muốn bái trước đến lượt đợi tại chỗ bây giờ tới cũng không bái thật có chút không thích hợp lý kiến cũng là k h ẽ nhũ mày chính là à diệp tiểu manh phụ hòa nói trương hoa nhưng nếm đầu thân xác bình tĩnh nhìn chằm chằm phía trước người miêu ánh mắt hơi chăm chú toàn làm không nghe được ngươi không bái mà nói có thể đừng liên lụy chúng ta gặp một bên người miêu đã bắt đầu nắm quyền muốn đánh người chu vũ liền vội vàng tê ơ mọi người đừng hiểu lầm chúng ta và hắn không quen không phải một phe chẳng qua là tình cờ đúng dịp đụng phải trương huynh đệ hôm nay chuyện này do ngươi đưa tới hội trưởng lưu lãng nhàn nhạt nói ngươi cũng là người lớn chuyện này liền do ngươi tự mình giải quyết nếu như không giải quyết được chúng ta cũng chỉ có thể đi trước trương hoa ngươi liền bái một bái đi người chết là lớn liền đã hết cái lễ phép cao hoan vội vàng g i n xếp trương hoa dù sao cũng là nàng mang tới không thể như vậy ném xuống bỏ mặc bất quá giờ phút này nàng trong lòng cũng âm thầm bất mãn trương hoa làm như vậy quả thật có chút khác người hãy cùng lý kiến nói như nhau nếu không muốn bái cần gì phải cùng tới đây trương hoa khẽ mỉm cười nhìn về phía đối phương dẫn đầu miêu tộc cụ già ngày này còn không tối đâu đầu dây dưa xanh b ả y miêu tộc cụ già thật sâu nhìn trương hoa một cái người tuổi trẻ vẫn là nhiều lắm hiểu chút lễ phép lần tới coi như không dễ nói chuyện như vậy vừa nói đối phương vung tay lên đông đảo người miêu tàn đi đi thôi trương hoa hai tay cắm túi dẫn đầu trong đám người đi ra chu vũ trận mắt há mồm nhìn c h ầ m c h ầ m chung quanh người miêu cái này vậy làm sao liền giải tán giữ hẳn ý tưởng giờ phút này hẳn là trương hoa bị người miêu vây đánh một lần sau đó đẻ ở linh tiền dập đầu hơn bảy tám mươi cái vang đầu mới đúng bây giờ cuối cùng cái bộ dáng này không giải thích được à? này trương hoa rốt cuộc chuyện này như thế nào ạ cao hoan vội vàng bước lớn chân dài đ ổ i theo đến lúc đó ngươi thì biết trương hoa tiếp tục đi nhưng là không qua giải thích thêm ngày hôm nay chuyện này thật lòng là có chút ý tứ lý kiến ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao diệp tiểu manh cũng là xem không hiểu hỏi bạn trai mình cái này lý kiến gãi đầu một cái nhờ giúp đỡ địa nhìn về phía hội trưởng lưu lãng hội trưởng ngươi hẳn biết chứ trời tối sao lưu lãng suy nghĩ vừa cẩn thận quan sát chung quanh một phen đi trước đến lúc đó nói sau đoàn người trở lại thành phượng hoàng trong lưu lãng nhìn sắc trời một chút quyết định mọi người đi trước ăn cơm trưa sau đó tu dưỡng một phen đợi được trạng vạng tối lại xuất phát đây là một cái tạm thời đoàn đội mọi người cũng không tính là người có tiền i ề n gì cảnh khu vật giá lại đắt tự nhiên không người sẽ đánh sưng mặt sưng người mời khách nếu không có thể mười ngàn khối cũng đánh không dừng được lý kiến và diệp tiểu manh tình nhân đương họp thành đội lách người hội t r ư ở n g lưu lãng và đen gẩy nam lương hiệu cũng đi khác địa phương chu vũ sờ một cái khô đét địa bắp tiền mấy lần muốn mời nữ thần cao hoan ăn cơm nhưng là không há miệng nổi ông cụ chút tiền như vậy cảnh khu lại đắt đợi một hồi ăn nhiều không trả nổi tài khoản liền thật đặc biệt mất thể diện đời này cũng không mặt mũi gặp người nên ăn cơm trương hoa đột nhiên nghĩ đến trên mình không mang tiền vì vậy nhìn về phía cao hoan ta mời ngươi ăn cơm ngươi đưa trước tiền như thế nào gì cao hoan nghèo đầu tựa hồ không quá nghe rõ không mang b ó c tiền ta mời ngươi ăn cơm ngươi đưa trước tiền cùng ta có tiền trả lại ngươi trương hoa lại lập lại một lần thần xác rất bình tĩnh dọn vậy rất bình tĩnh tựa hồ hướng nữ sinh mượn tiền chẳng qua là một kiện rất phổ thông rất bình thường chuyện nhỏ cao hoan trong khiếp sợ còn chưa đáp lời chu vũ liền nhìn không được nha bố muốn mời nữ thần ăn cơm cũng không có can đảm ngươi nha lại để cho nữ thần mời ngươi ăn cơm hơn nữa chuyện lúc trước để cho hắn cảm thấy có chút mất thể diện lập tức oán hận nói ngươi thằng nhóc này cũng quá không biết xấu hổ đi lại như vậy tham tiện nghi nhỏ để cho nữ sinh mời ngươi ăn cơm ta sẽ trả tiền lại trương hoa nhìn c h ầ m c h ầ m chú vũ không nghĩ ra cái này đám người không liên quan vì sao trên miệng có thể c h ầ m ngâm chốc lát lại bổ sung gấp đôi được rồi chú vũ ngươi chờ nói cứ như vậy đi cao hoan đối với trương hoa nói ta rồi mời ngươi ăn một bữa không quá ta tiền mang không nhiều Chỉ có thể đi ân cảnh khu cơm x à o cũng không tiện nghi 15 nguyên dậy thêm thịt thêm trứng liền 20. chu vũ vẫn còn tức giận bất bình nói thằng nhóc này rõ ràng chính là trong lòng không ý tốt bây giờ coi như không mang bóc tiền tổng chưa đến nỗi ngay cả điện thoại di động đều không mang chứ mang theo điện thoại di động có hệ chặt thanh toán làm sao có thể không có tiền điện thoại di động ta là mang theo bất quá hệ chặt thanh toán là cái gì trương hoa móc ra mới mua điện thoại di động trước trọng sinh hắn chẳng qua là một thông thường chàng trai nghèo trong nhà là thật nghèo lên đại học sau mới có cái mẹ đào thải nhị thủ điện thoại người già chỉ có thể nhận gọi điện thoại g ử i nhắn tin một chút cái gì cái này trí năng cơ hội mới mua không bao lâu có chút chức năng thật đúng là không được rõ ngươi còn đựng ta đây muốn xem xem ngươi có thể đựng tới trình độ nào chu vũ khinh thường oán hận nói bây giờ trừ sơn thôn chỗ sâu quá nghèo nào còn có người không biết thanh toán ngoại t r ạ n g trương hoa nhưng mà có tiền tới người du lịch chẳng lẽ hắn liền bà cụ cũng không bằng lần này cao hoan ánh mắt cũng là thay đổi có thể trương hoa vẫn còn là một mặt mơ hồ có chút nháo không hiểu chú vũ thấy vậy lại chịu nhịn tính tình đùng đùng đem huệ chặt và thanh toán phương pháp sử dụng nói một lần ta còn không tin điện thoại ngươi bên trong liền thanh toán huệ chặt đều không đ ư ợ c cuối cùng chú vũ lại đem trương hoa điện thoại di động cầm lấy đi muốn đâm phá trương hoa lời nói dối nhưng phát hiện điện thoại di động này lại là mới thật đúng là không đ ư ợ c ta đi ngươi điện thoại di động này còn là mới nhìn chất lượng cũng không kém làm sao có thể không h ệ chặt chu vũ vẫn là có chút không dám tin tưởng được rồi ta hiểu ta gọi điện thoại để cho bạn cho ngươi h ệ chặt bên trong chuyện ít tiền liền làm ta mời các người ăn cơm đi trương hoa rất nhanh suy nghĩ chủ ý nếu phần lớn đều có h ệ chặt vậy chắc hẳn tiếu chân mạnh á văn hai nữ cũng là có vậy để cho các nàng cho cao hoan chuyển mấy chục ngàn cũng chỉ đủ dùng trương hoa hỏi cao hoan h ệ chặt số Cho Mạnh、Á、Văn gọi điện Á gọi thằng o Hoa, trong Hoa Hoa vào ạ i đợi một hồi thêm cái cái nói, liền rồi, đi. nói sai nói, tiền. nói, cái kiến. này, Trương này hướng bên chuyển ngàn. Trương chúng ăn Nếu như không đến Trương thuận chân vào cái cơm trang. mà hãy ta một thêm cút. ta trước hết t Vừa vừa Được cơm cơm chạm, chú chắc Chú h đó lúc có Vũ Vũ ý kiến. Thằng nhóc này là thật k h ờ vẫn là giả ngu là một cái như vậy điện thoại liền có thể lấy được tiền còn đặc biệt một trăm ngàn khối đối diện tên kia lòng nhiều l ắ m lớn à thôi dù sao thằng nhóc này mời khách chẳng qua ăn xong lúc chạy trước lưu lại hắn trừ nợ chương hai trăm ba mươi chín máu nước mắt chu vũ và cao hoan vào cơm trang trương hoa đã bắt đầu gọi thức ăn cầm phân thức ăn một ở củ cà rốt và cà chua các loại đ ổ lên đánh mấy cái câu chu vũ liếc một cái cười buổi trưa liền ăn những thứ này hả bốn năm món ăn đâu quá rộng rãi à những thứ này món đồ mình ăn cũng được đi mời người ăn cơm điểm những thứ này hắn gái này nghèo điệu ti cũng cảm thấy không mặt múi à nghèo khó hạn chế ngươi trí tưởng tượng à trương hoa than thở một tiếng t ê u lên phục vụ viên chọn món ăn ngươi lời này ý gì c h ụ vũ nổi giận làm làng nghèo bình dân hắn nhất không chịu nổi người khác nói hắn nghèo nhất là vẫn là ở nữ thần trước mặt hắn mặc dù làng nghèo nhưng là nhưng là vẫn là có cốt khí được chứ như thế trắng trợn khám phá sự thật là không đúng thiên sinh nữ phục vụ viên nhìn mấy cái này câu cũng không nhịn được nhìn nhiều t r ư ơ n g hoa một cái âm thầm lắc đầu tới cảnh khu công tác lâu như vậy đã sớm thấy quen các loại bỏ chưa xài tiền quá nghèo bất quá có thể ngay trước cô em xinh đẹp như thế tỉnh thật là ít gặp trừ ta câu những thứ này còn dư lại cũng tới một phần trương hoa nhàn nhạt phân phò nói được thiên sinh nữ phục vụ viên đáp lời đang muốn xoay người chật kịp phản ứng trừ những thứ này ra cũng tới một phần ừ trương hoa suy nghĩ một chút dù sao cũng là mời khách vừa nhìn về phía cao hoan và chu vũ trong thực đơn ngươi có cái gì không thể ăn có thể nói ra không không có ta đều được chu vũ miễn cưỡng cười một tiếng nụ cười có chút khó khăn xem trong thực đơn mới sơ lược đ ả o qua một bộ xuống hơn một mươi khối vẫn là nên nghĩ như vậy chu vũ âm thầm nhắc tới một k i a cảnh giác đợi một hồi có thể dù sao cũng phải đem trương hoa xem tủ vạn nhất ăn được một nửa người khác liền nhanh mình coi như thảm tuy nói loại chuyện này xác suất cực thấp có thể cũng không phải không thể nào ả dù sao đối phương tiền còn chưa tới nợ đây quý biết có đáng tin cậy hay không nếu không hay là đi ăn cơm xào trứng đi ta bây giờ khẩu vị có chút không tốt cao hoan khẽ n h ư mày mười ngàn khối bữa ăn phí đến lúc đó không lấy ra được thật không phải là ai đi phía sau ai xui xẻo vấn đề xảy ra chuyện n á o bót cảnh sát cũng có thể hơn nữa đây là miêu tộc khu tự trị nói rơi điểm bàn tay gây tội ác đ ờ i này sẽ bị hủy trương hoa hướng phục vụ viên phân phó à ông chủ lại tới một đĩa lớn cơm xào trứng người cao hoan tức giận cũng không biết nói cái gì cho phải nàng cũng cho nước thang trương hoa lại không dưới thật là tự tìm cái chết an tâm ăn đi trương hoa cười nói ta điều này có thể an tâm sao ta cao hoan chính y ế u nói điện thoại di động trong túi bỗng nhiên run một cái cầm ra vừa thấy có người thêm nàng bạn tốt không biết thật chuyển tiền chứ cao hoan theo bản năng nhìn về phía trương hoa chẳng lẽ tên này thật không có nói láo hắn nhưng thật ra là cái ẩn nút con nhà giàu hoan hoan thế nào chu vũ liền vội vàng đứng lên thuận thế ngồi vào cao hoan bên cạnh hắn dự định trước cùng cao hoan thông khí đợi một hồi trong thức ăn mau ăn đầy đủ sau đó tìm cơ hội chạy đi để cho trương hoa một người ngồi thật tốt hưởng thụ miêu tộc nhân nhiệt tình có người thêm ta bạn tốt cao hoan vừa nói thông qua xin đúng dịp đi c h ư ơ n g hoa vậy thân hàng vỉa hè hàng lối ăn mặc còn không bằng hắn đâu chú vũ lẩm bẩm sau đó t r ợ t mở to hai mắt ta đi thật đúng là chuyển tiền mau xem xem bao nhiêu tiền cao hoan trong lòng cũng là run lên run lẩy bẩy mở ra tốt hơn nhiều số không nhìn hoa cả mắt một hai ba bốn năm sáu thật là sáu số không à. chú vũ khỏe miệng rút ra rút ra cái không ngừng trạng v ắ n g tối hương vị q u o n trà lưu lãng mọi người một vừa uống trà vừa chờ trước chu vũ thằng nhóc kia thế nào còn chưa tới à? lý kiến cầm ly trà cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ vện uống lúc này lòng thật đang hộp máu à bất quá một trà xanh vậy không gặp tốt biết b a c uống làm sao thì phải một trăm tám m ộ t bình đâu nếu không phải diệp tiểu manh ở đây để cho nàng chờ bất tiện hắn là đánh chết cũng sẽ không điểm vậy không tới sao diệp tiểu manh cao hứng đi ra ngoài đón hoa n tỉ t i ể u manh cao hoa n lưỡn bụng bự vịn tường mà vào hoa n tỉ ngươi đây là thế nào diệp tiểu manh trợn mắt nhìn cao hoan bụng bự đây là mang thai chưa đến nôi đi chẳng lẽ ta chuyển k i ế p điều này cũng làm cho một buổi chiều công phu ạ chu vũ ngươi đây là lý kiến vậy đi ra không nói nhìn về phía chu vũ tên nẩy vậy bụng nô cao một cái lớn à, nếu không phải biết hắn là nam giữ làm hắn mang thai ta chu vũ há miệng muốn nói chuyện có thể nói không lối ra cũng cảm giác trong bụng thức ăn phải ngã chạy xuống vội vàng v ọ t tới thùng rác ói ta đi ngươi cái này b u ổ i chưa ăn cái gì ạ như thế khoa trương ăn ít một chút sẽ chết sao lý kiến hết ý kiến ở khu du lịch có thể đem bụng ăn c h ố n g đỡ thành như vậy chu vũ cũng là nhân tài thật đặc biệt bỏ được à, nhiều đồ như vậy ít nhất hơn ngàn khối đi ói gặp chu vũ ói cao hoăn cũng là không nhịn được vội vàng chạy tới bọn họ có thể quá thích những món ăn kia liền đi t r ư ơ n g hoa khỏe miệng cười t r u n g chím ngật ngật như vậy đi tới chẳng lẽ ngươi cùng bọn họ cùng đi lý kiến nghi ngờ nhìn về phía trương hoa bụng nhà này bụng vẫn là bằng thẳng ừ ăn cái tám phần no trương hoa rất hài lòng xoa bụng sống lại lâu như vậy quá bận rộn tu hành như vậy bung ô ra bụng ăn vẫn là hồi thứ nhất tám phần no chu vũ và cao hoan đồng loạt quay đầu dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn chằm chằm trương hoa chơi à mới vừa vậy tràn đầy một bàn có thể tám mươi phần trăm đều là trương hoa một người ăn tiếp còn thừa lại hai mươi phần trăm mới là bọn họ hai chia đều ăn một buổi chiều kết quả hai người cũng chống đỡ đói có thể hàng này còn cùng người không có sao như nhau các người nếu không ngày hôm nay trước nghỉ ngơi một chút mấy người chúng ta đi tìm hiểu tình huống là được hội trường lưu lãng khen nhữ mày nhìn hai người không cần nghỉ ngơi nữa sẽ là tốt cao hoan khoát khoát tay huệ phải trả lời đồ đều phun ra cảm giác tốt hơn nhiều nghỉ ngơi nửa giờ hẳn là đủ rồi thật xa tới đây không liền vì kiến thức một chút chân chính khủng bố sao có thể không thể bỏ qua ta cũng nghỉ ngơi một chút là được chu vũ vốn là không muốn đi dự định và cao hoan ở quán trọ cùng nhau nghỉ ngơi cho khỏe có thể gặp cao hoan bộ dáng kia chỉ được đuổi theo nửa giờ nắng chiều rơi xuống đoàn người lần nữa lên đường đi thành bắc hoang vu dã mộ phần màn đêm buông xuống trăng sao doanh không chung lều vải bên trong linh đường bên ngoài sáng mở tối ngọn đèn l i n n dầu gió đêm nhẹ nhàng thổi đèn đuốc chập trờn loạn ảnh dày đặc linh tiền trung niên miêu tộc cô gái vẫn là hu hu địa t h ú thít hai đứa nhỏ bé trai giờ phút này cũng là tỉnh lại túi đầu nhỏ bả vai một kinh sợ một kinh sợ tựa hồ theo rút ra thút thít còn lại người miêu thì từng cái rũ đầu thỉnh thoảng phát ra tỉ mỉ tìm tìm thanh âm hẳn là đang ngủ chỉ có cầm đầu miêu tộc ông già giờ phút này còn ôm trong ngực lô xanh thổi đánh trước thê lương địa khúc hai con trâu nằm ngã xuống đất mở to mắt trâu trong mắt nhưng là giữ lại máu nước mắt một nhóm được máu nước mắt nhuộm đầy quanh thân lộ vẻ được g i ữ tợn kinh khủng vậy bỏ chảy nước mắt cao hoan chỉ lão n g h u trong kinh ngạc mang chút hưng phấn bò là rất ít rơi lệ hiếm trình độ đứng sau khủng bố c h u y ệ n kiện chương hai trăm bốn mươi hoạ thi đó là máu nước mắt lưu lãng ánh mắt lộ vẻ được có chút ngưng trọng máu nước mắt trước sau như một bị cho rằng là bất t ư ờ n g tồn tại mắt trâu nước mắt thì lấy thưa thất nổi danh chỉ có nhất h i ể u tính người bò mới biết ở nguy hiểm giây phút rơi lệ bác đồng tình bây giờ con trâu này cuối cùng chạy xuống máu nước mắt chẳng lẽ là nhìn thấy gì lớn khủng bố cảm giác được sợ hãi cho nên mới lệ rơi đầy mặt hội trưởng chúng ta làm sao bây giờ lý kiến lăm le một bức nhao nhao muốn thử bên trái phái cái này cao tráng sinh viên là thật thích khủng bố theo đuổi gặp phải kinh khủng kích thích cái loại đó từ khủng bố chạy trốn khoái cảm so yêu yêu còn để cho người cảm thấy sảng khoái lý kiến diệp tiểu manh ôm chặt lý kiến cánh tay một mặt kinh hoàng cũng theo bản năng dùng hai vú ma sát bọn họ người còn ở đây nhìn nếu không chúng ta đi về trước đi cùng quan tài gỗ hạ táng sau đó tới nữa đào mộ phần chu vũ dùng mình một cái nhỏ giọng đề nghị trước hắn hối hận sớm biết cũng không nên là sắc sở mê đi theo đám người này đi ra còn như đào mộ phần ông cụ người nào thích đào ai đào hắn không hầu hạ nếu không phải giờ phút này hoang dã bốn bề vắng lặng hắn một người không dám trở về sớm đặc biệt xoay người đ ừ n g nóng lưu lãng cẩn thận quan sát hoàn cảnh chỉ chỉ trong sân bây giờ lao đầu t ử kia ôm lô xanh ở thổi ánh mắt nửa hí những người còn lại tất cả đều là cúi đầu còn hu hu địa khóc không người chú ý quan tài kia tình huống chỉ cần cẩn thận điểm động tác nhẹ một chút khẳng định không người sẽ phát hiện chúng ta căn cứ người miêu tập t ụ ngày thứ sáu lúc này mọi người còn muốn mở quan hướng về phía thi thể tiến hành sau cùng nói tạm biệt cho nên bây giờ quan tài còn không có đóng đinh hơn nữa xem cái quan tài này chất liệu cũng biết không phải cái gì quý trọng vật liệu gỗ phân lượng chắc không nặng lưu lãng đem mình áo che gió màu đen cởi xuống đưa cho lý kiến chờ một hồi ngươi đi trước thăm dò một chút tình huống cẩn thận một chút một khi kinh động người miêu ngươi liền đang đắp cái này trước b ò trên đất chờ bây giờ ánh sáng tối tăm hẳn sẽ không bị phát hiện đến lúc đó chúng ta bên này lại làm ra điểm động tĩnh đem đối phương sự chú ý hấp dẫn đi phải hội trưởng chuyện này liền giao cho ta đi lý kiến một mặt hưng phấn phủ thêm áo che gió màu đen kiến diệp tiểu manh đ ố n g nhiên thấp giọng lớn tiếng kêu một tiếng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như máu xấu hổ nhìn chằm chằm lý kiến yên tâm cùng hành động hoàn thành ba lần lý kiến giơ lên ba ngón tay đầu làm bảo đảm sau đó liền con người một chút xíu di chuyển hướng vậy ra mỏng quan tài chu vũ lặng lẽ rời được phía sau thấp giọng nói trương hoa nếu không hai chúng ta đi trước đi hắn cảm thấy trương hoa là con nhà giàu hẳn càng tích mệnh hơn nữa trương hoa không giống những người khác như vậy hưng phấn hẳn là có thể khuyên dùng trương hoa có nhiều hăng hái nhìn nghe vậy thuận mồm trả lời không có gì phải sợ phải đi ngươi trước tránh ai nói ta sợ chu vũ gỡ n n g ư ợ c một cái cái này cũng không thể nhận à. h á n đường đường hiệp hội khủng bố thâm niên hội viên biết sợ như thế chút ít tình cảnh không tồn tại vừa nói hắn ánh mắt phiêu tán ta ta chẳng qua là thân thể còn có chút không thoải mái muốn đi về nghỉ một chút vậy không đưa trương hoa tiếp tục nhìn chằm chằm bên trong sân tình hình lúc này lý kiến đã ẩn núp đến quan tài bên cạnh Quan quan quan sau, chậu sau buồn dấu dấu phía hai hai lửa, ra tay linh đường bên bên trong xong Kiến người động phương, cánh ẩn tài tài thì một ít bị đốt xong đất. tác dặt tới trước tài tiếp t là bày bày cái giấy bụi đối với mọi người bày ra cái Lý bị che h để đó gỗ có ok, mỏ dẹ ân hình, nhẹ nhàng Http. nắp quan tài. -t -t Ấn, tài. đỡ lý kiến dùng sức đẩy một cái nắp quan t à i nhưng là không nhúc nhích tí nào đây là thật quỳ xuống linh tiền trung niên miêu tộc người phụ nữ t r ợ t đứng dậy l ặ n g yên không một tiếng động đi tới cánh buồm bên kia ở nhợt nhạt cánh buồm lên in một cái lớn như vậy bóng đen bóng đen kia hai tay dơ cao mười ngón tay thành trộm vòng qua cánh buồm chậm rãi ép tới gần lý kiến lý kiến vẫn còn nếu không có biết tiếp tục cắn răng và nắp quan tài chiến đấu hăng hái lý kiến nguy hiểm mau nằm xuống mọi người đang phía sau liều mạng đánh động tắt tay bá hai móng khoảng cách lý kiến không tới một thước vậy miêu tộc đàn bà thân hình vậy hiện lộ ra ánh đèn rất mờ tối mọi người cách được vậy xa có thể coi là như vậy các người vẫn có thể thấy rõ miêu nữ vậy mặt tái nhợt mái tóc dài bù xù thủy vai sắc mặt tái nhợt cực kỳ còn có hai hàng đỏ thám điệu máu nước mắt chảy xuống kinh khủng nhất điệu là nàng điệu n ô i bên trong lại đưa ra hai cây bên ngoài đột chó răng cương thi cương thi phịch miêu nữ hai móng từ phía sau bóp lý kiến cổ chặt chặt bóp lý kiến chợt d â y r ù a lực mạnh địa vùng đấy đáng tiếc không dùng vô luận hắn d â y r ù a thế nào đi nữa cũng không thoát khỏi giam cầm thậm chí cả người còn bị dơ lên bóp cổ dơ lên l ý kiến diệp tiểu manh thất thanh hô to nàng cái này vừa hô nhưng là đem hắn người miêu vậy kinh động bọn họ đồng loạt xoay người nhìn về phía l ý kiến người người mắt buốc lục quang sắc mặt tái nhợt hai hàng máu nước mắt cái này đây là cái gì cao hoan trận to mắt đây là cương thi sao có thể ban ngày lúc này bọn họ còn thật t ố t à, căn bản không nhìn ra khác thường hoặc thi lấy người sống là đồ đựng bên trong g i ấ u một món độc thi thai nén thi thai ban ngày làm người né tránh mặt trời trói chan ánh mặt trời ban đêm là thi hút lấy âm khí b ổ i bổ thi thai lưu lãng giải thích một câu chợt chợt xông lên trước một chân đạp hướng trung niên miêu nữ